Bọn họ đều ở. Ngự thiên dung mày một mình kia vì cái gì không ai nói cho chính mình. Là sợ nàng lo lắng sao? Phu nhân còn có cái gì phân phó sao? Đã không có, người đi xuống đi, đúng rồi, người đi phòng bếp phân phó một tiếng, làm cho bọn họ nhiều làm một phần đồ ăn, muốn bổ dưỡng một chút đồ ăn phẩm, dựa theo tịch băng toàn chức kia khẩu vị làm đi. Tiểu hồ hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, là, phu nhân, ta đây liền đi. Ngự thiên dung khó hiểu nhìn tiểu hồ. Như thế nào cảm thấy nàng đối tịch băng toàn hảo điểm nàng cũng thực vui vẻ. Thu được ngự thiên dung hồ nghi ánh mắt tiểu hồ tò mò hỏi, Phu nhân, còn có chuyện gì sao? Cái kia, tiểu hồ A, ngươi thực thích tịch băng toàn sao? A. Phu nhân đừng hiểu lầm, nô tỳ chỉ là cảm thấy tịch công tử đối phu nhân thực hảo. Hiện giờ phu nhân đối thái độ của hắn cũng bắt đầu giống như trước, ta vì tịch công tử cùng phu nhân hòa hảo cảm thấy cao hứng. A. Hòa hảo. Bọn họ này xem như hòa hảo. không đúng, bọn họ lại không có giận dỗi, cái này nha hoàn nói như thế nào đến giống như chính mình ngược đãi tịch bang toàn giống nhau. Thính, ngươi đi đi, không có việc gì. đúng vậy. tiểu hồ rời khỏi sau, ngự thiên dung quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường người, trong lòng thở dài, hắn đến tột cùng là một cái thế nào nam nhân đâu. lúc trước rõ ràng nguy hiểm như vậy thời khắc hắn lại không ra tay cứu chính mình, hiện giờ rồi lại vì chính mình trúng độc, ngàn dặm xa xôi tới rồi cho chính mình đưa dược, còn cho chính mình ăn ủi. Ai, thật là không hiểu. Có người nói tình yêu là xa xỉ nhất hưởng lạc, nhưng kết cục thường thường bị thương. Nàng không nghĩ bị thương, cũng không nghĩ vứt bỏ sinh mệnh bên trong quan trọng nhất một loại tình cảm, cho nên nàng tưởng trở thành một cái cầm được thì cũng buông được người. Phu nhân, phượng hộ vệ muốn gặp ngươi. Tiểu hồ đi mà quay lại. Ngự thiên dung đang muốn nói làm hắn tiến vào, nhìn đến trên giường tịch băng toàn bất đắc dĩ thở dài, hắn ở đâu? Phượng hộ vệ ở trúc viên tiểu trúc. Hảo, ta đã biết. đi vào trúc viên tiểu trúc ngự thiên dung nhìn đến một cái bóng dáng một tay kéo cằm một tay vô tình khẽ cầm huyền thượng như một bức u nhã tranh vẽ như vậy phượng hoa ngự thiên dung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi nghỉ chân đánh nhìn trong lòng cân nhắc muốn hay không đem tình cảnh này vẽ ra tới làm một loại kỷ niệm phu nhân tới vì sao dừng bước không trước nhàn nhạt thanh âm truyền đến đánh gãy ngự thiên dung hà tư cười gượng hai tiếng ngự thiên dung cất bước bước tới ngồi ở phượng hoa bên cạnh ghế trên ngươi tìm ta có chuyện gì sao ba lượng hạ tiếng đàn vang lên không hề quy luật phượng hoa tay vô ở cầm huyền thượng mắt lại nhìn ngự thiên dung phía trước chậm rãi hỏi phu nhân đối với tịch băng toàn tỉnh cảm đến tột cùng là thế nào ái vẫn là lợi dụng a vô cớ hỏi cái này làm cái gì ngự thiên dung buồn bực nhìn hắn còn nhịn không được rỗi tay thử hạ hắn cái chán nghi hoặc hỏi phượng hoa ngươi không có phát xuất đi phượng hoa chụp bay tay nàng phu nhân yên tâm ta thanh tỉnh thật sự kia tò mò mà thôi Phu nhân đối với hắn an bài người tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Ngự thiên dung cười cười, nguyên lai like là cái này à, hắn làm việc ta yên tâm, đối với hắn an bài người, ta tự nhiên cũng yên tâm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì? Cái gì? Vì cái gì phu nhân có thể như vậy tin tưởng hắn? Ngự thiên dung như như mi, nhất định phải nói, ta chỉ có thể nói là lựa chọn liền tin, lý do, đó chính là cảm giác đi. Chính là không có lý do gì. kia cũng không tính đi ngự thiên dung dựa vào lưng ghế chậm rãi thư khẩu khí khi ta tỉnh lại thời điểm bên người chỉ có một nhỏ yếu duệ nhi hắn thực đáng thương ta một lần nữa sống lại lúc sau không nghĩ làm hắn tiếp tục chịu khổ cho nên ta muốn nỗ lực cho hắn khởi động một cái ra một cái có thể che mưa chắn gió áo cơm vô ưu ra kia cũng không khó chính là tay của ta lại thiếu chút nữa tàn phế nếu không phải gặp được hắn nói ta tưởng ta rốt cuộc vô pháp cầm lấy bút vẽ cũng vô pháp bình thường sinh sống là hắn cho ta lại một lần trọng sinh, ta thực cảm kích hắn. Lúc sau, hắn trở thành ta hộ vệ, vì ta giải quyết lần lượt thích khách, lại giúp ta xử lý hảo cửa hàng, làm ta sinh ý nâng cao một bước. Ngươi nói, ta có cái gì lý do muốn hoài nghi hắn đâu. Kỳ thật, khi ta quyết định mua hắn thời điểm, ta liền quyết định phải tin tưởng hắn, không phải có một câu sao, nghi người thì không dùng, nghi người thì không dùng. Con người của ta xem người rất đơn giản, cảm giác đúng rồi liền không thành vấn đề. ta cảm thấy hắn có thể tín nhiệm liền không cần hoài nghi phượng hoa dừng ở cầm huyền ngón tay lực đạo tăng thêm vài phần len ken vài tiếng phát ra trào dâng âm phủ tựa hồ là ai tâm hồ nhảy lên ngự thiên dung nhìn thoáng qua kia đàn cổ duỗi tay xoa đi lẩm bẩm nói có một loại cảm giác vừa ý sẽ không thể đồn đãi có một loại mộng tưởng đa tình mà không thương ly biệt phượng hoa ngươi nghe qua về đậu đỏ tình ca sao không có ngự thiên dung đạm đạm cười đúng vậy ngươi tự nhiên là không có khả năng nghe qua phu nhân tưởng sướng sao ngự thiên dung ánh mắt dừng lại ở phương xa ngón tay ở cầm huyền thượng nhảy lên nước sông thấy thanh đu cây dâu thấy gầy ốm nam tới lại nam đi chim én mang đi tương tư đầu người hẹn cuối hoàng hôn là loại lười nhác tự do nhớ tới đậu đỏ vương tư sầu khuôn mặt sẽ như cũ ai đến cầu hỉ thức đông vọng mắt càng nặng lâu vài bước bồi hồi là loại tình nguyện trở ai ở cầu hỉ thức đông vọng mắt thấy không đủ bốn bước dừng lại ba bước vừa đi hai bước vừa nhấc đầu cong lên hành trang, quên trọng lượng, vãn nổi lên ống tay áo, tương tư đậu đỏ như cũ, có không lại trụ một đêm. Dung giỏ che, bưng lên rượu nhạt, say ôn nhu, đừng đem đậu đỏ mang đi, sợ ngươi đi xa chậm chạp không muốn quay đầu. Quên tú tóc mây, cũ sắc váy dài, vật là người rời, bất quá mấy năm, ai tại đây lưu danh. Sửa chữa nóc nhà, là phiến bế ngày mây trắng. Có thể quên mình, không thể vong tình, mơ tưởng phong cảnh. Tiếng đàn xa xưa ai luyện, nhu mà không yếu, miên mà không nhị. Phượng Hoa chưa bao giờ biết trên đời này có thể có người một tay cũng có thể đủ bắn ra như thế u nha khúc, còn có kia nhu nhu giọng hát. Không có ca cơ kiều mị, lại có làm người trầm mê ôn nhu dịu giang ước. Có người thực may mắn, cả đời tuy rằng thực ngắn ngủi, lại được đến bất lao tình yêu, hắn khả năng chỉ là trên thế giới này một người, nhưng đối người nào đó tới nói, hắn lại là nàng toàn thế giới. Hắn được đến chân chính tương tư đậu đỏ. Tương tư đậu đỏ. Phượng Hoa dư vị lời này, rốt cuộc có điểm linh ngộ. Nàng điểm tâm phô sở dĩ lấy đậu đỏ vì nhiệt bán phẩm nguyên lai là bởi vì hồng đậu tương tư, như thế thực mới mẻ cách nói, phu nhân cũng hy vọng được đến chân chính tương tư đậu đỏ sao. Ngự thiên dung đạm đạm cười, kia cười mang theo tràn đầy phiên muộn, ở ta đã từng sinh hoạt cái kia thế gian có thể được đến chân chính tương tư đậu đỏ người giữ rội thiếu. Ta lại sao dám hy vọng xa vời có thể đuổi tới tay. Hùng chi hiện giờ vẫn là ở chỗ này. Nàng đã từng sinh hoạt quá. Phượng hoa nhịn không được những mày. Nàng còn không phải là vẫn luôn ở ly quốc sinh hoạt sao? năm 150 không có lý do gì. Phu nhân, ngươi đã từng sinh hoạt quá địa phương là nơi nào? Ngự thiên dung đắm chìm ở hồi ức, không tự giác trả lời. Hiện đại a tự do tự tại dân chủ xã hội. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Hiện đại, đó là địa phương nào? a. ngự thiên dung cả kinh, bừng tỉnh nhìn đến phượng hoa kinh ngạc vội vàng ha hả cười. Đó là một cái tiểu địa phương, đóng lại ta thiên địa. tên là ta loạn lấy. Phượng Hoa hầu nghi nhìn nàng, nói láo đi. Vì cái gì muốn dấu dếm, dấu dếm chính là cái gì đâu. Hảo, đều nói một ít nói chuyện không đâu nói, Ngươi tìm ta chính là vì hỏi tịch băng toàn sự tình sao. Ngự thiên dung vội vàng nói sang chuyện khác, tranh cho hắn quá nhiều dây dưa. Phượng Hoa nhìn nàng một cái, còn có một việc, tưởng nói cho phu nhân. Cái gì? Phu nhân bị nhân chủng hạ một loại cổ độc Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, đúng không, rất khó giải. Phu nhân như thế nào không kinh ngạc. Muốn sợ tới mức phát run sao. Ngự thiên dung nhìn hắn cười nói. Phượng hoa lắc đầu, nhàn nhạt nói, là có người đã trước nói cho phu nhân đi. Ngự thiên dung ngẩn ngơ, hắn phát hiện tịch băng toàn tới. Là tịch băng toàn người sao. Nga, nguyên lai like là hiểu lầm, tùy ngươi cảm thấy đi. Nói cho ta có phải hay không rất khó giải là được. Tạm thời tới nói, đích sắc nan giải. Vừa mới ta cùng độc quái nói, thật đáng tiếc hắn đối độc cổ này một loại đồ vật không ám hiểu. Quả nhiên cùng tịch băng toàn nói giống nhau. Ngự thiên dung thở dài, vậy thuận theo tự nhiên đi. Phu nhân không hỏi ta còn có khác biện pháp không có sao. Vẫn là nói phu nhân lại đem hy vọng ký thác ở tịch băng toàn trên người, cho rằng hắn có thể hỗ trợ giải quyết. Ngự thiên dung nghi hoặc đánh giá phượng hoa, phượng hoa, ngươi làm sao vậy? Giống như hôm nay đối tịch băng toàn rất có hứng thú giống nhau, lại giống như có chút không hài lòng. Ai trêu cho ngươi? Ta chỉ là không hiểu phu nhân biểu hiện mà thôi, ngươi nếu thích tịch băng toàn. Vì cái gì phía trước muốn hạ lệnh không cho hắn tiến vào giới hội họa Vì phong bị hắn tới gần ngươi Còn làm phượng hoa đi tìm độc quái học độc Chính là Lúc sau lại tiếp tục cùng hắn tiến hành sinh ý thượng hợp tác Hắn có chuyện ngươi lại lo lắng hắn ngươi rốt cuộc là muốn buông hắn vẫn là xá không giới Ách Chất vấn nàng sao Ngự thiên dung như mày Nàng xưa nay liền không thích người khác hỏi đến chính mình cảm tình sự Cảm tình là hai người sự tình Người khác nhúng tay cũng không thay đổi được nhiều ít Túi đầu tiếp tục đánh đàn Ngươi vì cái gì muốn biết vấn đề này? Nhưng đến kia ngữ khí để lộ ra một sợi xa cách. Phượng Hoa nhìn không tới ánh mắt của nàng, nhưng là nghe được ra nàng không vui ngữ khí. Nhận thức nàng tới nay, Tựa Hồ vẫn là lần đầu tiên đụng vào nàng đối chính mình như vậy ngữ khí. Phu nhân không nghĩ trả lời liền tính. Cảm tình thượng sự ta không nghĩ trước bất kỳ ai công đạo. Phượng Hoa, các ngươi mấy cái trên danh nghĩa tuy rằng là ta hộ vệ, nhưng là ta đã đem các ngươi coi như là chính mình bằng hữu, có thể giúp đỡ cho nhau lẫn nhau bằng hữu, nhưng là. Cho dù là bằng hữu, ta cũng không nghĩ chính mình tư nhân cảm tình bị các ngươi can thiệp, ta thích chính mình lựa chọn. Cho dù sẽ bị bị thương phá thành mảnh nhỏ cũng không hối hận sao. Phượng hoa nhàn nhạt thanh âm mang theo một loại làm nhân tâm nhịn không được bi thương hương vị. Ngự thiên dung nhịn không được dương mắt nhìn hắn, ta sẽ không. Cho dù sẽ, như vậy ta trả lời chính là không hối hận. Một đời người ngắn ngủi giường nào, tại đây ngắn ngủi sinh mệnh không thử thể nghiệm một ít đồ vật lại như thế nào sẽ biết trong đó tư vị. Tình yêu không phải nhân sinh toàn bộ, nhưng là, không có tình yêu nhân sinh lại là một loại tiết mới Phượng Hoa giật nhẹ khoe môi, gợi lên một mặt trào phúng, Kia, phu nhân theo đuổi tới rồi chính mình muốn cảm tình sao. Ngự thiên dung tâm đau xót, đúng vậy, đau đớn, nàng cảm thấy đau ý. Nếu không có người hỏi ngươi, ngươi liền chỉ là giấu ở đáy lòng, Đương có người hỏi ngươi thời điểm, cái loại này che giấu đau liền sẽ gấp bội xuất hiện, làm ngươi chua xót đến trong cổ họng, nuốt, ngạnh. con dừng lại ở cầm huyền thượng ngón tay thật mạnh sẽ qua, dắt một chuôi trào dâng âm phủ, tựa hồ ở phát tiết chủ nhân trong lòng ngủ rột. Không có, có lẽ cả đời cũng không chiếm được. Ngự thiên dung nói xong liền đứng lên tuyệt nhiên rời đi, không sai, có người không cần cầu biến có thể được đến nhân gian quý giá tương tư đậu đỏ, có người lại đua thứ nhất sinh, cũng không chiếm được chính mình muốn ái. Vận mệnh của nàng sẽ là loại nào, đại khái chỉ có ông trời biết. Phượng hoa nhìn kia cô tuyệt bóng dáng, ngơ ngẩn, nàng sinh khí. Vẫn là tức giận thành xấu hổ. Không, đều không phải, nàng là ở BID. Vì chính mình sao? Xem ra là chính mình quá tàn nhẫn, dẫm tới rồi nàng chỗ đau. Hắn hiểu biết ngự thiên dung, ở quá khứ là đối nam cung Tấn có tình yêu lại từ đầu chí cuối bị nam cung Tấn bài xích, thậm chí trở thành nam cung Tấn phu nhân cũng giống nhau không chiếm được nam cung Tấn nửa điểm quan ái người đáng thương hiện giờ đâu. Nàng nói chính mình quên mất từ trước sở hữu sự tình, là thật sự quên mất. vẫn là chỉ là nàng phong lớn tại đấy lòng không nghĩ lại nhớ đến. Nếu nói nàng là làm bộ mất chi nhớ, như vậy, hiện tại nàng lại cùng trước kia quá bất đồng, làm người khó hiểu. Kia một bộ bóng dáng biến mất ở phượng hoa trong tầm mắt, hắn xoa cầm huyền đức quãng đàn tấu ra một chuỗi âm phủ. tương tư đậu đỏ. Nàng muốn chỉ là chân chính tương tư đậu đỏ sao. Ngự thiên dung rời đi chúc viên, đi đến chính mình trong viện rồi lại nghỉ chân ở phòng cửa, bên trong nằm tịch băng toàn làm nàng lưới bước. nghĩ Nghĩ Nàng trung quy xoay người rời đi, đi hướng phòng vẽ tranh. Không sai, nàng đến nay không có được đến thuộc về chính mình chân chính tương tư đậu đỏ. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng không nghĩ sao. Tưởng, chính là, chưa từng có có được quá, đã từng cho rằng chính mình đã có được, đến cuối cùng lại phát hiện chính mình có được chỉ là một đống dối trá nói dối thế gian có thể trôi đi hết thảy, ái lại có thể vĩnh chú, cứ việc gái như vậy yêu thương. Chỉ có ký ức, sẽ lấy một loại khắc sâu không thể chạm đến hình thức. tồn lưu tại trong lòng thương yêu thương quá mới có thể càng chờ mong được đến thiệt tình có lẽ đáy lòng đã minh bạch đó là một loại xa cầu nhưng là vẫn cứ vô pháp từ bỏ hy vọng tựa như có người đánh giá nói người là một loại kỳ quái cố chấp sinh vật càng là không có được đến càng là mớn trong tay bút vẽ cố chấp ở giấy vẽ thượng nhuộm đẫm một loại hồng đỏ thắm như máu Người nói ta phải đi đi rồi liền đi rồi đi rồi có phải đi lý do cần thiết hỏi sao có trở về hay không đầu không cần đi hiểu được túi đầu trong lòng đều là nước mắt hơi hơi mỉm cười trong miệng nói ra lại là chúc ngươi hạnh phúc vĩnh viễn phu nhân mặt giãn ra xuất hiện ở cửa vẻ mặt khiếp sợ nhìn gương mặt xẹt qua lưỡng đạo nước mắt ngự thiên dung còn có kia đỏ thám hình ảnh họa chung có rất nhiều đầy khắp núi đồi phong đỏ diệp cây phong hạ là hai cái ly biệt nam nữ An mặc hắn chưa từng gặp qua phục sức nàng kia vẻ mặt mỉm cười đáy mắt cũng lộ ra nhàn nhạt đau thương kia nam tử chỉ là lưu lại một bóng dáng Một cái có điểm cô đơn rồi lại cảm giác có chút tuyệt nhiên bóng dáng. Rõ ràng không có một giọt nước mắt, chỉnh bức họa cho người ta một loại ngưng trọng bi thương cảm ngự thiên dung dương mắt nhìn nhìn hắn, mặt giãn ra, là ngươi à? Tìm ta có việc sao? Mặt giãn ra tâm hơi hơi có rút đau đớn, há mồm, nửa ngày mới nói, phu nhân, sư phó tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình. Hảo, đợi lát nữa ta qua đi phòng khách tìm các ngươi. Phu nhân, ngươi, ngự thiên dung ống tay háo cỏ qua khuôn mặt Đạm đạm cười, không có việc gì, chỉ là họa này họa liền nhớ tới một cái chuyện xưa, chuyện xưa quá thương cảm, làm ta nhịn không được rớt nước mắt thôi. mươi 151 xa cầu. Phu nhân, ta đi tiếp thiếu ra trở về đi. Độc đã hiểu mặt gian ra tâm ý, ngự thiên dung cảm kích cười, không nội, hậu thiên đi, ta tay thương hảo chút lại tiếp, ta không nghĩ làm duệ nhi luôn nhìn đến ta bị thương, đối hắn ảnh hưởng không tốt. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Phu nhân, nếu ngươi muốn làm gì? ta, chúng ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi duy trì. Mặt giãn ra nghiêm túc nhìn Ngự Thiên Dung, ánh mắt kia tuệ hồ muốn nói, nếu ngươi muốn giết người, chúng ta liền đi sát. Ngự Thiên Dung hơi hơi thở dài, ngươi thật là một cái ôn nhu nam nhân. Mặt giãn ra mặt hơi hơi đỏ lên, mặt giãn ra là phu nhân hộ vệ, tự nhiên vi phu nhân phân ưu, có đôi khi cảm thấy hắn cái này nặng nghề nam thật đúng là đáng yêu a. Ngự Thiên Dung dứt khoát buông bút, cùng hắn cùng nhau đi hướng phòng khách. Nghe xong độc quái kế hoạch lúc sau. Ngự Thiên Dung như mày, bọn họ muốn đi Thiên Trúc tìm kiếm giải cổ độc phương pháp. Độc Quái không am hiểu cổ độc, nhưng là hắn cảm thấy thiên hạ chi độc đều có thông lý. Nếu truyền tâm cổ độc là xuất từ Thiên Trúc, như vậy hắn liền đến địa phương đi học tập, tìm kiếm giải độc phương pháp. Theo nàng sở học địa lý tri thức, Thiên Trúc là cổ đại Trung Quốc cùng với cái khác Đông Á quốc gia đối đương kim ấn Độ cùng cái khác ấn Độ tiểu lục địa quốc gia gọi chung. Ấn Độ cổ đại xã hội trung tồn tại nghiêm khắc giai cấp chế độ, tức dòng giống chế độ. chia làm bà la môn sát đế lợi phệ xá đầu đà la trở bốn cái giai cấp trừ cái này ra còn có so đầu đà la càng cấp thấp không thuộc về này bốn đủ loại họ giai cấp tiện dân hơn nữa dòng giống gian không được thông hôn người vi phạm xử phạt tương đương nghiêm trọng thậm chí khả năng xử tử tóm lại cổ ấn độ xã hội ở ngự thiên dung trong lòng chính là thập phần không thích hợp đi địa phương nàng lo lắng hai người bọn họ không đúng giống như thời đại này cùng chính mình biết nói cổ đại không giống nhau cái kia thiên trúc ở nơi nào mặt giãn ra kinh ngạc nhìn ngự thiên dung phu nhân thiên trúc chính là ở mạnh quốc biên giới một cái tiểu bộ lạc xem như một cái di tộc bất quá bởi vì bọn họ am hiểu cổ độc thêm nơi tiểu vật hy, cho nên tam đại thủ đô vẫn luôn không có đối nó tiến hành cùng đâu. ách kia nơi đó phong thổ thế nào người thiên trúc tính lạnh tình đạo không tốt lắm khách bất quá cũng sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn ngoại lai người độc quái nhìn ngự thiên dung cảm thấy nàng thật sự rong dài làm nhằng một chút cũng không sảng khoái ta nói Ngươi cũng đừng hỏi đông hỏi tây, chúng ta bản thân chính là dùng độc cao thủ, người bình thường có thể đụng đến bọn ta sao? Vốn dĩ ta tưởng chính mình đi, bất quá người này ngạnh muốn đi theo ta đi hỗ trợ, ta mới làm hắn nói cho ngươi. Ngự Thiên dung cảm kích nhìn bọn họ hai cái, cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm ta. Ta, độc quái một bộ ta chịu không nổi bộ dáng, phất tay đánh gãy nàng. Ngươi đừng rong dài, ta đi chuẩn bị, có nói cái gì ngươi liền cùng hắn nói đi. Dứt lời lưu lại mặt giãn ra liền lóe người. Mặt giãn ra con mắt nhìn ngự thiên dung, phu nhân, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được giải quyết phương pháp, người muốn bảo trọng. Ngự thiên dung hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ân, ta tin tưởng các ngươi, bất quá, các ngươi ra cửa bên ngoài thời điểm nhất định phải nhớ kỹ, mọi việc lấy chính mình an toàn là chủ, ta cổ độc tịch băng toàn cũng sẽ nghĩ cách, ta tin tưởng có các ngươi mấy cái nỗ lực sẽ không có việc gì. Tịch băng toàn, mặt giãn ra sửng sốt, hắn như thế nào biết, chẳng lẽ hạ duyệt cũng cho hắn truyền thư tử. ngự thiên dung thấy mặt giãn Gia xương sở ở trước mặt hắn lắc lắc tay mặt giãn ra. a phu nhân có cái gì không có việc gì chỉ là tưởng cùng ngươi nói các ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng ngự thiên dung xem hắn tưởng lời nói lại sửa lại người nam nhân này thật là làm nàng không biết làm thế nào mới tốt mặt giãn Gia thu hồi tâm thần mặc kệ tịch băng toàn là như thế nào biết đều thuyết minh hắn còn để ý phu nhân này đối phu nhân tới nói không phải chuyện tốt sao như thế hắn lại cố kỵ cái gì đâu Nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, phu nhân, ta đây cũng đi chuẩn bị. Mặt gian ra, ngự thiên dung trung quy vẫn là nhịn không được gọi lại hắn, mặt gian ra, ta muốn biết, ngươi, vì cái gì như vậy giúp ta? Ta, ta là phu nhân hộ vệ, làm cái gì đều là đương nhiên, chỉ cần phu nhân có thể hảo hảo. Ngự thiên dung nhẹ nhàng thở dài, tiên lặng trả giá không cầu hồi báo sao. Nàng liên sẽ không như vậy vĩ đại, nếu nàng thích người không thích chính mình, nàng nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ. Sau đó cũng sẽ không nhúng tay đối phương sự tình. Mặt giãn ra, chúng ta tới một cái ước định đi. Mặt giãn ra sử sốt, ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta tới cái ước định, cho các ngươi một năm thời gian, nếu một năm sau các ngươi an toàn từ thiên trúc trở về, mặc kệ có hay không tìm được giải độc phương pháp, ta. Ta đều cùng ngươi thử kết giao một chút, nếu ai coi ý trời, chúng ta liền làm một đôi tình nhân đi. Mặt giãn ra thạch hóa, tình nhân. Nàng chủ động mở miệng nói muốn cùng hắn trở thành tình nhân. Thật lâu sau, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, phu nhân, ngươi không cần vì cảm kích ta liền. Ta nói rồi, ta là ngươi hộ vệ, mặc kệ vì ngươi làm cái gì đều là hẳn là. Mặt giãn ra, phu nhân, quên mất ngươi vừa mới nói đi. Nếu ai có ý trời, không cần phải ước định, ta cũng có thể đủ được đến phu nhân tâm nếu phải dùng ước định tới đến, kia còn có cái gì ý nghĩa. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra nàng vì cái gì nói ra nói như vậy sao? Bởi vì nàng cảm kích hắn. Chính là, hắn không cần nàng báo ân. Ngự thiên dung biểu tình cứng lại rồi, người này, thật là khó hiểu phong tình. Cảm động là một chuyện, nàng chính là thật sự có điểm tâm động mới như vậy nói, cũng không phải đơn thuần muốn hồi báo hắn. Bởi vì, nàng ở hắn trên người thấy được tương tư đậu đỏ bóng dáng, có lẽ, nàng lựa chọn hắn nói là có thể đủ được đến chân chính tâm tư đậu đỏ. Phu nhân, ta đi chuẩn bị, ngươi bảo trọng. Mặt giãn ra xoay người rời đi. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ ngốc lăng ở nơi đó, nhìn hắn trốn tránh bóng dáng, lắc đầu, đáng tiếc, Hạ Duyệt cùng Phượng Hoa đều ám chỉ hắn thích nàng, chính là, chính hắn cũng không mở miệng nói nửa cái tự. Còn vẫn luôn đem nàng ngăn cách bởi bên ngoài. Như thế, nàng liền tính tưởng cùng hắn phát triển thử xem cũng không cơ hội a. Phu nhân, chính là muốn mượn mặt dãn ra từ bỏ tịch băng toàn. Lãnh Đạm thanh âm đánh gãy Ngự Thiên Dung trầm tư. Phượng Hoa vẻ mặt mỉa mai xuất hiện ở Ngự Thiên Dung trước mặt, Ngự Thiên Dung gục đầu xuống. cảm thấy thập phần bất đắc dĩ vì cái gì lại bị cái này miệng độc đến không được giá hỏa nghe được đâu phu nhân ngươi làm như vậy có tính không là trốn tránh thật muốn từ bỏ liền gọn gàng dứt khoát nói cho tịch băng toàn đi phượng hoa ngươi phượng hoa đôi tay ôm ngực ta thế nào ngự thiên dung xem hắn như vậy chung quy chỉ có thể thật dài thở dài phượng hoa ngươi thật là quá hà khắc rồi gần nhất ta làm cái gì ngươi giống như đều không hài lòng rốt cuộc ta nơi nào đắc tội ngươi phượng hoa hừ lạnh một tiếng Ngươi quá ngu nốc. Ách. Vô pháp câu thông thời điểm vẫn là trầm mặc rời đi đi. Ngự thiên dung lắc đầu xoay người rời đi. Phượng hoa, ngươi quá cố chấp. hắn cố chấp, ngươi làm sao không phải cố chấp đến làm người không nghĩ hận đều khó nữ nhân. Lạnh leo thanh âm truyền đến. Ngự thiên dung thân mình cứng đờ, xoay người nhìn đến vẻ mặt xương lạnh tịch băng toàn. Trong lòng nhịn không được ai thán một tiếng. Thần a, vì cái gì nàng thật vất vả quyết định mở ra một lần liền liên tục bị người chảo bào phá hoanh. Nếu sớm biết rằng Phượng Hoa cùng tịch băng toàn đều sẽ nghe được, nàng chết cũng sẽ không ở ngay lúc này hướng mặt giãn ra đề nghị. Phượng Hoa nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa cười nói, Phu nhân, ta xem ta còn là đi trước vội chuyện khác, ngươi là chủ tử, ta cũng không thể đã tội. mươi 152 chọc giận hai cái. Ách! Nói dối, vừa mới liền ở phê bình chính mình đâu, này hội kiến tịch băng toàn tới liền trang người tốt phải đi, đáng giận. Phượng Hoa tiêu sái rời đi. tịch băng toàn lạnh như băng nhìn chằm chằm ngự thiên dung nhìn chằm chằm vào cũng không nói lời nào nhìn chằm chằm đến ngự thiên dung cảm thấy chung quanh dưỡng khí đều trở nên loãng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng đánh vỡ trơ mặc cái kia ta này ta bỏ xuống tịch phủ muốn vụ tới xem ngươi ngươi chính là như vậy trả lời ta tịch băng toàn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng ánh mắt có nồng đậm bất mãn phần văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút thì nguồn ba con ha ha, cái này cùng cái kia không cần quệ với nhau đi nhưng là Như thế nào cảm thấy chính mình là có điểm quá mức đâu? Không đúng, dựa vào cái gì muốn chịu bọn họ chỉ trích A. Nàng hiện tại chính là độc thân nữ lang, dựa vào cái gì không thể chọn một người nam nhân A. Hắn là ngàn dặm xa xôi tới rồi giúp chính mình, chính là, bọn họ chi gian rõ ràng không có cơ hội ở bên nhau, hắn thế giới quá phức tạp. Nàng thực lười, không nghĩ đi đặt chân, nàng nghĩ tới đơn giản sinh hoạt. Ngự Thiên Dung, xin lỗi, nhưng là, ta cho rằng đây là ta tự do. Nếu ngươi cảm thấy ngươi tới rồi cứu ta, ta liền phải lấy cảm tình tới hồi báo ngươi nói, như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta chịu không dậy nổi. Vì cái gì? Liên bởi vì kia một lần, ngươi phải nhớ hận đến khi nào? Tịch băng toàn thực tức giận, thật sự thực tức giận, nữ nhân này, thật là làm người quá sinh khí. Nếu có thể, hắn thật muốn dỗi tay bóp chết nàng đi. Ngự thiên rung lắc đầu, không phải, kia chỉ là bắt đầu, chân chính nguyên nhân là ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, ta không thích hợp đứng ở bên cạnh ngươi. ngươi thế giới quá phức tạp tịch băng toàn nhìn nàng ngây người nửa ngày liền bởi vì cái này ngự thiên dung nhìn hắn gật gật đầu hơn nữa ta cũng không cho rằng ngươi nghĩ tới muốn cùng ta làm một đôi người vượt qua dài dòng cả đời cả đời tịch băng toàn nghe thế ba chữ ngươi dại ngự thiên dung nhìn đến hắn biểu tình khoe miệng lộ ra một mặt cười khổ nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi không có nghĩ tới đi ta tưởng đối với ngươi tới nói ta chỉ là một cái ở ngươi gặp được nữ nhân bên trong tương đối đặc biệt nữ nhân không sai Nàng là nhất đặc biệt. Tịch băng toàn đống nhiên nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ ngay từ đầu người liền nghĩ cả đời sự tình. tiêu đảo không phải, một đôi nam nữ, ngay từ đầu tương ngộ có cảm giác liền khả năng sẽ yêu nhau, yêu nhau lúc sau liền có khả năng nở hòa kết quả. Cũng có khả năng đường ai nấy đi. Chúng ta tương ngộ, quen biết, sau đó giống tình nhân giống nhau ở chung một đoạn nhật tử, cuối cùng, ta phát hiện, chúng ta sẽ không có kết quả, nếu không có kết quả, sao không sớm một chút kết thúc. Tịch băng toàn kinh ngạc nhìn ngự thiên dung, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm? Đúng vậy. Kia đối với nam cung tẫn, ngươi cũng là cái dạng này thái độ sao? Cho nên hắn mới như vậy chán ghét ngươi. Ngự thiên dung tâm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tịch băng toàn, chậm rãi nói: Ta quá khứ không cần ngươi đi truy cứu, cũng không cần ngươi đi đánh giá. Nàng lãnh đạm thời điểm luôn là như vậy, làm người thấy không rõ lắm thiệt tình. Nói đến thiệt tình, hắn tựa hồ thật sự không có nhìn thấu quá nàng. Tịch băng toàn liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, đống nhiên mở miệng nói, ta thế giới quá phức tạp, ngươi chỉ cần ngốc tại ta bên người thì tốt rồi, phức tạp có thể cùng ngươi không quan hệ, nếu nói ta không có muốn cùng ngươi quá cả đời, như vậy, ngươi nghĩ cách làm ta tưởng cùng ngươi quá cả đời không phải hảo sao. Ha! Ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn hắn, nửa ngày nói không ra lời. Như thế nào, không có tự tin vẫn là không có dũng khí. Thất thần đã lâu, Ngự thiên dung mới tỉnh ngộ lại đây, xin lỗi. Con người của ta tương đối lười, không nghĩ tiêu phí tâm cơ đi lấy lòng một người, càng không nghĩ vì lưu lại đối phương mà vắt hết vóc Nguyên lai ngươi là người nhát gan A. Thịch băng toàn khẽ cười lên. Thu được hắn cười nhạo, ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, cùng can đảm không quan hệ. Lại cho ta một năm thời gian, cũng cho ngươi chính mình một năm thời gian, nếu một năm sau, ngươi cảm thấy chúng ta vẫn là không có kết quả, như vậy, ta không hề cả ngươi. Ngự thiên dung nhíu mày, một năm thời gian, không dài cũng không ngắn. Chính là, đối với nàng tới nói, tịch băng toàn đã không còn thích hợp. Nhưng là, nếu không đáp ứng hắn nói, không biết hắn sẽ làm ra cái gì tới, cùng với gia tăng phiền thoái, không bằng liền đáp ứng hắn, dù sao một năm cũng không giải hảo, ước định hảo. ân bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng đến nỗ lực thử xem nhìn xem có thể hay không được đến ta cả đời, bằng không, với ta mà nói nhưng không công bằng. Ách, vô lại, ngự thiên dung thở dài, ta sẽ tận lực. tịch băng toàn lạnh lùng nhìn nàng ta ở ngươi trong mắt nhìn không tới chân thành ngươi ở có lệ ta nga thiên nột có thể hay không làm hắn đừng bá đạo như vậy ngự thiên dung thật sâu thở dài ở nàng xem ra tình yêu chính là vứt lại thế sự làm phiền lắng nghe hoa khai thanh âm không có bất luận cái gì thanh âm so nó mị so nó động lòng người chỉ một cái trước mắt đó là vĩnh hằng là sinh sôi không thôi dụ hoặc thế gian không người nhưng ngăn cản mà qua chính là tình yêu không đại biểu hôn nhân Hai người chi giàn có thể chạm vào sát ra huyễn lệ hỏa hoa lại không nhất định có thể kinh doanh trụ bình phạm hôn nhân. Đồng nhiên, ngự thiên dung nhớ tới liêu quân sách nói, hầu nghi nhìn về phía tịch băng toàn, người, cái kia liêu quân sách không phải nói ngươi chúng độc sao. Tịch băng toàn khinh thường đi môi, liền hắn, khinh công, ta có lẽ so bất quá hắn, chính là, độc sao, hắn muốn lợi dụng ta bên người người đối ta xuống tay, hừ, còn sớm đâu. Ta đây còn thu được một cái khác bổ câu đưa thư đâu. Ngươi nhìn ra đó là giả. Tịch băng toàn tán thưởng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, không hổ là ta coi trọng nữ nhân. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, tuy rằng ta không phải thực thông minh, bất quá, người bút tích ta còn là có thể nhìn ra. Đó là hắn giả tạo, không thể tưởng được hắn ẩn nút như vậy nhiều năm chỉ là vì tìm kiếm cơ hội đối ta hạ độc, rõ ràng biết ta là giải độc cao thủ, còn mạo hiểm, thật là đáng ra tán thưởng. Rõ ràng là ở châm trọc nhân ra, còn nói đến dễ nghe như vậy. tịch phủ bên kia không có vấn đề sao. Vấn đề không lớn, bất quá, ta còn là muốn chạy trở về, có một số việc đến tự mình xử lý mới được. Chuyện của ta, ngươi về sau nếu thu được cái gì tin tức không cần tùy tiện áp dụng hành động, ta sẽ giải quyết tốt. Hảo. Đối với Nam Cung Tấn Cùng Liễu quân sách hai người, ngươi đều phải đề phòng một ít, bọn họ. Nếu còn xưng được với là đối thủ của ta nói, nên sẽ không bắt ngươi làm văn, bất quá, cũng có khả năng Nam Cung Tấn quá hợp ngươi. Ngày nào đó muốn bắt ngươi khai đao cũng không nhất định. Thiết, hắn lại không phải không có đi tìm nàng phiền thoái, bất quá tự lần trước cho hắn uy một viên độc dược lúc sau liền an phận không ít, ít nhất đến nay còn không có tìm nàng phiền thoái. Đúng rồi, duệ nhi đâu? Ở Bùi Gia, tịch băng toàn nhiều như mi, như thế nào sẽ đi Bùi Gia, ngươi tính toán làm hắn nhận tổ quy tông? Không phải, chỉ là ta bị thương, không nghĩ làm hắn lo lắng, vừa vặn Bùi Nhược Thần cứu trở về hắn liền đưa tới Bùi Gia đi. nói lên chuyện này tới, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, kia giúp người áo đỏ rốt cuộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? bọn họ cư nhiên dám lấy ta duệ nhi làm văn, thật là đáng giận cực kỳ. nghe vậy tịch băng toàn ngẩn ngơ, là người áo đỏ cướp đi duệ nhi? không sai, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết mất mát môn môn chủ là cái nào. tịch băng toàn nhìn ngự thiên dung nhịn không được cảm thán lên, phu nhân, ngươi thật đúng là một cái làm người không thể không phòng nữ nhân, như vậy thông minh, nhưng không tốt lắm. bất quá. Ngẫu nhiên lại buồn đến muốn mệnh. mươi 153 quay lại vội vàng. hừ đừng cùng ta tách ra đề tài. Là tần khiếu ra hỏa kia tự tiện hành động đi. Ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, cảm giác hắn tựa hồ một chút cũng không có hoài nghi đến không mặt mũi nào, vốn định lời nói liền, liền dừng, có lẽ đi. Bất quá, ta mặc kệ là ai làm chủ, xúc phạm tới Duệ Nhi người, ta đều sẽ không nhẹ tha. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Duệ Nhi không có việc gì đi. Bùi Nhược Thần nói hắn không có việc gì. Tịch Băng Toàn xem nàng nhắc tới Bùi Nhược Thần tựa hồ không có như vậy đã mạc, không cấm có chút tò mò, ngươi đối Bùi Nhược Thần thay đổi thái độ. "Giống nhau đi." Không chỉ giống nhau đi. Tịch Băng Toàn trong lòng có chút không thoải mái, bất quá, hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian lưu lại, nhìn xem sắc trời, tiếc hận thở dài, nhìn Ngự Thiên dung dặn dò nói, "Ta muốn chạy trở về, ngươi nhớ rõ ta nói, không thể làm chính mình tâm mạch bị hao tổn, còn có, phải nhớ đến một năm chi ước." Một năm trong vòng đường trêu chọc nam nhân khác, bằng không, ta nghe nói một cái sát một cái. Ách! Ngự thiên dung cảm thán nhìn ngoài cửa sổ xám xịt một mảnh, người này thật sự là bá đạo đến làm nàng vô ngữ. Ai, đã biết, một năm, tính không được cái gì, bất quá, kể từ đó, ngươi nhưng đến nỗ lực tìm được giải cổ độc phương pháp, bằng không vạn nhất giải không được, ta này một năm liền háo ở ngươi ước định thượng đã có thể bị kịch. Ngươi, hừ, ta đã biết. Tịch băng toàn đống nhiên đi lên tới dỗi tay ôm lấy nàng. trước thu điểm lợi tức đi đủ rồi ngự thiên dung nhẹ nhàng đánh ra một trường tịch băng toàn tránh ra tấm tắc nói ân xem ra ngươi võ học thiên phú cũng không tệ lắm tiếp tục nỗ lực lên nói xong ở nàng cái chán chuồn chuồn lướt nước lưu lại một khẽ hôn sau đó lắc mình rời đi tịch băng toàn với ly khai phượng hoa liền đã trở lại nhìn ngự thiên dung liền thở dài tấm tắc phu nhân thật là đào hoa vật tới đúng vậy lạng đào hoa ừ liền biết vui sướng khi người gặp họa Phượng Hoa đi đến bên người nàng, phu nhân, người đối mặt giãn ra kia phiên lời nói, chính là thiệt tình. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, không có ngôn ngữ, thiệt tình cùng không thì thế nào, dù sao hắn cự tuyệt không phải sao. Nhân tâm là yếu ớt nhất đồ vật, có đôi khi lại là không gì chặn được. Tan nát cõi lòng thanh âm, không có người sẽ nghe hiểu được nghe được thật. Xem minh bạch, nghe hiểu chính là tôi cười, bởi vì tôi cười vĩnh viễn không có nước mắt cao thâm. Phu nhân, ngự thiên dung nhuẩn miệng cười, có một nửa thiệt tình. như vậy trả lời ngươi vừa lòng sao? Một nửa. Phượng Hoa ánh mắt trầm xuống, mặt giãn ra ôn nhu chính là lợi thế sao? Phượng Hoa, đối với ngươi mà nói, cái gì mới xem như ái? Cái gì mới xem như thiệt tình? Bỏ được giao phó lẫn nhau, bỏ được trả giá toàn bộ, ta đây liền thừa nhận đó là ái, đến nỗi thiệt tình, ai biết được. Bỏ được sao? Ha ha, kỳ thật hai đối ai tới nói đều không có tưởng tượng như vậy quan trọng, chẳng qua, người kia loại ở trong lòng quá. Rửa sạch đi ra ngoài yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu sở bình gieo trồng quá trình dấu vết. Mà thời gian sẽ chậm rãi giúp ngươi hòa tan. Trả giá toàn bộ. Người đều là có tư tâm, lại ái một người, chẳng lẽ cũng chỉ có trả giá chính mình toàn bộ mới xem như ái sao. Chưa chắc đi, chỉ cần lẫn nhau cảm giác được hạnh phúc, cảm giác được ngọt ngào, lẫn nhau ôm ở bên nhau không phải cũng là một loại ái sao. Ngày thứ ba, bùi nhược thần tự mình đưa duệ nhi đã trở lại. Duệ nhi vừa thấy đến ngự thiên dung liền nhào lên đi thân thiết lôi kéo nàng, mọ mì, ta rất nhớ ngươi. Ngự thiên dung ôn nhu nắm hắn, mọ mì cũng rất nhớ ngươi đâu. Mấy ngày nay qua đến vui vẻ sao? Vui vẻ, bùi mãi mãi bọn họ đối ta thực hảo. Ân, vậy là tốt rồi. Mọ mì, tịch thúc thúc trở về không có. Ta đêm qua mơ thấy hắn, ở trong mộng tịch thúc thúc còn nói muốn lại dạy ta một bộ lợi hại kiếm pháp đâu, như vậy về sau ta liền có thể cùng người xấu chiến đấu. Ha ha. Ngộ A. Ngự Thiên Dung ôn nhu vớt ve thượng đầu của hắn, hắn gần nhất rất bận, về sau có thời gian sẽ đến xem ngươi. Mộc Mi, Tịch Thúc thúc vội cái gì a? Ngươi làm Hạ Thúc thúc bọn họ đi hỗ trợ thì tốt rồi nha, như vậy nhanh lên làm xong sự tình Tịch Thúc thúc liền có thể tới dạy ta. Ách, Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài, không biết ở chỗ này thời điểm Tịch băng toàn như thế nào đối đãi Duệ Nhi, cư nhiên làm Duệ Nhi đối hắn nhớ mãi không quên. Ngươi nếu muốn học võ công nói, ta dạy cho ngươi một ít. Bùi nhược thần bỗng nhiên mở miệng nói. Ngự thiên dung hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, người này làm sao vậy? Chẳng lẽ là rốt cuộc có một chút làm tra ý thức trách nhiệm? Duệ nhi cũng nhìn hắn không nói lời nào, không biết là muốn học vẫn là không nghĩ học. Nửa ngày lúc sau tài năng danh vọng ngự thiên dung hỏi, mọ mì, ta muốn học sao? Ngay sau đó cúi đầu bám vào ngự thiên dung bên thai nhẹ giọng hỏi, mọ mì, hắn có tịch thúc thúc lợi hại sao? Ha ha! Lợi hại a? nàng như thế nào biết đâu? Bất quá! Ngày đó xem hắn đánh bại tần khiếu bộ dáng hẳn là tính hắn tương đối lợi hại đi. Ngự thiên dung cười gượng, ơn, hai người đều lợi hại, ai cũng có sở trường riêng đi. Người muốn học đi học, dù sao học thêm chút cũng không có chỗ hỏng. Nga, ta đây đi học đi. Bùi nhược thần chịu chịu mi giác, hắn sẽ không bằng tịch băng toàn sao. Tiểu tử này thật là cánh tay ra bên ngoài vai, một chút cũng. Ai, tính, này cũng bình thường, duệ nhi căn bản là đã không có giải qua hắn. Tựa như hắn qua đi cũng đã không có giải quá hắn giống nhau. Bồi Duệ Nhi nói một hồi lâu lời nói, ngự thiên dung mới làm hắn đi tìm lao sư đi học. Bùi nhược thần nhìn đi xa Duệ Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta có phải hay không một cái không có trách nhiệm nam nhân? Ngự thiên dung nhẹ nhàng lắc đầu, không tính đi. Rất nhiều thời điểm, trách nhiệm là một loại lấy cớ, nhưng trách nhiệm đối thiện lương người tới nói không phải lấy cớ. Trách nhiệm là một loại độ cao, dùng thiệt tình cùng chân tình khắc lên đi độ cao. Nhưng lại là vẫn luôn thương tổn tình yêu cái loại này độ cao. Bùi nhược thần cũng không phải thiện lương người, cho nên hắn không cần có cái loại này độ cao, hắn chỉ cần dựa theo ý chí của mình hành sự thì tốt rồi. Nghe nói ngươi có một cái hộ vệ đi thiên trúc. Ân, Ngươi lo lắng sao? Ngự thiên dung gật gật đầu, lại lắc đầu, ta tin tưởng bọn họ có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể đủ có điều thu hoạch. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, tin tưởng sao, trên thế gian này còn có đơn thuần tín niệm sao? hẳn là chờ đợi càng nhiều một ít đi chờ mong bọn họ có thể tìm được giải trừ cổ độc phương pháp chờ mong sinh mệnh kéo dài đúng rồi ngươi họa đã chuẩn bị tốt nhanh như vậy bùi nhược thần hơi hơi ghém mắt kia đi xem đi đi vào phòng vẽ tranh bùi nhược thần ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở kia năm tiên mừng thọ trên bản vẽ trong mắt có kinh diễm cũng có nghi ngờ này năm người vừa thấy liền biết là tiên nhưng là lại không phải thường nhân sở biết rõ tiên ngươi xác định này lễ vật sẽ không thất lễ yên tâm Ngươi không phải thái hậu lễ Phật sao? Này năm tiên nhưng đều là Phật giáo tuân sùng tiên, người bình thường còn không biết đâu. Thái hậu nếu hỏi, ngươi liền. Ta biết bọn họ lai lịch. Bùi Nhược Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Ngự Thiên Dung Ha hả cười, kia không phải được, lợi dụng ngươi đẩy bụng học thức đem này năm người nói được ba hoa trích tròe, Thái hậu bảo quản liền cao hứng, nói không chừng còn cho ngươi một cái đại đại ban thường đâu. Ba hoa trích tròe. mật nàng nói được xuất khẩu, Bùi Nhược Thần mi rắc nhịn không được vừa kéo. Tiếp tiếp ngươi có phải hay không tưởng nói nếu ta ngại khen thưởng quá nhiều nói liền cho ngươi một nửa. Ách, ngươi như thế nào biết? Ta còn không có mở miệng đâu. Ngự Thiên Dung chừng lớn mắt thấy hắn, Bùi Nhược Thần lắc đầu, thở dài, thật không biết hắn đi theo ngươi là phúc hay là họa. Ta hoài nghi ngươi sẽ dạy hư hài từ đâu. Chương 154 Phúc hắc còn quân tử. Ha. Ngự Thiên Dung mày liễu dựng thẳng lên, trừng mắt Bùi Nhược Thần, đừng chửi bới nhân cách của ta. Ta Duệ Nhi tương lai nhất định sẽ trở thành một cái xuất sắc nam tử. Ở ngươi trong mắt, cái gì gọi là xuất sắc? Ngạch, ngự thiên dung như mày, nàng tưởng Duệ Nhi thế nào đâu? Xuất sắc thật là quá khó định nghĩa, Ân. Chí dung song toàn, văn võ song toàn, dám làm dám chịu, Ân, liền làm một cái phúc hắc quân tử đi. A. phúc hắc còn quân tử. Xem ra, nữ nhân này tư duy quả nhiên đã xảy ra lòng trời lở đất thay đổi, bùi nhược thần âm thầm lắc đầu, lười đến lại thảo luận đi xuống. Phẩm văn đi vê đút, vê đút vê đút tí nguyện bà con bất quá, thân là con hắn, trở thành một cái phúc hắc người nói, hắn đảo không phản đối, người sao, tổng phải đối đến khởi chính mình, chính mình đều bảo hộ không được người như thế nào đi bảo hộ những thứ khác. Lúc này, bùi nhược thần cũng không có ý thức được chính mình trong lòng đã thừa nhận duệ nhi cùng hắn quan hệ, cũng bắt đầu một chút chiếm cứ phân lượng. Đúng rồi, viết lưu niệm liền giao cho ngươi. Ngự thiên dung lấy ra bút lông đưa cho bùi nhược thần, lần trước ta xem ngươi tự nhưng có thể nói nhất lưu, cho nên. Ở đại thần trước mặt ta liền không đeo xấu. Vậy mài mực đi. Bùi Nhược Thần tiếp nhận bút không chút khách khí phân phó nàng. Ngự Thiên Dung biểu biểu môi bất quá vẫn là thành thật đảm đương khởi mài mực nha hoàn tới, thưởng thức thư pháp cũng là một loại hưởng thụ a. Bùi Nhược Thần lưu loát ở bức họa cuộn tròn để lại mấy hành tự, đột nhiên thu bút một đốn, tay phải giương lên, bút lông xuyên thấu cửa sổ đánh bay đi ra ngoài, một tiếng kêu lên truyền đến, hai người đi ra ngoài, liền nhìn đến trên mặt đất quỳ một cái 17, 18 tuổi thiếu niên. Vẻ mặt không cam lòng trừng mắt bùi nhược thần, tên bắn lén đã thương người, tính cái gì hảo hán? Ha ha, lời này nói ngược đi. Là hắn dình coi ở phía trước, mà bùi nhược thần cũng không có tên bắn lén, đó là rõ ràng chiêu thức nhà. Chính mình né tránh bất quá lại tới nói nhân ra, ai? Nói, ngươi có cái gì mục đích? Thiếu niên đen như mực trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái nói, nghe nói nữ nhân này trong nhà có rất nhiều đáng giá bức họa của tròn, ta liền nghĩ tới trộm điểm đổi chút bạc. Hoa. Wow. Bùi Nhược Thần hảo không khách khí thưởng hắn một ống tay háo, đem hắn từ bên cửa sổ quét đến thềm đá hạ, "Ta không ngại hiện tại giết ngươi." Thiếu niên che lại đâm đoạn cánh tay thấp gào một tiếng, thầm mắng Bùi Nhược Thần máu lạnh, "Ta thật là là tham tài mà đến. Ta biết ngươi là vì tài, người chết vì tiền chim chết vì mùi sao, ta muốn hỏi chính là ai cho ngươi tài?" Bùi Nhược Thần đạm mạc ánh mắt cảnh cáo hắn đừng đùa đa dạng. Thiếu niên trong lòng vô hạn bi ai, hắn như thế nào gặp được cao thủ? "Thiếu gia, thiếu gia!" Liên ở ngay lúc này, bùi nhược thần thư đồng vội vã chạy tới, thở hổn hển đối với bùi nhược thần nói, thiếu ra, không hảo, thiếu phu nhân nàng, nàng đã xảy ra chuyện. Bùi nhược thần khẽ tao mày, chuyện gì? Thư đồng một bên vỗ ngực một bên đức quang nói, thiếu phu nhân. Nàng, nàng, té ngã. Ách! Ngự thiên dung vô lực túi đầu, lại nghe kia thư đồng nói, đại phu thuyết phục thai khí, thiếu phu nhân kêu lên đau đớn không thôi, lão ra làm ta tìm ngươi chạy nhanh trở về. bùi nhược thần du mắt đánh giá thư đồng liếc mắt một cái rất nghiêm trọng sao thư đồng ngơ ngác người nói đúng vậy thiếu phu nhân thoạt nhìn rất thống khổ lao ra muốn ngươi chạy nhanh trở về ân người mang thai là tương đối yếu ớt ngự thiên dung nhìn về phía bùi nhược thần nhẹ giọng nói ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi hảo hảo chiếu cố nàng miễn cho phát sinh ngoài ý muốn bùi nhược thần ngó trên mặt đất thiếu niên liếc mắt một cái ngự thiên dung lập tức nói người này ta tới xử lý đi thiếu ra Mau trở về đi thôi. Thư đồng cũng ở một bên thúc giục nói. Bùi Nhược Thần lại nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, chậm rãi nói, không cần dễ dàng phát động ngươi thiện tâm, phải biết rằng, có đôi khi, đối địch nhân một chút nhân từ liền sẽ làm ngươi về sau thất bại thảm hại. Ha ha, ta biết. Ngươi mau trở về đi thôi. Như thế nào đều cảm thấy chiếu cô ra hỏa cùng Phượng Hoa có tương đồng một mặt, lạnh nhạt đến làm người rét run. Bùi Nhược Thần một bộ bạch lý lìa lóe đi, lưu lại một đạo phiêu giật bóng dáng. ngự thiên dung nhìn nhịn không được tán thưởng thật là một cái phiêu giật ra hỏa không biết thay tây trang có thể hay không càng xoáy khí đương ngự thiên dung chìm vào ảo tưởng bên trong thời điểm kia thiếu niên giấu ở ống tay háo tay ngò ngoẹ dục dịch bang lại lần nữa bị người chủ bay thiếu niên khiếp sợ nhìn ngự thiên dung ngươi ngươi cứ nhiên biết võ công ngự thiên dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười là nha hiển nhiên mọi ngươi người không có nói cho ngươi hoàn chỉnh tin tức thật là đáng thương ra hỏa làm sao bây giờ Giết ngươi vẫn là không giết ngươi đâu. Hoặc là, ta nên hỏi ngươi muốn chết vẫn là không muốn chết đâu. Vô nghĩa, ta đương nhiên không muốn chết. Ngự thiên dung nhìn hắn cũng không tức giận. Úc, vậy ngươi nói nói, là ai làm ngươi tới? Bảo mật. Vậy ngươi liền chết đi. Ngự thiên dung cũng không chút do dự nói. Thiếu niên sửng sốt, người nữ nhân này như thế nào như thế nhận tâm. Ta, ta cho ngươi lựa chọn, là chính ngươi muốn chết. Ta có biện pháp nào, con người của ta có một cái yêu thích, thích thành toàn người khác lựa chọn. Ngươi, nói một chút đi, ngươi ngâm lại, ngươi cố chủ biết rõ ta có võ công cũng không nói cho ngươi, không phải nói rõ muốn cho ngươi chịu chết sao, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải vì hắn thủ tín đâu. Thiếu niên do dự một hồi, nói thầm nói, là một cái người bịt mặt, rốt cuộc là ai ta cũng không biết, chúng ta này một hàng, có bạc đưa tới liên tiếp. Ân, thực hảo, thực thành thật. Ngự thiên dung ôn nhu nhìn hắn, khẽ cười nói, nếu ngươi đều cái gì cũng không biết, còn giữ có gì sử dụng đâu. không bằng tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Ngươi, ta đã nói. Ngự Thiên Dung kia ôn nhu gương mặt tươi cười ở thiếu niên xem ra chính là một đạo đùa đòi mạng, cười đến càng là sán lạ, hắn nhìn càng là kinh hãi, ta thật sự nói lời nói thật. Đáng tiếc vô dụng. Phượng Hoa lắc mình ra tới, mắt lạnh nhìn thiếu niên, năm ngón tay không biết như thế nào đã véo thượng thiếu niên cổ. Thiếu niên ho khan, liều mạng tưởng hô hấp mới mẻ không khí, nhìn về phía Ngự Thiên Dung nơi phương hướng, cố chủ nói qua, giới hội họa chủ tử chính là nữ nhân này. hết thể đều phải xem nữ nhân này đáng tiếc hắn nhìn đến chỉ là vẻ mặt thản nhiên ngự thiên dung một chút cũng không thèm để ý hắn sinh tử hơn nữa tựa hồ còn thấy vậy vui mừng nhìn đến ngự thiên dung này phó đạm mạc biểu tình thiếu niên xác định chính mình lại vô dụng nói liền thật sự sẽ hít thở không thông mà đã chết ta nói ngự thiên dung nhìn phượng hoa liếc mắt một cái phượng hoa buông ra tay ghét bỏ lấy ra một cái khăn tay lau lau ngươi là tiểu khất cái hóa thân đi. thiếu niên mặt đỏ lên ngự thiên dung buồn cười Thấp thấp cười rộ lên, phượng hoa thật là quá yêu sạch sẽ. Tiểu khất cái cũng không có e ngại ngươi. Thiếu niên tức giận bất bình. Ngự thiên dung xua xua tay, hảo, hảo, đừng động cái này, đem ngươi tưởng nói nói ra đi. Thiếu niên nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, ta chỉ là nghe được đồng hành nói giới hội họa trong vòng bức họa cuộn tròn đều thực đăng giá, cho nên tới tìm hiểu hạ, không thể tưởng được vận khí không tốt, đồ vật còn chưa tới tay đã bị phát hiện. Đồng hành. Không sai. Giang hồ gần nhất đồn đãi giới hội họa bên trong bức họa cuộn tròn giá trị xa xỉ, ai có thể đủ trộm được liền có thể đổi đến thành trăm đến ngàn không đợi bạc. Hàng trăm hàng ngàn. Ngự thiên dung hơi hơi ngẩn ngơ, nàng bức họa cuộn tròn khi nào chuyển tới trên giang hồ đi. Phượng hoa nhìn chằm chằm thiếu niên lạnh lùng hỏi, như thế nào đổi. mươi 155 giá trị xa xỉ. Đồn đãi là nói cầm bức họa cuộn tròn đến thiên hạ đổ trang tự nhiên sẽ có người chủ động tìm tới tới trao đổi. Phẩm văn đi vê đút, vê đút, vê đút, thì ba con. Ngự thiên dung suy nghĩ nửa sẽ, đồng nhiên nhìn thiếu niên cười nói, một khi đã như vậy, ta đưa ngươi một bức họa, làm ngươi tránh điểm bạc hoa đi. Ai? Có chuyện tốt như vậy? Thiếu niên hoài nghi nhìn ngự thiên dung, lại thấy ngự thiên dung cầm lấy bút vẽ liền ở một trường trên tờ giấy trắng soát soát đảo qua, một chén trà nhỏ thời gian không đến liền phát họa một bức đồ, thiếu niên bỏ dậy vừa thấy, há hốc mồm, kia bức họa cuộn tròn thượng là một đôi lao thử mở to quay tròn đôi mắt nhìn trung gian một túi gạo. Lại không có một con trước tiến lên thúc đẩy đề danh, chuột yêu gạo, bước họa cuộn tròn bên phải, qua loa mấy hành tự, nhìn kỹ xong, thiếu niên cùng phượng hoa. Đều căm rứt mà. Bởi vì ngự thiên dung ở mặt trên đề tự là chuột yêu gạo ca tử, ở phượng hoa bọn họ xem ra, đó chính là một đầu tình ca, giống nhau chỉ có phong trần nữ tử mới có thể như vậy chẳng ra. Hơn nữa, chuột yêu gạo, đổi ở người với người chi gian, kêu kêu hay sao? Ngự thiên dung vô vỗ tay đối thiếu niên nói, hảo. Ngươi có thể cầm đi đổi tiền. Thiếu niên chừng lớn mắt nhìn kêu bức họa cuộn tròn, muốn vẫn là không cần. Muốn, như vậy họa sẽ đổi đến tiền sao. Không cần, có thể hay không hận có hại, Hắn tay nhưng bị quăng ngã chặt đứt đầu, đòi tiền dù sao cũng phải bắt được đi. Ngự thiên dung ngó hắn liếc mắt một cái, như thế nào còn không cầm đồ vật chạy lấy người. Chẳng lẽ còn không thỏa mãn, tưởng mượn gió bẻ mang lấy điểm khác đồ vật. Thiếu niên vội vàng xua xua tay, không phải, không phải, này liền đi. cố lên bức họa cuộn tròn vội vàng chạy lấy người vừa mới còn cảm thấy chính mình sẽ đi thấy diêm vương này sẽ biến thành có tiền kiếm hắn còn không đi chính là đồ đốc phượng hoa xem thiếu niên rời đi những mày phu nhân sợ giới hội họa ít ngày nữa liền phải đưa tới rất nhiều đạo tặc nếu cái kia đồn đãi là thật sự đương nhiên sẽ đưa tới rất nhiều kẻ xấu rốt cuộc là ai đâu giải rác cái này lời đồn lại có cái gì mục đích phu nhân ngươi xem ngự thiên dung nhìn thoáng qua phòng vẽ tranh treo bức họa cuộn tròn mỗi một bức đều là nàng tâm huyết nếu như bị người trộm đi đổi tiền nàng nhưng không cam lòng phóng tới địa phương nào tương đối an toàn đâu nhẹ nhàng gõ mặt bàn lâm vào trầm tư có sau một lát ngự thiên dung liền bỗng nhiên đứng lên ta nghĩ đến biện pháp phượng hoa quét nàng liếc mắt một cái phu nhân không cần quá kích động trước nói nói xem đi ngự thiên dung ha hả cười nếu ta họa đặt ở bùi phủ ngươi nói trên giang hồ người sẽ dễ dàng đi trộm sao phu nhân muốn cho bùi nhược thần hỗ trợ ân kia phu nhân còn không bằng vận dụng bạch chi phủ người kia tỉnh, giang hồ người giống nhau không muốn trêu chọc quan phủ. Ngự thiên dung lắc đầu, bạch chi phủ nhân tình ta đã sớm ở đấu giá hội thời điểm dùng xong rồi, hơn nữa, bùi ra cũng là quan, vẫn là so bạch chi phủ lớn hơn nữa còn đâu, luận quan hệ sao, hắc hắc, Duệ nhi là hắn nghĩa tử, nói như thế nào hỗ trợ bảo hộ Duệ nhi tài sản hắn cũng có trách nhiệm. Ha! Phượng Hoa phiên trợn trắng mắt, rõ ràng là chính mình yêu tiền lại đẩy cho thiếu gia. Ta nói chính là lời nói thật, ta tài sản về sau không đều là để lại cho duệ như sao? Di sản a. Ân, phu nhân nói chính là. Phượng Hoa nhún nhún bay, một độ ngươi cứ như vậy nữ nhân biểu tình. Ngự Thiên dung biểu môi, người đến cùng ngươi tranh luận, ngươi dẫn người đem ta bức họa cuộn tròn thu hồi tới sau đó đưa đi bùi phủ, nói cho bùi nhược thần này đó đều là chúng ta giới hội họa bà bối, làm hắn hảo sinh cất giấu, nếu là thiếu một kiện liền tìm hắn muốn bồi thường." Phượng Hoa thở dài, hảo tâm nhắc nhở nói, "Phu nhân Ngươi có phải hay không lầm một chút, ngươi là cầu người khác hỗ trợ, không phải nhân ra cầu người hỗ trợ. Ngự Thiên Dung chấp trước mắt, có cái gì khác nhau sao? Úc, vô ngữ. Phượng Hoa xoay người cất bước, phu nhân, ta đi tìm người thu thập đi. Ha ha, hảo, hôm nay liền trước thu này đó đi. Phượng Hoa làm người thu thập hảo phòng vẽ tranh bức họa cuộn tròn lúc sau. Trang Dương tự mình đưa đến bùi phủ, thấy bùi nhược thần, cũng đem Ngự Thiên Dung nói còn nguyên chuyển cáo bùi nhược thần. Không hề ngoài ý muốn thấy được bùi nhược thần nhịn không được chịu động mi giác. Đúng vậy, đổi ai cũng sẽ cảm thấy vô ngữ. Bất quá, cố tình nữ nhân kia chính là như vậy, ai có thể đủ thế nào đâu. Ngươi xem, bùi nhược thần cuối cùng còn không phải khách khách khí khí nói làm hắn chuyển cáo ngự thiên dung yên tâm sao. Ai? Ngươi là ở tán thưởng nàng vẫn là vì nàng xấu hổ. Bùi nhược thần nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, khó được nói một câu nhàn thoại. Phượng Hoa giật nhẹ khoe môi, ngươi nói đi. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy nàng như vậy cũng coi như rất đáng yêu. Cái gì? Phượng Hoa trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn bùi nhược thần, ngươi không có đầu góc nóng lên đi. Yên tâm, ta thanh tỉnh thật sự. Nói trở về, ngươi không phải người đi cha cha là ai ở giải rắc nhắn lại sao? Phượng Hoa nhún nhún vai, làm nàng chính mình giải quyết đi, ta nhưng không thích miễn phí làm việc. Bùi nhược thần khinh thường nhìn hắn, ở trong mắt ta, ngươi đã miễn phí giúp nàng rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thói quen đâu. Đừng nói nhảm nữa, mấy thứ này ngươi phóng hảo, ta nhưng không muốn nghe bực tức lời nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm chiều, một cái thư đồng ở thư phòng ngoại hồi báo. Bùi nhược thần nhịu như mi, ngươi đi nói cho phu nhân, nói ta có khách nhân, làm nàng chính mình ăn đi. Thư đồng nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái theo tiếng rời đi. Phượng Hoa cười nhẹ nói, như thế nào, tiểu thê tình ý miên man ngươi chịu không dậy nổi a? Hừ, thiếu cùng ta xả. Ngồi xuống đi, cùng ngươi nói một chút chuyện của nàng. Phượng hoa tùy tay đóng cửa lại, thế nào, có tiến triển sao? Bùi nhược thần lắc đầu, mấy ngày nay ta lật xem rất nhiều sách cổ dự tịch, tuy rằng có thư thượng có triển tâm địa độc các cổ ghi lại, lại không có giải độc phương pháp, đều nói là thiên trúc bí truyền, phi hạ độc cổ người năng giải. Bởi vì, triển tâm cổ này đây 12 loại độc vật chế thành, con bướm, than làn, con bò cạp, con rết, tôn mô, đồ gòn, ông vỏ vẽ, lam xả, bạch hoa xả, thanh xả, chúng gió xả, rắn cặp nong. Mỗi một loại độc vật đều phải đi bắt giữ sống mái hai chỉ, đều đặt ở một cái bình gỗ nội, làm chúng nó cho nhau cắn đánh, cắn nuốt, thẳng đến dư lại cuối cùng một loại sống mới thôi, sau đó đem cuối cùng dư lại một loại hoạt động vật buồn chết, phơi khô, cộng thêm độc khuẩn, mạn đà la hoa chờ thực vật nghiền thành bột phấn, chế thành cổ dược. Trong đó, tồn tại độc vật chủng loại bất đồng giải dược phối chế lại không giống nhau, còn có càng thêm phiền toái chính là nếu tồn tại xuống dưới hai chỉ độc vật không phải cùng cái chủng loại nói, giải dược liền càng thêm khó có thể phối chế. Ta có thể thử phối chế bất đồng giải dược, nhưng là, nàng lại không thể thí ăn bất đồng giải dược, một khi ăn sai, vậy chỉ có một kết cục, chết. Phượng Hoa càng nghe sắc mặt càng trầm, ngươi cảm thấy là ai hạ độc. Không biết. Tương so tới nói, ngươi không phải hẳn là càng hiểu biết nàng kẻ thù sao. Cùng hắn so sánh với đúng không, đáng tiếc, trước kia chính mình cũng không chú ý chuyện của nàng, cho nên cũng chỉ là so Phượng Hoa sớm nhận thức ngự thiên dung mà thôi. Phượng Hoa bỗng nhiên nghĩ tới tần khiếu nói cái kia hồng nhan tôn chủ. Nhìn về phía Bùi Nhược Thần trầm giọng hỏi, "Ngươi nhưng nghe nói qua Hồng Nhan Tôn chủ người này?" "Hồng Nhan Tôn chủ?" Bùi Nhược Thần cười nhẹ, "Cái nào vô tri nữ nhân lấy danh hiệu?" "Như vậy lạ. Phượng Hoa thở dài, là Tần Khiếu nói, "Mất mát môn môn chủ không mặt mũi nào cùng nữ nhân này có liên quan, sớm tại trước kia liền giúp nàng hãm hại Ngự Thiên Dung nhiều lần, hơn nữa là sớm tại nàng còn không có bị Nam Cung tẫn Hưu thời điểm." Bùi Nhược Thần nao nao, "Nói như vậy hẳn là hộ quốc tướng quân phủ nữ nhân?" Lần trước cái kia Tuyết Nhi đã bị Nam Cung Tấn vắng vẻ, tuy rằng không có chết, bất quá, cũng cùng người chết không sai biệt lắm. Mặt khác nói, ta thật không có nghiên cứu quá ai có khả năng nhất. Tân khiếu nếu nói nàng ra tới, vì cái gì không nói rõ ràng là ai. mươi 156 miêu. Bởi vì hắn cũng không biết, ta tưởng, có một người nhất định biết. Phượng Hoa đôi mắt đống nhiên sáng lên tới, lập lòe hưng phấn sát thái. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ nguẩn ba con. Bùi nhược thần vừa thấy hắn biểu tình. Tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là, hắn đã bắt đầu ở trong lòng vì người kia bị ai, người muốn thế nào. Chẳng ra gì, chỉ là muốn hỏi hắn một ít vấn đề mà thôi. Bất quá, có một cái phiền thoái, chính là hắn võ công không tồi, lại cùng tịch băng toàn có không giống bình thường quan hệ. Muốn người không biết, quỷ không hay chảo hắn một lần đảo có điểm phiền thoái. Bùi nhược thần liếc mắt nhìn hắn, ngoác ngoác môi, ngươi là muốn cho ta hỗ trợ. Phượng hoa hắc hắc cười, không hổ là huynh đệ, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Ừ. Ta rất bận, đáp ứng giúp ngươi tìm cổ độc giải dược đã thực sự không có lỗi với ngươi, còn tưởng ta giúp ngươi làm cu li. Cũng không phải, cũng không phải. Ngươi chẳng lẽ không biết mất mát môn môn chủ không mặt mũi nào võ công hơn người, trên giang hồ ít có địch thủ. Hơn nữa, hắn môn nhân đều sẽ tam tinh trận, ngươi không hiếu kỳ sao? Tam tinh trận. Bùi Nhược Thần kinh ngạc nhìn Vô Hoa, ngươi xác định. Vô nghĩa, ta đôi mắt còn không ngủ, uy lực cũng không tệ lắm, bất quá, không có nghe đồn như vậy lợi hại. Bùi nhược thần nhìn phượng hoa liếc mắt một cái trầm tư nửa sẽ rốt cuộc gật gật đầu hảo xem ở biến mất mười mấy năm giang hồ kiếm trận phân thượng ta liền bồi ngươi đi một chuyến nang hẳn là sẽ không phản đối phượng hoa bỗng nhiên nói thầm một câu sao dược thành tâm hoàn một loại có thể làm người mất đi tự mình chủ động thẳng thắn dược ngươi hỏi cái gì hắn đáp cái gì một chút sẽ không giả Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn phượng hoa như vậy quý giá dược ngươi cư nhiên không có cấp được thật là quá kém Phượng hoa hung hăng quét hắn liếc mắt một cái, cho rằng hắn không nghĩ à, chính là độc quái bất công thật sự, không cho hắn có biện pháp nào, hắn tổng không thể đi trộm Ngự thiên dung trên người đi. Nhiều hạ giá. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, ngươi nếu là thảo không tới, ta ra ngựa hướng nàng muốn một viên đi. Lần này ta giúp nàng bảo quản bức họa cuộn tròn còn không có thu chỗ tốt đâu. Tùy ngươi liền. Bùi ra biệt viện, cốc vân nhìn nha hoàn, ngươi nói thiếu ra ở bồi khách nhân. Cái gì khách nhân? Thiếu phu nhân. Thiếu gia là ở bồi ngự phủ một cái hộ vệ, nghe nói là ngự phu nhân làm người vận tới hai dương đồ vật muốn giao cho thiếu gia bảo hộ. Thứ gì? Cái nào hộ vệ? Nô tỷ không biết, chỉ biết là hai cái đại dương gỗ trang đồ vật. Hộ vệ là cái kia kêu, kêu phượng hoa hộ vệ. Cốc vân mặt hơi hơi chầm xuống, là ngự thiên dung tứ đại hộ vệ chi nhất đâu, làm chính mình thân tín tới tặng đồ. Nói vậy không phải cái gì bình thường vận, chỉ là vì cái gì muốn cho bùi ra tới bảo hộ. chẳng lẽ vô hình bên trong nàng đã bắt đầu lợi dụng bùi ra thế lực tới vì chính mình kiếm lời nay cũng thế bùi nhược thần cư nhiên vì bồi một cái hộ vệ không tới bồi nàng liên bởi vì hắn là ngự thiên dung hộ vệ sao thiếu phu nhân nha hoàn nhìn thấy cốc vân sắc mặt không hảo có chút lo lắng cốc vân dương mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái ngươi đi xuống đi có động tĩnh gì lại đến nói cho ta tiểu nha hoàn rời khỏi sau cốc vân bên người xảo vân chi kỷ nói tiểu thư ngươi thân thể quan trọng vẫn là ăn cơm trước Lại quản lý đi Sảo vân Ngươi thành thật nói cho ta Cô ra gần nhất có phải hay không đều nghỉ ở nữ nhân kia nơi đó Sảo vân tự nhiên biết nữ nhân kia là chỉ bùi nhược thần thông phòng nha hoàn thơ vân Tiểu thư, Ngươi hiện giờ có thai Cô ra đi nàng nơi đó cũng là không có biện pháp sự tình Chờ ngươi sinh hạ Chờ ta sinh hạ hài tử Nói không chừng nàng đã sớm đem bùi nhược thần mê đến hôn đầu chuyển hướng về phía Cô ra sẽ không Cốc vân biểu biểu môi Nổi giận nói xảo vân Ngươi gần nhất luôn giúp đỡ người ngoài nói chuyện đâu. Tiểu thư, xảo vân là nói thật, thơ vân nàng là ở tiểu thư vào cửa trước liền làm cô ra thông phòng nha hoàn, muốn nàng có cái kia năng lực, đã sớm làm cô ra để ra thiết vị. Lần trước về nhà phu nhân dặn dò nô thì phải hảo hảo chiếu cô tiểu thư, nếu tiểu thư nhất thời tâm tình bực bội xem nhẹ cái gì làm nô thì phải nhớ đến nhắc nhở tiểu thư. Tiểu thư, ngươi cần phải nhớ rõ phu nhân lời nói, cô ra cũng không phải là cái loại này sẽ trầm mê nữ sắc nam nhân. Ngươi phải dùng tâm mới có thể bắt lấy." Cốc Vân chậm rãi bình tĩnh lại, thở dài, "Sảo Vân, ta gần nhất có phải hay không trở nên nóng nảy?" "Tiểu thư không cần lo lắng, tâm tình bực bội là bởi vì ngươi có thai, đại phu đều nói nữ nhân có hài tử lúc sau cảm xúc tương đối dễ dàng lặp lại." "Tiểu thư đã thực hảo." Cốc Vân nghe dễ nghe nhiều, Xảo Vân xem nàng hòa hoãn xuống dưới sắc mặt tâm tình bông lỏng, ngay sau đó khuyên nhủ, "Tiểu thư, ăn cơm đi, ngươi hiện giờ chính là một người ăn hai người, phu nhân thực quan tâm ngươi đâu." cố ý làm người hầm đồ bổ cho ngươi ngươi mau thửa dịp nhiệt uống đi cốc vân trấn an cười cười vẫn là ngươi nhất tri kỷ trách không được mẫu thân muốn ngươi của hồi môn hiện tại ta bên người người liền ngươi đối ta tốt nhất xảo vân khiêm tốn cấp cốc vân đảo canh tiểu thư ngươi qua khen này đó đều là nô tỳ bột phận cốc vân an tính uống xong canh cơm nước xong nằm ở trên ghế quý phi nhìn lên không trùng, xảo vân canh giữ ở nàng phía sau tiểu thư ngươi ngủ không được sao ân ta lo lắng ngự thiên dung Thiểu thương, nàng chỉ là một cái bị hưu nữ nhân, hà tất lo lắng. Cốc vân lắc đầu, ngươi không hiểu, nàng tự nhiên có làm người lo lắng địa phương. Nhớ rõ lúc ban đầu thời điểm, bùi nhược thần đối với các nàng là thực lãnh đạm thái độ, chính là, chậm rãi, không biết từ khi nào bắt đầu thay đổi, hiện tại đã càng ngày càng để ý các nàng mẫu tử. Đặc biệt là trải qua lần trước Duệ Nhi bị trảo sự tình, nàng càng khắc sâu cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa, nàng đối Duệ Nhi thân phận vẫn luôn kiềm giữ hoài nghi, thấy thế nào? Duệ nhi đều cùng bùi ngực thần quá giống thêm chi nàng nghe được bùi gia nhị lão lần đó đối thoại rất khó xóa lòng nghi ngờ ngự thiên dung lần đó lấy máu nghiệm thân có lẽ là làm bộ cố ý không cho bùi gia mà đến nhận tôn từ siếp. đáng tiếc chính là nàng không có chứng cứ vạch chân nàng nếu duệ nhi có thể lưu tại bùi gia thì tốt rồi nói vậy bùi gia cùng ngự thiên dung liên lụy liền có thể nghĩ cách giảm bớt rất nhiều phượng hoa về nhà lúc sau tìm được ngự thiên dung nói tính toán của chính mình Thuận tiện hướng Ngự Thiên Dung đưa ra muốn một viên thành tâm hoàn. Ngự Thiên Dung trầm tư một hồi mới gật đầu đáp ứng, ngươi có thể đi, bất quá phải cẩn thận điểm, ta xem vẫn là làm Trì Dương bồi cùng nhau đi, không, Hạ Duyệt cũng cùng nhau đi. Không mặt mũi nào thuộc hạ cũng không phải là tiểu nhân vật, lần trước Phượng Hoa cùng Trì Dương hai người đều bị thương nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Nếu không phải nàng cũng hoài nghi chính mình trong thân thể sở chúng độc cổ cùng cái kia Hồng Nhan tôn chủ có quan hệ, nàng là tuyệt không sẽ làm Phượng Hoa bọn họ đi mạo hiểm. không cần hạ duyệt cùng trì dương muốn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi cùng thiếu gia không được ngươi một người đi không bằng đừng đi nữa ta không phải một người đi ngự thiên dung hầu nghi nhìn hắn không cần trì dương cùng hạ duyệt còn có ai phượng hoa đạm đạm cười tự nhiên có đùi nhũ thần a hắn ngự thiên dung khó hiểu nhìn hắn vì cái gì kêu lên hắn hắn như thế nào sẽ nguyện ý đi rất đơn giản a bởi vì ta nói với hắn mất mát môn người sẽ tam tinh trận Hắn muốn kiến thức hạ cho nên. Ách. Dù hoa ca. Bất quá, đùi nhược thần võ công thoạt nhìn muốn so phượng hoa bọn họ đều hảo. Hắn nếu là chịu đi nói, cũng là một chuyện tốt. năm mươi 157 tao đoạt. Điều kiện rất đơn giản. Hắn chỉ cần phu nhân một viên thành tâm hoàn. Này tính thượng bảo hộ bức họa cuộn tròn thù lao. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ha. Vẫn là muốn nàng bỏ vốn A. Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt. Nghiêm trọng hoài nghi phượng hoa là thừa cơ bóc lột nàng dược, hắn không nói, bùi nhược thần như thế nào sẽ biết chính mình có lòng thành hoàn. Kia chính là độc quái độc chế thuốc viên, nhà khác không có đâu. Nhưng là, vì sớm ngày biết hồng nhàn tôn chủ thân phận thật sự, nàng vẫn là trả giá hai viên thuốc viên đi thôi. Luyến tiết hải tử bộ không lang sao. Hùng chi là hai viên thuốc viên. Phu nhân, chúng ta ngày mai sáng sớm liền sẽ nhích người tiền đến, người ở nhà chính mình cẩn thận. Đã biết, các ngươi cũng tiểu tâm một chút. màn đêm buông xuống hết thể có vẻ như vậy yên lặng ngự thiên dung nằm ở trên giường thật mạnh thở dài tịch băng toàn đi rồi mặt giãn ra đi rồi phượng hoa cũng muốn rời đi một thời gian tựa hồ bên người lập tức thanh tĩnh thật nhiều cũng hảo tổng cảm thấy gần nhất có điểm mệnh có chút bực bội thậm chí có chút lửa nhác vì cái gì đâu là bởi vì thân thể này chủ nhân chết đi còn cho chính mình lưu lại một đống ân oán vẫn là nói một người ở cái này dị thế giới cảm thấy tịch mịch đâu nhưng là Hiện giờ chính mình cũng không xem như một người đi, ít nhất bên người nàng có một cái duệ nhi. Không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, nếu lựa chọn mặt gian ra nói, nàng nhất định có thể an tĩnh độ nhật, bởi vì mặt gian gia sẽ vì nàng từ bỏ những cái đó thị thị phi phi, bọn họ cũng là có thể đủ quá một loại bình đạm sinh hoạt. Người đều là ích kỷ đi, nàng cũng là ích kỷ, muốn quá một loại chính mình thích sinh hoạt, một loại đạm nhiên sinh hoạt, không cần đại phú đại quý, chỉ cần sinh hoạt nhiều một chút tình thơ ý họa Nhiều một chút thiên lạc. Hiện tại sở làm nỗ lực đều là vì làm chính mình về sau có thể quá thượng cái loại này phiêu giật sinh hoạt. Bản tôn lưu lại quá nhiều ân đoán. Nàng muốn an nhàn độ nhật chỉ có chính mình cường đại đến không ai có thể đủ dễ dàng mạo phạm. Tịch băng toàn có lẽ là thích chính mình. Bất quá, hắn là tuyệt đối không thể vì chính mình từ bỏ sự nghiệp của hắn. Tuy rằng nàng đến nay cũng không có đi phỏng đoán hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đại sự, cũng không nghĩ đi suy đoán. Tướng quân phủ hắn không có lập tức cứu chính mình cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là vì chuyện của hắn đi. Nếu không có mặt giãn ra bọn họ đã đến, có lẽ đến cuối cùng hắn sẽ cứu chính mình. Bất quá, kia cũng đủ để chứng minh hắn trong lòng cái nào càng quan trọng. Ái là không thể miễn cưỡng, nhưng là, cảm tình lại là có thể bồi dưỡng. Hai người tri gian bắt đầu không có tình yêu, lại không đại biểu vĩnh viễn sinh ra không được tình yêu, đương sinh hoạt bên trong điểm điểm tích tích tụ tập ở bên nhau. thẩm thấu đến trong lòng liền chậm rãi ấp ủ trở thành một loại ân cần tình yêu có thích khách bỗng nhiên bầu trời đêm hạ truyền đến hô to ngự thiên dung đông chốc làm lên phủ thêm một kiện áo choàng chiều thanh âm truyền đến phương hướng chạy đến đi vào đại sảnh ngự thiên dung nhìn đến là một hồi loạn chiến có chính mình hộ viện ở ngăn lại mấy cái hắc y thể nhân cũng có cho nhau giao thủ hắc y thể nhân nhìn nhìn lại có điểm minh bạch bọn họ là ở đoạt lẫn nhau trong tay bức họa của tròn dưỡng mắt nhìn xem phòng khách vách tường ngự thiên dung há hốc mồm Nguyên bản treo mấy bức họa địa phương trống trơn, này cũng quá lợi hại đi. Phòng vẽ tranh bức họa cuộn tròn lấy không được, liền nàng trong phòng treo đều phải trộm. Người giang hồ như vậy thiếu tiền sao? Không đến mức đi. Phu nhân, ban đêm hàn lộ trọng, tiểu tâm cảm lạnh. Hạ duyệt ba người cũng chạy đến, nhìn đến chỉ là khoác một kiện áo choàng ngự thiên dung hạ duyệt đầu tiên nhắc nhở nói. Kỳ thật hắn là tưởng nói phu nhân như vậy ăn mặc áo trong liền khoác một kiện áo choàng chạy ra thật sự không quá nhã, bất quá. nhìn đến bên cạnh phượng hoa mắt lạnh hắn vẫn là sửa miệng nói được quyển chuyển một chút miễn cho xúc rủi ro ngự thiên dung quét hắn liếc mắt một cái trước đem những người này lưu lại rồi nói sau phượng hoa ba người đồng loạt ra tay thành thạo đêm tập người liền thương thương trốn trốn giới hội họa lại khôi phục trầm tĩnh phu nhân còn thiếu tam bức hoa, bị kia hai cái đảo tẩu cầm ngự thiên dung quét trên mặt đất bảy tám người liếc mắt một cái theo bọn họ đi thôi những người này các ngươi nhìn xử trí xuống tay đừng quá trọng tốt xấu cho nhân ra lưu một cái đường sống. Là, phu nhân yên tâm. Hạ Duyệt cung cung kính kính gật đầu. Chờ ngự thiên dung rời khỏi sau, hắn lại hắc mặt nhìn chầm chầm đêm tập người, dứt lời, các ngươi là muốn chết muốn sống. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, ta xem bọn họ hơn phân nửa là tưởng chịu chết, vì một cái đồn đãi liền tới xâm chúng ta giới hội họa. Hạ Duyệt ho nhẹ hai tiếng, cái kia, phu nhân nói, muốn lưu bọn họ một cái đường sống. Phượng Hoa, ngươi đừng quá tàn nhẫn. Phượng hoa khinh bỉ nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, vậy ngươi chính mình nhìn làm, ta đi ngủ. Phượng hoa, ngươi đi xem phu nhân, trong phòng khách họa ta nhớ rõ phu nhân đều là thực thích, bị cướp đi tam phúc phu nhân trong lòng khả năng thật không dễ chịu. Phượng hoa quay đầu lại nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ngoắc ngoắc khỏe môi cười lạnh, phu nhân hội tâm tình không tốt, nếu nàng thật không nghĩ bị trộm đi, như thế nào sẽ đứng ở một bên xem diễn không động thủ. Hơn phân nửa là nàng chính mình ở mưu hoa cái gì. lại nghĩ đến một cái tương kế tử kế thường quy tưởng phượng hoa vẫn là đi tới ngự thiên dung sân dưới ánh trăng kia một hồ hồ nước nhộn nhạo quanh co khúc khó hiểu, mông lung quan mang làm phượng hoa tầm mắt có điểm mơ hồ bên hồ đứng thẳng một đạo thanh ảnh ngự thiên dung đứng ở bên hồ nhìn lên người không kia vẻ mặt trầm mê làm người khó hiểu kia liếc mắt một cái mê mang hỗn loạn mấy phần phiền muộn không biết vì cái gì phượng hoa giờ khắc này bỗng nhiên không biết nên nói cái gì chỉ có thể lẳng lặng nhìn cái kia nhìn lên bầu trời đêm nữ tử Nhìn nàng sơn mặt, cảm thụ được một loại vô tri, một loại mất mát người đều tới, như thế nào không nói lời nào. Thật lâu sau, có lẽ là mệt mỏi, ngự thiên dung nhàn nhạt thanh âm ở nguyệt không hạ bay tới, cùng bình thường nàng không giống nhau. Phượng Hoa cảm thấy trước mắt nữ tử có chút mờ ảo, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tán, làm hắn nhịn không được tưởng rỗi tay giữ chặt nàng lấy giữ được đáy lòng hiện lên bất an. Phượng Hoa! Phu nhân có cái gì phân phó sao? Phượng Hoa ở ngự thiên dung kêu hắn tiếng thứ hai thời điểm rốt cuộc hoàn hồn vậy vây đầu, thầm mắng chính mình không thể hiểu được. Ta có cái gì phân phó? Không phải ngươi tới tìm ta có chuyện muốn nói sao? Ta tưởng phu nhân đã đoán được ta muốn nói gì? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, xoay người phiêu nhiên lóe vào phòng. Vậy ngươi cũng nên liệu đến ta tưởng ngươi làm cái gì? Một khi đã như vậy, ta liền đi trước giải quyết chuyện đêm nay đi. Không cần, ngươi làm trì dương đi liền hảo, ngươi cùng đùi nhược thần hành trình bất biến. Ngự thiên dung từ trong lòng móc ra hai bình dược, đưa cho phượng hoa. đây là vô hương lộ, mặc kệ là cái gì cao thủ chỉ cần nghe thấy được liền sẽ toàn thân vô lực, mặc người sâu xé. Hơn nữa nó vô hương vô sắc, thực dễ dàng đắc thủ. Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, này không phải chỉ có hai bình sao? Ngươi, ta ở nhà còn có hạ duyệt bảo hộ, không có bao lớn nguy hiểm, các ngươi mang lên đi, một người một lọ, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Phượng Hoa lấy quá một lọ, phu nhân vẫn là chính mình lưu một lọ đi. Chúng ta hai cái có một lọ cũng đủ, liền tính không có, phu nhân cũng không cần lo lắng. Ngự thiên dung nhìn phượng hoa hơi hơi mỉm cười, ta tin tưởng các ngươi, ta tưởng, phượng hoa ngươi cũng không phải một cái đơn giản nhân vật đi. Phượng hoa trong lòng chấn động, trên mặt lại bảo trì chấn định, hắc hắc, phu nhân hiện tại mới nhìn ra tới sao. Ha ha, đúng vậy, ta vẫn luôn đều thấy không rõ đâu. Không bằng, ngươi tới nói nói, ngươi là thần thánh phương nào. Phượng hoa bĩu môi, phu nhân, ngươi phía trước không phải mới nói. Bởi vì chúng ta đều là tịch băng toàn chọn người, cho nên ngươi không lo lắng sao. mươi 158 mở ảo. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, ta là không lo lắng à, bởi vì ta biết tạm thời các ngươi đều sẽ không thương tổn ta, chỉ là, không đại biểu các ngươi liền thật là đơn đơn thuần thuần hộ vệ a. Đương nhiên, ta cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy kỳ quái. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ com vì cái gì rất nhiều người tồn tại đều không phải vô cùng đơn giản đâu. Thế nào cũng phải làm cho chính mình trở thành phân thân người, như vậy không mẹ sao? Phân thân người. Phượng Hoa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, không biết nàng là làm sao thấy được, theo lý, hẳn là không có khả năng biết ta, hắn đến nay còn không có lộ ra cái gì đáng giá hoài nghi địa phương đi. Phu nhân cảm thấy ta cũng là cái loại này người sao? Ngự thiên dung nhìn Phượng Hoa hơi hơi mỉm cười, ai biết được? Phượng Hoa, ngươi biết không, ngươi trên mặt tươi cười quá loa mắt, làm người tưởng không chú ý đều khó, ta tưởng... rất nhiều người đều sẽ bị ngươi tươi cười mê hoặc đi ngạch phượng hoa ngốc lăng ngay sau đó trêu chọc nói chẳng lẽ phu nhân cũng bị mê hoặc ngự thiên dung ánh mắt xẹt qua hắn lắc đầu tươi cười ở sán lạn cũng mê hoặc không được ta hảo không cùng ngươi thảo luận đồ vô dụng ngươi đi vội đi xoay người lúc sau phượng hoa tựa hồ nghe tới rồi một tiếng cực kỳ rất nhỏ thở dài phiêu tán ở không trung làm hắn nhịn không được xoay người quay đầu lại lại nhìn thoáng qua phía sau nữ tử Chỉ là nhìn đến một trương sơn mặt, kia trong mắt phiền muộn càng vì nhẹ miểu, tựa hồ muốn nhu ở bầu trời đêm vân. Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung vừa mới rời giường rửa mặt trải đầu xong, ngồi vào trên bàn đã bị một trận ồn ào quấy rầy Một cái hộ vệ mang theo một đội binh lính đi vào giới hội họa, hô lớn Ngự Thiên Dung tiếp chỉ. Ngự Thiên Dung nhíu mày, hoàng đế không có việc gì tới tìm nàng làm cái gì. Bên người phượng hoa mấy người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thành thành thật thật quỳ xuống nghe chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, dân nữ Ngự Thiên Dung Hiền Lương Thục Đức, phía trước bị hộ quốc tướng quân tội thiếp hãm hại thâm chịu này hại, nay đã điều tra rõ, Hoàng thượng nghiệm ngươi vô tội, đặt ở trong cung mở tiệc lấy làm bồi thường, thỉnh Ngự Phu Nhân đến nay ngày giờ thân bốn khắc tiến cung tham gia hiến hội, khâm thử, dựa, tra cái đầu, Trôn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm, nay Ngự Thiên Dung đều bị hại chết một năm. mới đến cái điều tra rõ bồi thường, hử, hoàng đế liền ghê gớm a, hơn phân nửa là vì nam cung tận tìm chính mình tiến cung thuyết giáo. Ngự Thiên Dung sắc mặt lạnh vài phần, quét kia hộ vệ liếc mắt một cái, kia hộ vệ ngẩn ra, ngay sau đó hô, ngự phu nhân, ngươi còn không tiếp chỉ tạ ơn. Hử, buồn cười cực kỳ. Phu nhân, hạ duyệt ở một bên xuất thân nhắc nhở. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ôn hòa trả lời, dân nữ Ngự Thiên Dung tạ chủ Long Ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. hộ vệ đem thánh chỉ đưa đến ngự thiên dung trong tay ngự phu nhân hoàng thượng làm ta công đạo ngươi cần phải muốn đúng giờ tham gia hôm nay cung yến ta nhớ kỹ cảm ơn truyền cáo ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn kia hộ vệ liếc mắt một cái một chút cũng không có cấp điểm bao lì xì ý tứ cũng may hộ vệ cũng không có trông cậy vào quá lần này sẽ được đến chỗ tốt lãnh người thực mau liền rời đi hạ duyệt nhìn thánh chỉ lo lắng hỏi phu nhân này đi liền đi thôi có cái gì cùng lắm thì lại không phải đầm rồng hang hổ Phượng hoa không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, trong cung so đầm rồng hang hổ còn lợi hại. Ngự thiên dung nhún nhún bay, lắc lắc trong tay thánh chỉ, vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không nghĩ đi à, chính là, ngươi xem, hoàng mệnh khó trái sao. Phượng hoa mặt trầm xuống, nhìn trì dương liếc mắt một cái, ta xem liền từ ta cùng trì dương đổi ngươi tiến cung đi. Hạ duyệt như cũ tại gia chủ cầm đại cục hảo. Chính là, ngươi không phải muốn đi, muốn một ngày cũng không có gì không thể. Nếu ở trong cung xảy ra chuyện gì, hắn cùng bùi nhược thân đắc thủ, đã biết hồng nhan tôn chủ là ai lại có ích lợi gì. Tần khiếu chính là nói, nữ nhân kia là trong cung người, nói không chừng đạo thánh chỉ này cũng cùng nữ nhân kia có liên hệ đâu, quả thực như thế nói, nàng tiến cung liền càng thêm nguy hiểm. Hạ duyệt tán đồng bổ sung nói, phu nhân, ta xem, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, đương kim hoàng đế chính là thập phần coi trọng nam cung tấn gia hoặc kia, vạn nhất là vì nam cung tẫn làm khó dễ ngươi. có phượng hoa bọn họ ở cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau hảo liền nghe các ngươi đi ngự thiên dung cười cười có lẽ là các ngươi nhiều lo lắng đâu nói không chừng chính là hoàng đế gia hỏa kia nhất thời hứng khởi ta tưởng chỉ có ngươi như vậy bổn nữ nhân mới có thể cho là như vậy phượng hoa không lưu tình chút nào nói ngự thiên dung ai thán một tiếng hảo hảo đều nghe các ngươi bỗng nhiên phượng hoa lại đối ngự thiên dung trên dưới đánh giá một phen thật lâu sau mới nói phu nhân Ta xem vẫn là để cho ta tới cho ngươi trang điểm hạ đi. Ai? Hắn am hiểu hóa trang. Không thể nào. Ngự thiên dung chừng lớn mắt thấy phượng hoa, ngươi sẽ. Phu nhân không tỉ mỉ chuẩn bị hạ, như thế nào không làm thất vọng hoàng thượng hậu ái đâu. Phượng hoa tả khí cười. Liên vì phượng hoa theo như lời trang điểm, ngự thiên dung bị hắn lôi kéo đi bận việc một cái buổi chiều. Đầu tiên là chọn quần áo, vốn dĩ nàng thuộc nữ phượng quần áo kiểu dáng liền đủ độc đáo, hắn còn kén ca chọn canh. ước chừng chọn nửa canh giờ thời gian phối hợp tới phối hợp đi cuối cùng lại chỉ là làm ngự thiên dung xuyên một bộ đơn giản phết đất váy dài bạch y là chủ màu lam vì giải lụa màu đỏ vì dây của tóc vô cùng đơn giản hệ hảo quanh có khúc hữu quanh có khúc hữu lên sơn khấu ngự thiên dung nhìn trong gương chính mình rất là tán thưởng nhìn phượng hoa không thể tưởng được ngươi còn man có nghệ thuật tế bào đâu tế bảo đó là cái gì phượng hoa hồ nghi nhìn nàng ngự thiên dung ha hả cười không có gì chính là nói ngươi rất có nghệ thuật thiên phú phượng hoa ánh mắt xẹt qua trước mắt người một bộ màu trắng bạc biên ti dệt váy dài tính chất cực hảo nhìn ra được là thượng đẳng vật liệu may mặc đen nhánh như hắc tơ lửa tóc dài tùy ý khoác hạ, nhưng lại một chút cũng không tổn hại nàng quý khí Kia màu lam nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng nhu hòa tú trí cái mũi dày mỏng vừa phải môi hơi hơi gợi lên nhàn nhạt tươi cười giống âm hàn dục tuyết thiên đằng ngày như vậy nàng so ngày thường nhiều vài phần vũ mị rồi lại mị mà không tầm thường như vậy nàng thoạt nhìn thực mỹ uy ngẩn người làm gì a như vậy có thể đi ngự thiên dung tùy ý huy động hạ ống tay háo phượng hoa thầm than tiếp hận nói phu nhân người thanh âm này cùng động tác nhưng hoàn toàn đem thật vất vả làm ra tới mỹ lệ phá hủy thiết mỹ cảm lại không phải tuyệt đối chính mình thích liền hảo ai chim sẻ biến không được phượng hoàng chính là như vậy đi ngươi nói cái gì ngự thiên dung mày đẹp một mình trứng mắt phượng hoa phượng hoa nhún nhún bay Ăn ngay nói thật ta, ngươi, tính, ta bất hòa ngươi sao? Ngự Thiên Dung buồn bực xoay người rời đi, nói thầm nói, miệng như vậy độc, tiểu tâm tương lai cưới không đến lão bà, phu nhân không cần lo lắng ta hôn nhân đại sự, vẫn là nhiều nhọc lòng chính ngươi đi. Phải biết rằng, bị hưu quá nữ nhân nhưng không quá mới mẹ nga. Ách, Ngự Thiên Dung hảo tưởng một trưởng chụp chết hắn đi, nói ít đi một câu độc lời nói hắn sẽ chết sao? Ngự Thiên Dung đúng giờ tiến cung tham gia yến hội, mang theo phượng hòa. chỉ dương hai cái hộ vệ ở cửa cung gặp được bùi nhược thần bùi nhược thần kinh ngạc nhìn bọn họ sao ngươi lại tới đây không có biện pháp thánh chỉ mời ta tưởng không tới cũng không được a thánh chỉ bùi nhược thần nhìn phượng hoa liếc mắt một cái ánh mắt hơi hơi trầm xuống hoàng thượng ở chơi trò gì tính liền đi xem đi cũng vừa lúc kiến thức hạ các ngươi nơi này hoàng cung khí phái ngự thiên dung ha hả cười nói chương 159 tiếng cung nghe vậy bùi nhược thần ghé mắt lúc này hắn mới chú ý tới ngự thiên dung trang phẫn nàng một bộ tố bạch giống như mở mịn xương khói xa xa không thể thành phẩm văn đi venus ve venus tì nhoẻn bạ con phảng phất nhẹ nhàng mà một xúc động liền sẽ tiêu tán loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái ngự thiên dung vô vô bùi nhược thần bả vai vừa lúc ngươi quen thuộc trong cùng, mang ta đi dạo đi ngạch nàng tưởng đi dạo phố a bùi nhược thần trợn trắng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái ngự phu nhân ngươi hai cái hộ vệ đều là phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong tiểu tâm tiến cung lúc sau bị cái nào công chúa coi trọng chiêu vì phò mã nga ai ngự thiên dung kinh ngạc nhìn bùi nhược thần công chúa có thể tùy ý chọn lựa phò mã sao bất kể thân phận bùi nhược thần đạm đạm cười được sủng ái công chúa xưa nay đều có thể chính mình lựa chọn ai thật đúng là tự do a ta còn tưởng rằng xuất thân đế vương ra con cái sẽ tương đối bất đắc gì đâu bùi nhược thần ánh mắt vừa động nhàn nhạt nói không được sủng sẽ là bất đắc dĩ được sủng ái liền rất hảo ân cũng có đạo lý tựa như hậu cung nữ nhân đi được sủng ái đều tương đối sung sướng một ít bùi nhược thần nhìn chằm chằm nàng nói không lựa lời ngươi tiến cung lúc sau còn như vậy tiểu tâm bị người nắm tóc ừ muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do thật muốn tính cây ta ta trở thành người câm nhân ra vẫn là sẽ nắm tóc ngươi phượng hoa vô vô bùi nhược thần bả vai bùi lại thiếu ta xem ngươi vẫn là bất tranh cãi đi tỉnh điểm tâm tư chúng ta phu nhân à, không chịu giáo bùi nhược thần phối hợp gật gật đầu một bộ thì ra là thế biểu tình làm ngự thiên dung giận chừng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái phượng hoa lấy ra một con mộc châm cắm vào ngự thiên dung trên tóc thấp giọng nói phu nhân này chi mộc châm mãi dùng ngàn năm nhẹ mộc sở chế thập phân bén nhọn trung gian ta cho ngươi ẩn giấu thuốc bột có thể bảo mệnh chi dùng đương nhiên không phải tánh mạng du quan thời điểm ngươi dùng tới mặt kia chi mặt giãn ra đưa như vậy đủ rồi ngự thiên dung dỗi tay sờ sờ lạnh lạnh hoạt hoạt ngàn năm mộc thiệt hay giả Phượng Hoa cho nàng một cái xem thường, lười đến nói chuyện, nhìn đến phía trước đi tới cung nữ liền lui ra phía sau hai bước cùng chỉ dương cung cung kính kính đi theo nàng phía sau làm hộ vệ đi. Đi tới cung nữ nhìn đến ngự thiên dung cùng bùi nhược thần một đạo mà đến có chút kinh ngạc, ngự phu nhân, bùi thiếu gia, liên phi nương nương thỉnh các ngươi đến liên viên trước phẩm phẩm trà. Liên phi, ngự thiên dung nhìn về phía bùi nhược thần, bùi nhược thần nhìn cung nữ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, liên phi chính là ngự gia đại tiểu thư, ngươi tỉ tỉ Ngự phu nhân ngươi này mất trí nhớ thật đúng là lợi hại, liên phi nương nương phải biết rằng người quên mất nàng chắc chắn rất khó chịu. Ách! Ngự thiên dung cười gượng, không có biện pháp sao, mất trí nhớ lại không phải ta có thể lựa chọn. Cung nữ túi đầu cũng không ngừng đánh giá ngự thiên dung, nghe thế phiên lời nói hơi hơi ghé mắt, lại rất mau khôi phục bình tĩnh. Ngự phu nhân, thỉnh đi! Ngự thiên dung nhìn xem bùi nhược thần, có đi hay không? Bùi nhược thần vô ngữ, lúc này còn có lựa chọn sao? Lúc này lại nghe cung nữ bổ sung nói. Hoàng thượng cùng hộ quốc tướng quân cũng ở liên viên chờ ngự phu nhân cùng bùi thiếu ra đâu. Ách! Nghe được nam cung tấn cũng ở ngự thiên dung sắc mặt tức khắc kéo xuống tới, đánh giá cung nữ liếc mắt một cái, vị này. tỷ tỷ, không biết chúng ta có thể hay không? Thì ngự phu nhân sớm một chút qua đi đi, liên phi nương nương đã hơn một năm không thấy ngươi, lúc nào cũng nhớ mong ngươi đâu. A, Nga, Hảo đi! Mấy người đi theo cung nữ xuyên qua từng hàng kiến trúc, đi vào một tòa hoa lệ cung điện trước. Còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền ra tiếng đàn, tuyển chuyển du dương. Tình ý miên man nô thì tham kiến hoàng thượng, liên phi nương nương, ngự phu nhân đã tới rồi, bùi thiếu gia cũng tới. Dẫn bọn hắn vào đi. Mảnh mai giọng nữ có một loại mềm mại hương vị, cái này liên phi nhất định là một vị mỹ nữ. Ngự thiên dung âm thầm nghĩ. Cung nữ quay đầu lại ra tới mời bọn họ đi vào thời điểm nhìn phượng hoa cùng trì dương liếc mắt một cái. Hai vị này công tử xin dừng bước, hoàng thượng không có nói muốn gặp các ngươi. Phượng Hoa mắt lạnh đảo qua, cung nữ lập tức im tiếng, người nam nhân này ánh mắt hảo lãnh. Nữ thiên dung nhìn xem bùi nhược thần, lại nhìn xem Phượng Hoa bọn họ, tính, theo ta vào đi thôi, các ngươi bên ngoài chờ, có bùi thiếu ra cùng nhau, ta tưởng cũng sẽ không quá nhàm chán. Phượng Hoa nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, hai người trao đổi một chút ánh mắt, Phượng Hoa mới nói, kia phu nhân cẩn thận, chúng ta liền tiến bảo hộ là được. Cung bùi nhược thần cùng nhau đi vào liên viên. Ngự Thiên Dung liền phát hiện cái này liên viên thật là danh xứng với thực liên viên, bên trong có một cái đại hồ, một tòa cầu đá kéo dài qua mặt hồ, thẳng tới bên trong nhà ở, mặt hồ còn có một ít quanh có khúc hữu tiểu cầu đá, đình đài lầu các giống nhau không ít, mà cách đó không xa đình hóng gió liền ngồi ba bóng người. Nhớ kỹ, muốn nói cẩn thận. Bùi nhược thần thấp thấp nhắc nhở Ngự Thiên Dung một câu liền cất bước dẫn đầu bước tới. Nam Cung tẫn nhìn đến bọn họ hai cái cùng nhau xuất hiện, sắc mặt có điểm khó coi, bất quá Thật không có phía trước bờ bãi vi thần tham kiến hoàng thượng gặp qua liên phi nương nương bùi nhược thần không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ ngự thiên dung bước tới cũng chiếu bộ dáng hành lễ long tường vân vội vàng phát tay miễn lễ miễn lễ đều ngồi đi nghiêm túc tính lên chúng ta mấy cái đều là thân thích đâu liên phi ngọt ngào cười đúng vậy khi còn nhỏ chúng ta liền cùng nhau chơi đùa đâu ai thời gian trôi mau chỉ trước mắt liền mười mấy năm đi qua muội muội đã lâu không thấy đâu ngự thiên dung dương mắt nhìn đến một đôi mỹ lệ mắt còn có một trường diễm lệ mặt đây là ngự liên ngự ra không bị liên lụy độc đinh sao thiên dung ngự liên không nghĩ bùi nhược thần cư nhiên sẽ cùng ngự thiên dung cùng nhau đã đến ánh mắt đảo qua bùi nhược thần khi hơi mang tìm kiếm bất quá bùi nhược thần cũng không có đáp lại nàng chỉ là ưu nhã nhập tòa ngự thiên dung thực tự phát tự giác ngồi vào hắn bên cạnh vị trí hắc hắc ở chỗ này liền lựa chọn hắn vì thuận đi nam cung tẫn nhìn đến nàng hành động sắc mặt hơi hơi trầm xuống Ánh mắt bắn quá một đạo lãnh quang thẳng thấu ngự thiên dung, ngự thiên dung làm như không thấy, chuyên tâm phẩm trà bánh. Long tường vân ha hả cười, nhìn ngự thiên dung nói, thiên dung mội mội như thế nào như vậy câu thúc, hôm nay chúng ta bỏ qua một bên thân phận, ta cũng chỉ là ngươi tỷ phu, nam cung cùng nếu thần cũng chính là chúng ta hảo huynh đệ, đại gia tiểu tụ một hồi, hảo hảo nhạc nhạc. Ha hả, ngự thiên dung khẽ cười cười, nhìn long tường vân liếc mắt một cái, ngượng ngủng, nếu ta không có nhớ lầm nói, giống như ta đã bị ngự xóa tên. Cho nên, ta cũng không dám trèo cao hoàng thượng cùng quý phi nương nương. Muội muội chính là đang trách phụ thân lúc trước nhẫn tâm đem ngươi đổi ra ra môn. Liên quý phi ôn nu nhìn nàng hỏi. Ngự thiên dung xua xua tay, trần thanh lập trường, không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Muội muội, phụ thân lúc trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì giữ được ngự gia mới nhịn đau đem ngươi. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta cũng không biết ngươi là bị tiêu tiện, nữ nhân hãm hại, nếu như biết được, chúng ta chắc chắn cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Đoạn sẽ không làm ngươi không duyên, cớ chịu như vậy nhiều khổ." Ngự Liên vẻ mặt đau lòng nhìn Ngự Thiên Dung, tựa hồ thật sự thực cái náy bị thương chính mình muội muội. Ngự Thiên Dung đạm mạc lắc đầu, nàng đối Ngự Liên nhưng không có gì tỉ muội chi tình, cũng không cảm giác được Ngự Liên tỉ muội tình, "Quý phi nương nương không cần để ý, dù sao quá khứ ân ân oán oán ta đều đã quên đến không còn một mảnh." "Muội muội, Quý phi nương nương, đừng hô, ta không đảm đương nổi, thật sự, hiện giờ ta chỉ là một cái bình bình phàm phàm dân nữ." cũng thực thỏa mãn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, càng hy vọng loại này tự do sinh hoạt tiếp tục đi xuống, thẳng đến ta chết đi. Chương 160 quay về Cũ hảo. Ngự Liên ánh mắt cứng lại, nhớ rõ từ trước Ngự Thiên Dung căn bản sẽ không như vậy đối chính mình nói chuyện, ở chính mình trước mặt, nàng không phải trầm mặc chính là tiểu tâm phụ họa, làm sao hiện giờ lớn mật cùng chính mình đối diện. Long tưởng Vân mắt thấy không khí không đúng, vội vàng hòa giải, tính, này đó chuyện xưa trước không để cập tới, chúng ta hôm nay khó được có thời gian gặp nhau. phải hảo hảo trẻ chén một phen đi. Hoàng thượng! Ngự liên nhìn long tường vân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nam cung tẫn, nhắc nhở hắn còn có chuyện chưa xử lý đâu. Lòng tường vân mặt lộ vẻ khó xử, nay ngự thiên dung hiện giờ tính tình bất đồng dĩ vãng, vừa mới nói nàng đều nói rõ không cần cùng ngự ra liên lụy, còn cung nàng đề nam cung tẫn sự tình, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Thấy hoàng thượng không mở miệng, ngự liên hờn dỗi nói, Hoàng thượng, ngươi có phải hay không quên mất chính sự? Chúng ta hôm nay mở tiệc quan trọng nhất mục đích chính là vì làm muội muội cùng nam cung tướng quân quay về Cũ Hào Đâu. Phúc, ngự thiên dung mới vừa nhập khẩu trà không chút nào giữ lại toàn bộ phun ra tới, đem trên bàn đồ ăn đều ô nhiễm, thành công kinh tới rồi đang ngồi còn lại bốn người. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ con bùi nhược thần đầu tiên hoàn hồn, đệ thượng một cái khát lùa, ngự phu nhân không cần quá kích động, có nói cái gì chậm rãi cùng hoàng thượng nói rõ ràng chính là, chúng ta hoàng thượng chính là một cái khó được minh quân. ngươi có thể yên tâm long tưởng vân kinh ngạc nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái hắn đây là thiên vị ngự thiên dung sao hắn như thế nào không có thu được tin tức nói bọn họ quan hệ hòa hoãn hoàng thượng quý phi nương nương các ngươi hảo ý lòng ta lãnh bất quá ngàn vạn miễn bàn việc này dân nữ cùng hộ quốc tướng quân đã sớm tiêu tan hiểm khích cũng biết là ai hãm hại dân nữ hơn nữa hộ quốc tướng quân cũng trừng phạt nữ nhân kia như thế chúng ta chi gian ân đoán liền thanh bất quá quay về cũ hảo nói đến liền nghiêm trọng Bởi vì dân nữ bị hưu lúc sau đã cùng khác nam tử lưỡng tình tưng duyệt, không dám lại trèo cao hộ quốc tướng quân. Ngự thiên dung lau khô khỏe miệng vết nước, nhàn nhạt nhiên nói một đống. Long tưởng vân cùng ngự liên đều là sửng sốt, bọn họ hai cái ai cũng không có dự đoán được ngự thiên dung cư nhiên sẽ làm cho mọi người mặt nói nói như vậy, nàng sẽ không sợ người khác nói nàng là lơi ong bướm sao. Chỉ có bùi nhược thần túi đầu phẩm cung nữ tân thay nước trà, đấy lòng âm thầm cười trộm, ngự phi thật là trước sau như một tự cho là đúng a. Nàng thật đương hiện giờ ngự thiên dung vẫn là cái kia tính tình nhu nhược nữ nhân sao. Xem ra, hôm nay hiến hội thú vị, không biết sẽ như thế nào xong việc đâu. Nam cung tấn ở ngự thiên dung nói xong cuối cùng một câu thời điểm sắc mặt liền hát như thiết, nữ nhân này, thật là không biết xấu hổ, tự nhiên ở bọn họ trước mặt công khai nói ra chính mình cùng khác nam tử gian dịu tới. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng, long tường vân lo lắng, bùi nhược thần xem diễn, ngự liên kinh trung mang đoán, nam cung tấn giận. toàn bộ đều biểu lộ ở từng người đánh mắt ngự thiên dung nhìn chung quanh một vòng có điểm vô tội lại lần nữa mở miệng nói làm sao vậy chẳng lẽ dân nữ lời nói va chạm hoàng thượng kia dân nữ cáo tội dân nữ học thức nông cạn không biết điều còn thỉnh hoàng thượng cùng quý phi nương nương cùng với hộ quốc tướng quân nhiều hơn thông cảm Ngậy, cái kia ha ha, không phải thiên dung mội mội quá tích cực chúng ta chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi cho nên trong lúc nhất thời mới không biết nói cái gì hảo ha hả Ái phi cũng là có ý tốt, hy vọng Thiên Dung muội muội người có thể được đến chân chính hạnh phúc. Chân chính hạnh phúc muốn nam cung tấn tới cấp sao? Thiết Ngự Thiên Dung túi đầu khinh thường nhũ môi, hắn nếu là đem chính mình quên đi đối nàng tới nói mới là chân chính hạnh phúc đâu? Muội muội nói cái kia nam tử không biết là cái nào? Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn Ngự Liên, ở nàng trong mắt, nàng thấy được một tia bá giận, tuy rằng từ thiển nhưng là vẫn là biểu lộ ra tới, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, quả nhiên không giả. Bất quá. Nàng vì cái gì muốn như vậy xem chính mình, bởi vì nàng bại hoại ngự ra danh dự. Ha ha, ngự thiên dung bản tôn không phải đã sớm bị bọn họ đuổi ra ra môn sao. Tâm tư chuyển động chi gian, nàng nhàn nhạt trả lời, là ai đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau, cũng liền không thích hợp cùng hộ quốc tướng quân đánh đồng, trèo cao không nổi. Ngự liên bình tĩnh nhìn nàng, muội muội ngươi mất trí nhớ lúc sau như thế nào trở nên như thế cố chấp. Quý phi nương nương nói sai rồi, ta luôn luôn như thế, trước kia. chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ngươi, Long Tường Vân vội vàng hòa giải nói, Hảo, Hảo, đừng kích động, ai Phi, các ngươi tỷ muội khó được gặp nhau, vẫn là Hảo Hảo tụ tụ, đừng vì một việc liền bị thương hòa khí. Ngược lại lại đối Ngự Thiên Dung khuyên đủ, Thiên Dung muội muội, ngươi cũng đừng quá tùy hứng, tùy hứng, ai tùy hứng a? Ngự Thiên Dung phiên trận trắng mắt, đương nhiên là ở Long Tường Vân bọn họ nhìn không tới phương vị, hoàn quyền xã hội vẫn là phải hiểu được coi được giãn được mới hảo. Thực xin lỗi. muội muội là ta quá kích động, bất quá, phụ thân đã làm người cho ta đưa lời nhắn, tiêu ta nói cho ngươi, nếu sự tình đã đã điều tra xong, như vậy, đem ngươi đổi ra ra môn sự tình tự nhiên cũng muốn thu hồi. Về sau, chúng ta vẫn là người một nhà, nếu ngươi vui, cha mẹ còn hy vọng ngươi có thể về nhà cùng nhau trụ một đoạn nhật tử, thẳng đến ngươi một lần nữa nhập tướng quân phủ mới thôi. Ha! Lời này nghe tới như thế nào giống như nàng chính là một cái bút bê vải, muốn ném liền ném, muốn nhặt về tới liền một câu. con có, cái gì gọi là một lần nữa nhập tướng quân phủ? Nàng khi nào đồng ý quá? Thấy Ngự Thiên Dung không ra tiếng, Ngự Liên lại ôn nhu nói, "Muội muội, người một nhà không mang thủ, ngươi cũng muốn thông cảm phụ thân khó xử mới là. Về sau chúng ta cả nhà đều sẽ hảo hảo bồi thường ngươi." Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, cùng Nam cung Hòa hảo như lúc ban đầu, thanh thản ổn định làm hộ quốc phu nhân đi. Ngự Thiên Dung có điểm to mò nhìn Ngự Liên, "Quý phi nương nương, mạ muội hỏi một câu, Ngự Thiên Dung ở các ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì?" Ngự Liên sửng sốt, thực mau giận nàng liếc mắt một cái, tự nhiên là ta hảo muội muội, chúng ta Ngự ra nhị tiểu thư. Muội muội lời này không phải hỏi đến choáng váng sao? Nga, là người nhà a. Ta còn tưởng rằng chỉ là một viên quân cờ, không có chính mình ý thức chỉ có thể tùy ý các ngươi bài bố đâu. Ngự Liên sắc mặt biến đổi, muội muội lời này có ý tứ gì? Ngự Thiên Dung buông tay, cực kỳ đạm mạc nói, thực trắng giao ý tứ, ta một câu luôn mãi nói qua, ta không nghĩ trẻo cao hộ quốc tướng quân. vì cái gì ngươi lại lần nữa đề cập giữa những hàng chữ ý tứ đều là ở ra lệnh cho ta muốn thế nào căn bản không có trưng cầu ta ý kiến ý tứ này không phải quân cờ là cái gì qua đi đã xảy ra cái gì ta không nghĩ lãng phí thời gian đi hỏi thăm cũng không muốn cùng các ngươi tính các ngươi đối ta hành động có tính không được với là người một nhà bất quá hiện tại giờ phút này ta nghĩ kỹ nói cho ngươi ta sẽ không lại trở thành cái gì hộ quốc phu nhân cũng sẽ không cùng ngự ra có cái gì liên lụy cho nên Thỉnh quý phi nương nương đừng lãng phí tâm tư ở ta trên người. Ngự liên sắc mặt lập tức đen xuống dưới, nàng này rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt, cũng không nghĩ ở trong cung có mấy người dám công nhiên làm trái chính mình ý tứ. Mà nam cung tẫn sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngự thiên dung rõ ràng là ở ghét bỏ hắn, hắn đều không so đo hiểm khích trước đây muốn tiếp nhận nàng hồi phủ, nàng còn lại nhiều lần cự tuyệt. Long thượng vân có điểm khó xử nhìn trường hợp, hắn tự nhiên là muốn thiên giúp chính mình ái phi cùng huynh đệ, chính là. Nếu quá rõ ràng, liền có vẻ không hợp bùi nhược thần vừa mới nói hắn là một cái minh quân ca ngợi. Ai, cái này ngự thiên dung làm gì muốn như vậy không biết điều đâu. mươi 161 không phải thân tỷ Dương mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể khuyên ngự thiên dung vài câu. Bùi nhược thần tiếp thu đến long tường vân ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Một bộ ta là hảo thần tử bộ dáng trầm ngâm nửa ngày liền mở miệng đối ngự thiên dung nói. Ngự phu nhân, ta xem là thời điểm đi tham gia cung yến. vì làm quần thần tận hứng hoàng thượng cố ý ở ngự hoa viên tổ chức đêm nay hiến hội đâu phẩm văn đi vê núp vê núp vê núp tỉ nhoẻn bà con ta xem ngươi đem chuyện cũ năm xưa đều quên mất không bằng ta đến mang ngươi du lãm hạ đi ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười sảng khoái đáp ứng hảo a kia cần phải phiền toái bùi thiếu ra vì hoàng thượng phân ưu chính là chúng ta thần tử bổn phận hoàng thượng ngươi xem hảo liền làm phiền bùi hoái khanh long tường vân ánh mắt mang theo mong đợi bùi nhược thần chính là hắn trợ thủ đắc lực chi nhất Tài hoa hơn người, chỉ cần hắn chịu ra tay hẳn là có thể khởi đến nhất định tác dụng. Nam Cung Tấn không vui nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bất quá, thực mau liền thu hồi tới, bởi vì hắn ý thức được bùi nhược thần là hắn biểu ca, vẫn là hắn vẫn luôn tôn kính người, không nên vì một nữ nhân làm chính mình thị phi bất phân. Cũng liền bởi vì là hắn, chính mình mới chịu đựng cái kia tiểu ra hỏa tồn tại, bằng không, hắn đã sớm động thủ giết các nàng, còn sẽ cho phép chính mình nữ nhân cho chính mình đội nón xanh sao. Bùi nhược thần chỉ là nhàn nhạt liếc nam cung tấn liếc mắt một cái, a tấn, nhiều ngày không thấy, tính tình của ngươi đảo có điều cải thiện, này đảo thực không tồi đâu. Biểu ca quá khen, ta như thế nào cập được với biểu ca đạm nhiên thong dong. Ha ha, một ngày nào đó, ngươi sẽ so với ta càng tốt. Nói xong xoay người mang theo ngự thiên dung rời đi liên viên, nam cung tấn nhìn bọn họ bóng dáng ánh mắt không khỏi trầm hạ, vì cái gì, mỗi lần nhìn bọn họ hai cái đứng chung một chỗ thời điểm hắn tâm liền nhịn không được bực bội. Là bởi vì bọn họ bóng răng có một loại không thể hiểu được phối hợp cảm sao. Sao có thể, biểu ca vẫn luôn liền không thích nàng, sao có thể cùng nàng. Nhưng là, lần này vì cái gì sẽ giúp nàng. Nghe nói nàng còn thường xuyên làm cái kia tiểu quỷ đến ủi ra đi chơi, chẳng lẽ nói nàng đã chuẩn bị làm hắn nhận tổ quy tông. Như thế nào sẽ, biểu ca muốn nhận hắn đã sớm nên nhận, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Nam Cung Long tưởng vân vô vô bở vai của hắn an ủi nói, có một số việc cấp không tới. rốt cuộc lúc trước là ngươi thương tổn nàng trước đây còn kém điểm làm nàng toi mạng trong lúc nhất thời muốn nàng tha thứ ngươi rất khó suy bụng ta ra bụng người chúng ta cũng chưa chắc như vậy hào phóng đúng vậy nam cung ngươi muốn nhiều thông cảm hạ muội muội coi như xem ở ta mặt mũi thượng đi liên phi phụ hòa nói nam cung tận thu hồi chính mình ánh mắt lãnh đạm trả lời vi thần minh bạch ở trong cung đi dạo ngự thiên dung phát hiện đi ngang qua cung nữ hộ vệ đều sẽ cung cung kính kính hướng đùi nhược thần thi lễ Nhìn ra được hắn ở trong cung thực nổi tiếng A. Uy, cái kia, liên phi rốt cuộc có phải hay không ngự, ta thân tỷ tỷ A. Bùi nhược thần quay đầu lại nhìn nàng, ngươi cảm thấy đâu. Không cảm giác, không phải nói ta quên mất sao, đối với quên mất đồ vật làm sao có cái gì cảm giác đâu. Nàng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Mẫu thân ngươi xuất thân hồng trần, gặp được ngự đại nhân lúc sau bị chuộc lại ra, sau đó sinh hạ ngươi. Thanh lâu nữ tử, kia khẳng định là làm thiếp vận mệnh. Chắc không được ngự liên một bộ sai sử nàng ngự khí, cho nàng an bài nhân sinh con đường. Thiết! Mẫu thân ngươi hiện giờ ở dáng trần miếu lễ Phật, vì ngự ra cầu phúc. Cái gì? Ngự thiên dung quay đầu lại nhìn bùi nhược thần, vì ngự ra cầu phúc. Vì cái gì là nàng? Bùi nhược thần nhìn nàng, trong ánh mắt biểu lộ một tia thương hại, tự nhiên là vì nàng nữ nhi chủ tội. Nàng có tội sao? Ngự thiên dung ánh mắt lạnh lùng, ngự ra thật đúng là không thể không làm nàng chú ý a Vì cái gì trước kia không nói cho ta Cảm thấy không cần thiết Ở chính ngươi đều bảo hộ không được chính mình thời điểm Ngươi có cái gì năng lực đúng tay chuyện khác Dựa, thật là có thể tàng lời nói ra hỏa Tức giận sao Vẫn là nói đau lòng Không biết Ngự thiên dung dối tay nhẫn tâm hái được một chi bên người hoa mai Đừng, bùi nhược thần còn không kịp mở miệng kia chi hoa mai liền thảm tạo độc thủ Ngự thiên dung khó hiểu nhìn hắn giơ lên trong tay hoa mai Làm sao vậy, trinh hoa cũng phạm pháp Nơi nào tới dã nha đầu, cư nhiên dám trộm lao thân hoa mai. Hét lớn một tiếng đem ngự thiên dung sợ tới mức thiếu chút nữa khởi thoán, quay đầu lại nhìn đến một cái bảy mươi lao bà bà huy gậy chống chiều nàng nên diện đánh tới, kinh hô một tiếng, vội vàng tránh ra, cái kia. Lao bà bà, xin đợi một chút. Dã nha đầu, còn dám làm lao thân chờ ngươi. Chờ ngươi trộm sạch ta hoa mai sao. Cho ta thành thật chịu con đi. Nói không chút khách khí truy lại đây, một bộ không đánh tới nàng không bỏ qua bộ dáng. ngự thiên dung thầm kêu xui xẻo thân ảnh nhẹ nhàng né tránh lao thái bà truy đánh một bên cầu cứu nhìn về phía bùi nhược thần bùi nhược thần xem các nàng truy đuổi ước chừng có một nén nhang thời gian còn bộ dáng đỉnh chỉ xu thế mới chậm rãi mở miệng nói tắc ma ma thủ hạ lưu tình nàng không phải cố ý nghe được bùi nhược thần nói kêu lão bà bà mới dừng tay trứng mắt nhìn về phía ngự thiên dung lại nhìn chằm chằm bùi nhược thần liếc mắt một cái tiểu tử ngươi cùng nàng cái gì quan hệ nàng là ai tắc ma ma Nàng là ngự thiên dung. Tắp ma ma một trận, hai mắt sắc bén nhìn về phía ngự thiên dung. Nàng là ngự gia người. Không phải. Bùi nhược thần đạm nhiên cười, nàng đã bị ngự gia đuổi ra ra môn. Tắp ma ma ánh mắt trật lóe, trên dưới đánh giá khởi ngự thiên dung tới. Đống nhiên nói, cái này nha đầu, ta có phải hay không gặp qua. Tắp ma ma quý nhân hay quân sự, tiên hoàng băng hà năm ấy nàng tiến cung cũng là hái được một chi hoa mai và chạm người đầu. Tắp ma ma ánh mắt sáng lên, ân, tiểu tử, ngươi đảo nhớ rõ ràng. Không thể tưởng được năm đó tiểu nha đầu đã trưởng thành một cái kiểu kiểu nữ. Tấm tắc, nhìn dáng vẻ quá đến so trước kia khá hơn nhiều. Ha ha, tắc ma ma ánh mắt độc đáo, làm người bội phục. Tiểu tử, ngươi mang nàng tới trong cung làm cái gì? Bùi nhược thần lắc đầu, tắc ma ma, không phải ta muốn mang nàng tới, là hoàng thượng hạ chỉ triệu nàng tiến cung yết kiến. Tắp ma ma đầy mặt nếp nhăn ninh ở bên nhau, tràn ngập phong xương, xem hạ ngự thiên dung ánh mắt cũng có một mặt đồng tình, triệu kiến A. Xem ra dã nha đầu muốn phi phú tức quý. Sai rồi, là vận đen tới. Ngự thiên dung khinh thường biểu môi ngắt lời nói. Tắp ma ma tán thưởng nhìn ngự thiên dung, đã không phải năm đó dã nha đầu sao. Ngay sau đó lại thở dài, nghe nói một năm trước ngươi bị hộ quốc tướng quân hưu, hợp với nhi tử cũng bị đuổi ra khỏi nhà, này sẽ như thế nào lại tìm tới ngươi? Ngươi cũng biết ta. Ngự thiên dung bất đắc dĩ nhún nhún vai, lão bà bà, ngươi khẳng định cũng biết hộ quốc tướng quân đối ta thế nào lạc, ngươi nói. Bọn họ có phải hay không khinh người quá đáng, quả thực đem ta coi như không đáng một đồng đồ vật sao, không cần liền tùy tiện ném, tùy tiện tạp, nào một ngày muốn, có điểm tâm tình tưởng trêu đùa hạ liền lại tưởng này tùy tiện nhặt lên tới thưởng thức. Tắp ma ma ha hả cười, nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, nha đầu nói có đạo lý, bất quá, ngươi nhưng đừng quên ta hoa mai bị ngươi chết một chi, này bút chướng cũng không thể thiếu tính. Ách, liền một chi hoa mai, dùng đến như vậy so đó sao? Nhìn xem cái này trong viện. Thành phiến đều là hoa mai sao? Nha đầu, ngươi cảm nhận được đến ta hoa mai quá không đáng ra giới. Không có, không có, chỉ là suy nghĩ như thế nào mới có thể bồi thường lao bà bà tổn thất, dù sao cũng là ta mạo phạm ngươi, cho đến ngươi động khí thật sự là ta không nên. Nói dỡn, bùi nhược thần đều như vậy tôn kính lao thái bà, khẳng định không phải thiệt bối. Ít nhất không phải làm người có thể tùy ý khi dễ loại hình, nàng vẫn là lấy nu chế mới vừa hảo. mươi 162 Mai Viên Tắp ma ma xem nàng vẻ mặt thành khẩn bộ dáng lúc này mới chậm lại sắc mặt, Ân, kia cũng đơn giản, lão thân cũng không phải khó mà nói lời nói người, như vậy đi, hôm nay liền hai người các ngươi hỗ trợ thu thập hoa mai cánh đi, vừa lúc, ta chuẩn bị nấu hoa mai rượu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ha! Người khác trích một chi hoa mai chính là trộm muốn phạt, nàng lại ngắt lấy tới nấu hoa mai rượu. Này cũng quá cái kia. Tàn nhẫn đi. Thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Tắp ma ma hai mắt một hành. Bùi nhược thần đạm nhiên cười, hướng ngự thiên dung nói, ta xem, vẫn là dụng tâm cấp Táp ma ma cắt hoa mai đi. Bất đắc dĩ, ngự thiên dung chỉ phải đi theo bùi nhược thần đi vào mai lâm dẫn theo giỏ che thu thập hoa mai, bùi nhược thần chọn hoa mai tới cắt trích, ngự thiên dung đi theo một bên tiếp thu. Tuy rằng này hoa mai lăng hàn mở ra, dãn ra lánh diễm tư sắc, thổ lộ thanh nhã hương thơm, lệnh người di tình say mê. Nhưng là, ngự thiên dung lúc này cảm thấy chính mình thật là xui xẻo cái này mai viên là tác ma ma địa phương nàng nhất không thích người khác động nàng hoa mai cho nên làm người hỗ trợ cắt hoa mai đã là thực tốt đãi ngộ ngươi cố ý mang ta tới nơi này chịu tội đi bùi nhược thần ánh mắt xẹt qua nàng duỗi tay cầm đi nàng trên tóc cánh hoa ta là tự cấp ngươi tìm chỗ dựa a cái này tác ma ma địa vị rất lớn sao nàng là thái hoàng thái hậu bên người thị nữ cả đời chưa gả hoàng thượng từ nhỏ cũng là từ nàng chiếu cố tương đương với hoàng thượng nửa cái nhũ mẫu hoàng thượng đối hắn cũng rất là yêu kính hơn nữa thái hoàng thái hậu ly thế trước lưu lại di mệnh hậu cung trong vòng ai cũng không thể quấy dày mai viên thanh tịnh cho nên nàng ở hoàng cung địa vị rất cao ngươi cảm thấy nàng có thể giúp ta thay đổi hoàng thượng ý tứ không có gì không có khả năng chỉ cần nàng chịu ra tay hai người liền ở mai viên tận tâm cắt trích hoa mai bất chi bất giác đem cung yến sự tỉnh quên ở một bên thằng đến một cái cung nữ tìm tới bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn cung nữ trăm miệng một lời nói thật là ngượng ngùng nơi này vội vàng cấp táp ma ma thải hoa mai đều quên thời gian Nữ thiên dung ra vẻ buồn rầu nhìn về phía bùi nhược thần bùi thiếu gia ngươi nói chúng ta làm thế nào mới tốt hoàng thượng làm chúng ta tham gia cung yến chúng ta không thể vắng họ nơi này táp ma ma yêu cầu chúng ta hỗ trợ chúng ta cũng không thể buông tay mặc kệ ân đích xác khó xử a bùi nhược thần nhìn cung nữ liếc mắt một cái ta xem không bằng như vậy đi liền làm phiền vị cô nương này trở về chuyển cáo hoàng thượng thuyết minh chúng ta tình huống hiện tại cũng xin chỉ thị hoàng thượng chúng ta có thể hay không giúp táp ma ma làm xong sự lại đi tham gia cung yến nếu hoàng thượng không đồng ý ngươi lại đến cho chúng ta biết chúng ta liền lập tức đi tham gia cung yến cung nữ nhìn thoáng qua cách đó không xa cúi đầu mân mê chính mình đổ vật táp ma ma gật gật đầu thức thời xoay người rời đi trong cung cái nào dám đắc tội vị này đức cao vọng trọng táp ma ma a uy chọn cần thận điểm cấp ma ma chọn tốt nhất tới nấu rượu như vậy hương vị sẽ càng tốt ngự thiên dung một phản vừa rồi xui xẻo dạng nhẹ giọng nhắc nhở bùi nhược thần nói bùi nhược thần lắc đầu nữ nhân này thật đúng là sẽ tìm lấy cớ cung nữ đi thực mau lại về rồi nói hoàng thượng làm cho bọn họ hai cái hảo hảo giúp táp ma ma làm việc sau khi xong lại đi tham gia cung yến ngự thiên dung âm thầm cười trộm nghiêm túc cùng bùi nhược thần cắt trích khởi hoa mai tới cũng có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình quên mất tục sự đặt mình trong với này phấn hồng biển hoa bên trong làm nhân tâm tình thoải mái rất nhiều hãy còn nhớ rêu chi chuế ngọc có thúy cầm nho nhỏ chi thượng cùng túc khách tương phùng ly giác hoàng hôn không nói gì tự ỷ tu trúc tượng bội hoàn đêm trăng trở về hóa thành này hoa ưu độc hãy còn nhớ thâm cung chuyện xưa người nọ chính ngủ phi gần nga lục mặc tựa xuân phong mặc kệ doanh doanh sớm cùng an bài kim úc Còn giáo một mảnh tùy sóng đi lại lại oán ngọc long ai khúc chờ nhâm khi trọng tìm vũ hương đã nhập cửa sổ nhỏ biểu ngữ ngự thiên dung a thất thần ngự thiên dung bị người một ê hoảng sợ giương mắt thấy bùi nhược thần bất mãn lập tức hoàn hồn chuyện gì làm việc nghiêm túc điểm nga ta có nghiêm túc ca nha đầu ngươi đừng quá hư phấn tránh được nhất thời trốn không được một đời nên chấm dứt ân đoán còn phải chính mình nghĩ cách hảo hảo hiểu biết tục ngữ nói thời trung còn cần người có trung, các ngươi ân đoán còn phải ngươi đi giải bên hai bỗng nhiên truyền đến tác ma ma lệnh lệnh thanh âm ngự thiên dung vỗ ngược oán trách nói ma ma ngươi mở miệng cũng không đề cập tới cái tỉnh doa ngươi a Táp ma ma nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái lại đối ngự thiên dung nói Nha đầu, kỳ thật, nam cung tẫn đứa bé kia bản tính không xấu, chỉ là kiêu ngạo quán, không hiểu đến như thế nào đi dụng tâm xem bên người nữ nhân, tâm tư của hắn đều dùng tới rồi trên chiến trường, tựa như có người nói, có người, dụng tâm xem sự nghiệp, dùng đôi mắt xem nữ nhân, rất nhiều nam nhân đều là cái dạng này. Mama cũng biết nam cung tẫn, bọn họ mấy cái đều là ta nhìn lớn lên, tự nhiên so người khác giải. Nam cung chỉ là đáng tiếc từ nhỏ không có mẹ ruột dạy dỗ, khuyết thiếu đôi nữ nhân hiểu biết. Đi theo phụ thân hắn học đều là chiến thuật. Ai, người A, luôn là khó được thập toàn thập mỹ. Ngự thiên dung đạm đạm cười, xem ra, ma ma đảo thực thích hắn. Bọn họ mấy cái đều giống ta chính mình hài tử giống nhau, ta đều thích, cho nên, ta ai cũng không rút. Nói nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bổ sung nói, tiểu tử, ngươi bản tính đánh đến tinh, ta cũng không phải lao hồ đồ, nhiều lắm làm tưởng vân không cưỡng bức nha đầu là được. Bùi nhược thần đạm nhiên trả lời, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Ta vốn cũng không có muốn ma ma khó xử. Hắn một chút cũng không thèm để ý mục đích của chính mình bị vạch trần. Ngự Thiên Dung nhìn than nhẹ, những người này quan hệ thật đúng là phức tạp A. Nhìn nhìn Ngự Thiên Dung, tắc ma ma bỗng nhiên lời nói thấm thiế khuyên nhủ, Nha đầu, có đôi khi cấp một cái cơ hội cấp đối phương cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Người sao, cả đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ai có thể vô quá đâu. Cảm ơn ma ma đề điểm, bất quá, nam cung tân cùng ta thật sự không có duyên phận. Ta nghe qua một câu là, có duyên ngàn dặm tới tương phủng, vô duyên đối diện không quen biết. Ta có thể không thèm để ý hắn qua đi đối ta hành động, nhưng là, muốn ta cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt lại là trăm triệu không có khả năng. Ai, ta láo lạc, các ngươi người trẻ tuổi chính mình nhìn làm đi. Tắp ma ma hoảng thân mình đi hướng chính mình phong bếp, tay chân nhanh lên đi. Các đầy này rổ liền đưa tới. Ngự thiên dung nhìn tắp ma ma bóng dáng liếc mắt một cái, cảm giác, nàng là một cái tràn ngập trí tuệ láo giả. Long tưởng vân bọn họ mấy cái có như vậy một cái lao giả đề điểm đảo thực sự có phúc khí. Ngự thiên dung bọn họ rời đi mai viên đi vào ngự hoa viên thời điểm, cung yến đã bắt đầu nửa canh giờ. Long tưởng vân nhìn thấy hai người bọn họ liền quan tâm hỏi, tắc ma ma bên kia sự tình làm tốt đi. Hoàng thượng yên tâm, Táp ma ma phân phó sự tình chúng ta đều nghiêm túc làm tốt. Bùi nhược thần cung cung kính kính trả lời. Long tưởng vân nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, âm thầm suy đoán Táp ma ma vì cái gì sẽ coi trọng nàng Ngay sau đó cũng nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, có phải hay không hắn cố ý mang nàng đến Mai Viên tìm Tắc Ma Ma đâu? Chính là, hắn biết rõ, Tắc Ma Ma không phải một cái tùy tiện liền sẽ tiếp nhận người xa lạ lao giả, chỉ cần là bùi nhược thần dẫn kiến cũng chưa chắc hữu dụng. Hoàng thượng, nếu bùi thiếu gia cùng mội mội đều tới, ta xem, chúng ta có thể cho đại gia tuyên bố một kiện hỷ sự. Liên phi ở một bên ôn nhu nhắc nhở nói. Long tưởng vân nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bùi nhược thần lại là hơi hơi nhún nhún vai. cái này động tác tựa hồ khuyên bảo kết quả không tốt làm a muốn hay không nói đi nếu là bức nóng này có thể hay không làm ngự thiên dung tức giận a chương 163 tuyên bố hỉ sự lúc này liên phi lại xả hạ long tường vân ống tay tháo thấp giọng kêu hoàng thượng long tường vân nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái phát hiện nàng là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở bên cạnh bàn đùa bớn trong tay một chén lính rượu trong lòng tức khắc nhắc tới tới dáng vẻ này nhưng không hảo nắm chắc vạn nhất nàng ở quần thần trước mặt cự tuyệt chẳng phải là bị thương mặt mũi của hắn lại bị thương nam cung mặt mũi chính là bên này chính mình ái phi lại ở không ngừng ám chỉ hắn muốn nói nam cung ý tứ tựa hồ cũng tưởng hắn nói ai khoa a ngự thiên dung nhìn bọn họ mấy cái sắc mặt trong mắt hiện lên một đạo châm trọng liền này một cái ánh mắt trọc giận lòng tường vân vốn dĩ hắn còn ở do dự chính là nhìn đến ngự thiên dung trong ánh mắt biểu lộ châm trọng hắn quyết định cấp ngự thiên dung một cái ra vai phủ đầu ít nhất muốn nàng minh bạch thiên hạ to lớn hay là vương thổ nàng không nên đối chính mình bất kính. trong đêm nay mở tiệc thứ nhất là vì ủy lạo đủ loại quan lại ngày thường vất vả, thứ hai là muốn mượn cơ tuyên bố một kiện hỷ sự. Văn võ bá quan tức khắc cung cung kính kính nghe thánh ngôn. Long Tưởng vân nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, chậm rãi nói: Trâm muốn nói hỷ sự chính là, chúng ta hộ quốc tướng quân muốn cùng ngày xưa hộ quốc phu nhân nối lại tình xưa. Ta cự tuyệt. Long Tưởng vân lời nói còn không có nói xong một đạo lạnh lùng thanh âm liền đánh gậy hắn nói. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn hắn. Thỉnh Hoàng thượng minh giám, dân nữ không thể tiếp thu. Phẩm văn đi vê núp, vê núp, vê bạ con gần nhất. Dân nữ đã thói quen bình phàm nhật tử, không nghĩ lại nhập tướng quân phủ. Còn Thỉnh Hoàng thượng vì hộ quốc tướng quân khác chọn dai lệ. Thứ hai, kinh thành bá tánh đều bị biết được. Ngày xưa hộ quốc phu nhân là bởi vì thanh danh hỗn độn, không giữ phụ đạo, chọc giận hộ quốc tướng quân mới bị đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ Hoàng thượng một câu liền phải tu hảo, chẳng phải là làm bá tánh xem hoàng gia chế cười, cho rằng triều đình quan viên lật lọng, không hề tín dụng đang nói. Nếu ba tánh cho rằng triều đình vô tin, còn sẽ chung quân hộ quốc sao. Kể từ đó, chẳng phải là đối triều đình tạo thành rất lớn tổn thất. Mong rằng Hoàng thượng vì xã Tắc Giang Sơn nhiều hơn suy xét, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Long tường vân kinh ngạc trừng mắt ngự thiên dung, nàng khi nào trở nên linh nha giang nhọn. Lần trước vi hành tuy rằng nhìn ra nàng cùng dĩ vãng bất đồng, chính là lại chưa từng tưởng nàng thế nhưng trở nên hoàn toàn giống một người khác. Lớn mật ngự thiên dung, Hoàng thượng Thánh luôn Há có thể tha cho người cãi lời. Đây là thánh chỉ, người muốn kháng chỉ không thành. Liên phi lạnh giọng quát. Ngự thiên dung nhìn nàng một cái, lạnh lùng, lạnh lạnh, quý phi nương nương thứ lỗi, dân nữ chỉ là vì hoàng thượng suy nghĩ, vì triều đình suy nghĩ thôi. Hoàng thượng, này ngự thiên dung nói được cũng không phải không có lý, ta xem, việc này vẫn là phóng phóng đi. Một bộ phượng bào, một trương đoan trang khuôn mặt, vừa thấy liền biết là một cái chịu quá nghiêm khắc cách dạy dỗ quản gia tiểu thư, chỉ như vậy vừa đứng. liền hiện ra một cổ không thể mạo phạm tôn nghiêm chi khí nói chuyện đúng là đương kim hoàng hậu long tường vân nhìn xem bên người hoàng hậu do dự liên phi buồn bực ánh mắt xẹt qua hoàng hậu hoàng thượng nếu là từ nàng làm bậy ba tánh mới chê cười chúng ta đâu cho rằng kẻ hèn một cái dân nữ cũng có thể đủ cái lời thánh mệnh tương lai liên quý phi nàng lời nói không kém cậu ngữ có vân biết nghe lời phải dân có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền chỉ cần là chính xác ý kiến hoàng thượng tiếp thu chính là minh quân nếu đối phương là một cái tiểu dân như vậy liền càng có vẻ hoàng thượng khoan dung lòng dạ cùng thánh minh mắt thấy chính mình hậu viện muốn nổi lửa long tường vân vội vàng mở miệng nói ta xem liền hoàng thượng tắc ma ma nha hoàn tới cầu kiến nói là tắc ma ma có chuyện muốn truyền đạt một cái hộ vệ vừa vặn đi lên tới hồi báo long tường vân dừng một chút vội vàng nói mau tuyên một cái nha hoàn cung cung kính kính tẩu đạo long tường vân bên người hay một cái lễ liền ở long tưởng vân bên thai nói nhỏ một hồi Ngay sau đó liền cáo lui rời đi. Long Tưởng Vân nhìn xem Ngự Thiên Dung, thản nhiên cười, nếu ngự phu nhân như thế nhận biết đại thể, việc này liền tạm vì gác lại, chấm cũng không làm khó người khác, ngày sau nếu như ngươi cùng hộ quốc tướng quân có duyên, chấm lại làm một cái làm mai đi. Nghe vậy, hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, ngồi trở lại chính mình phượng vị thượng, liên phi tắc buồn bực đến thẳng giảo khăn tay, giận dữ nhìn Long Tưởng Vân liếc mắt một cái, bất đắc dĩ ngồi trở lại chính mình vị trí đi. Ngự Thiên Dung cung cung kính kính đối Long Tưởng Vân hành lễ. Tạ hoàng thượng, hoàng thượng thánh minh. Nam cung tấn từ đầu chí cuối đều là lạnh lùng nhìn Ngự Thiên Dung, hắn ánh mắt liền không có rời đi quá nàng, nhìn nàng lạnh lùng nghe thánh ngôn, nhìn nàng lạnh lùng phản bác thánh ngôn, nhìn nàng lạnh lùng cự tuyệt chính mình. Sau đó, cũng nghĩ đến trên người hắn còn có nàng hạ độc dược. Nay hết thảy đều là ở châm trọc hắn vô năng, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho hắn, nàng khinh thường hắn, ghét bỏ hắn. Còn có, nàng vừa rồi cùng Bùi Nhược Thần cùng nhau vừa nói vừa cười đi tới. Thập phần chói mắt, đầy bàn sơn chân hải vị hắn đều thực chi vô vị, vì cái gì nàng có thể trở nên như thế vô tình. Bùi nhược thần nhìn Nam Cung tẫn liếc mắt một cái, nghiêng đầu đối ngự thiên dung nhẹ giọng nói, Thực hảo, ngươi đã thành công chọc giận ta kêu kiêu ngạo biểu đệ. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, không để bụng, kia thì thế nào, chính mình sinh khi cùng ta có quan hệ gì đâu. Không nghe nói qua một đoạn dân giao sao, không nên tức giận, không nên tức giận, nhân sinh tựa như một tuần kịch, bởi vì có duyên mới gặp nhau tương đợi đến lao không dùng hay không càng nên đi quý trọng vì việc nhỏ phát giận quay đầu lại ngấm lại cần gì phải người khác sinh khí ta không khí khí ra bệnh tới không người thế ta nếu tức chết hay như ý huống hồ hao tổn tinh thần lại cố sức, hàng xóm thân bằng không cần so con cháu việc vặt từ nó đi chịu khổ hưởng lạc ở bên nhau thần tiên hâm mộ hảo bạn lữ ân không tồi dân giao ta như thế nào không có nghe nói qua bụi nhược thần vẻ mặt thú vị nhìn ngự thiên dung ngự thiên dung khinh thường những môi Liền tính ngươi bị nào đó nhân xương tài hoa hơn người, cũng không đại biểu ngươi là vạn sự thông A. Không biết đổ vật còn nhiều lắm đâu. Úc, có đạo lý. Bùi nhược thần nghiêm trang gật gật đầu, lại chiều nam cung Tấn cười cười. Nam cung Tấn bị này cười chọc đến càng hỏa, cho tới nay bùi nhược thần đối ngự thiên dung lãnh đạm đều làm hắn cho rằng hắn đối ngự thiên dung là vô tình, càng là khinh thường. Chính là, hiện giờ thoạt nhìn, nhân ra chính là lang có thiếp cố ý đâu. Cái này làm cho hắn có một loại mắc như bị lửa cảm giác. Ngự thiên dung bất mãn chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, nói thầm nói, ta xem ngươi là rất muốn lửa cháy đổ thêm dầu đi. Ha ha, không dám, chỉ là muốn nhìn một chút ta kêu biểu đệ sẽ thế nào mà thôi. Các ngươi thanh mai trúc mã, không còn sớm liền đối lẫn nhau rõ ràng sao. Thiếu ở chỗ này chăng đi. Cũng không phải, cũng không phải, thánh nhân có vân, chi nhân chi diện bất chi tâm, họa hổ họa bỉ nan họa của ta. Bọn họ hai cái ngươi tới ta đi, ở Nam Cung tẫn trong mắt liền tính đánh tình mắng thú. càng xem càng là bực bội long tường vân lo lắng nhìn chính mình hảo huynh đệ này thật đúng là không hảo à, bùi nhược thần cũng thật là làm gì không chú ý điểm lúc này cùng ngự thiên dung thân cận không phải làm nam cung chịu kích thích sao ai thật là không nghĩ ra hán chẳng lẽ là bởi vì đứa bé kia hãy còn nhớ rõ vi hành thời điểm nhìn đến đứa bé kia quen thuộc cảm hiện tại lại nhớ đến thật sự cùng bùi nhược thần quá giống trước kia không có truy cứu nam cung hậu viện việc hiện giờ nghĩ đến mới bừng tỉnh đại ngộ Trách không được trước kia mỗi lần cung yến Nam Cung đều không mang theo tiểu gia hỏa kia thăm dự. Hơn nữa, mỗi lần nhắc tới cái kia tiểu gia hỏa thời điểm, Nam Cung nhìn bùi nhược thần ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Nghĩ đến hắn là sáng sớm liền đoán được hải tử là kia vì cái gì vẫn luôn chịu được đâu? Chẳng lẽ cái kia hộ quốc phu nhân cùng hộ quốc tướng quân biểu ca gian díu nghe đồn là thật sự? Sẽ không à, nếu thật sự, Nam Cung sao có thể vẫn luôn đối bùi nhược thần vẫn là thực tôn kính? chương 164 giận Ai, xem ra chính mình đối nam cung sinh hoạt cá nhân quan tâm quá ít. Ngự thiên dung chịu không nổi bọn họ một đám ánh mắt nhìn quét, rốt cuộc tìm một cái cơ hội rời đi hiến hội, đi ra ngự hoa viên. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ com lang thang không có mục tiêu đi rồi một hồi, lại bất chi bất giác lại về tới mai viên, này mãn viên hoa mai, tung bay nhàn nhạt mùi hoa, làm nhân tâm trung buồn bực đi không ít. Trong lòng nhất thời hứng khởi, làm nàng nhịn không được thuận miệng than nhẹ nói, chúng phương diêu lạc riêu yên." chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Xương Cẩm dục hạ trước nhìn trộm, bướm trắng như biết hợp đoàn hồn. May có hơi ngâm nhưng tương hiệp, không cần phải thiện bản cộng kim tôn. Ngươi xem ra rất đắc ý. Âm trầm thanh âm từ sau lưng truyền đến, Ngự Thiên Dung đột nhiên xoay người, thấy được một đôi nộ mục. Nam cung tất cả người tản ra lẫnh không hơi thở, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung, tựa hồ hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ngự Thiên Dung lui về phía sau hai bước, sờ sờ cánh tay, lẩm bẩm, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy lạnh hơn? Lạnh! Nam Cung tẫn hử lạnh nói, vùng địa cực băng sơn khí hậu kia mới chân chính kêu lạnh, ngươi sẽ hiểu sao? Ngự Thiên Dung mặt mang tươi cười nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta đích xác không hiểu, bởi vì, ta chưa từng đi qua. Hộ quốc tướng quân lãnh binh tác chiến đi qua địa phương tự nhiên so với ta nhiều, có lẽ hiểu đi. Ngươi! Không biết hộ quốc tướng quân đi theo ta phía sau là vì cái gì? Hay là con nói cái gì muốn cùng ta nói? Nam cung tấn lại tức lại hận nhìn nàng, như thế bạch đi hề thắng tuyết, như thế đạm nhiên tự nhiên, lại kêu căng bất khuất nữ tử. Nguyên lai thế nhưng chính là hắn đã từng phu nhân, vì sao ở những ngày trong quá khứ hắn chưa từng nhìn đến nàng này đó khuôn mặt. Hộ quốc tướng quân, ta nhớ mang máng ước chừng là. Nửa năm trước đi, ta giới hội họa tới không ít thích khách đâu. Nam cung tẫn thân mình cứng đờ, nửa ngày nói không ra lời, những người đó là hắn phái ra đi. Chính là lại liên tiếp có đi mà không có về, mới khiến cho hắn nghi hoặc, phát hiện nàng bên người thế nhưng có một cái võ công cao cường hộ vệ, cũng chính là cái kia tóc bạc nam tử. Lúc ấy, hắn mới chậm rãi phát hiện đã từng cái kia văn văn nhược nhược nữ tử đã bất đồng ngự thiên dung nhìn hắn một cái lại tiếp tục nói, nếu như không có tịch băng toàn ở ta bên người, ta đây có phải hay không đáng chết? Đi vài lần đâu. Nói vậy, hiện giờ có thể đứng ở hộ quốc tướng quân trước mặt cũng không phải ta người mà chỉ là ta quỷ hồn. Chính là ngươi không chết. Hào nửa ngày Nam Cung Tẫn mới nói như vậy vô lực một câu tới. Ngậy! Ngự Thiên Dung thiếu chút nữa ngã xuống đi, không thể tưởng tượng nhìn Nam Cung Tẫn, hộ quốc tướng quân là nói ta không nên tìm những người đó tính sổ, còn phải may mắn chính mình vận may không có chết. Bọn họ không đều bị các ngươi giết sao. Đủ để bồi tội. Ngự Thiên Dung lắc đầu, trầm rãi nói, đáng tiếc, bọn họ chỉ là quân cờ, con người của ta từ trước đến nay thích oan có đầu nợ có chủ, bọn họ chết cũng không phải ta mong muốn, chỉ là hình thức bắt buộc. Lúc ấy ta nếu không cho người giết bọn hắn bọn họ liền sẽ lại lần nữa tới giết ta. Hiện giờ, ngươi nói, ta có nên hay không tìm người chủ sử tính sổ đâu. Nam Cung tấn đứng thẳng bất động, lạnh mặt, ngươi muốn thế nào? ân Hộ quốc tướng quân biết người chủ sử là ai a Nam Cung tấn quay đầu đi, dù cho là hắn, cũng cảm thấy quân bách, ấp đúng nói, là ta. ngươi muốn thế nào? Ngự thiên dung vặn ngón tay đếm, 1, 2, 3, 7, tổng cộng là 7 lần, hộ quốc tướng quân. Trước sau ngươi tổng cộng thiếu ta bảy cái mạng, còn không hơn nữa ta đi thành quốc lần đó đâu. Bảy lần. Nam cung tấn đông nhiên hầu nghi nhìn ngự thiên dung, không có khả năng, ta chỉ phái hai nhóm người đi, kia lúc sau, ta cũng không có lại phân ra người nào đi giết ngươi. Ê à, thực thẳng thắn thành khẩn sao. ngự thiên dung tán thưởng nhìn hắn, không tồi, còn tính có nhân cách hộ quốc tướng quân, ít nhất, dám làm dám chịu. Ta nam cung tấn làm việc trước nay chính là dám làm dám chịu, ta nói phái quá hai lần chính là hai lần. Nam Cung tẫn cho rằng Ngự Thiên Dung không tin hắn, ở châm trọc hắn, không vui phản bác nói. Ngự Thiên Dung nhìn hơi hơi mỉm cười, ta không phải không tin ngươi, chỉ là suy nghĩ hai vấn đề. Đệ nhất, trừ bỏ ngươi hai nhóm người, còn có năm nhóm người là ai phái tới giết ta. Đệ nhị, ngươi đều hưu ta, còn đem tay của ta phế đi, như thế nào còn không buông tha ta đâu. Chẳng lẽ, hộ quốc tướng quân liền như vậy đối ta như vậy hận thấu xương. Nam Cung tẫn biểu tình phức tạp thật sự, hận thấu xương sao. Lúc ấy. hắn nghe nói nàng hại chết chính mình cái thứ nhất cốt nhục thời điểm thật là hận không thể làm nàng tan xương nát thịt cho nên mới như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng hơn nữa cho tới nay đối nàng chịu đựng đối ngự ra dung nhẫn làm hắn đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến trên người nàng chính là hiện giờ chân tướng lại là hắn sùng ái nữ nhân thiết kế hãm hại nàng biến thành hắn không đúng hắn tàn khốc những lời này hắn có thể dùng để giải thích sao không thể bởi vì hết thể có vẻ như vậy vô lực liền như cái kia nha hoàng theo như lời nếu không phải hắn không cần tâm xem chính mình nữ nhân như vậy nàng lại như thế nào sẽ bị người năm lần bảy lựa toan uổng hãm hại đâu nếu không phải hắn đối ngự ra thù hận quá sâu lại như thế nào sẽ như thế vắng vẻ nàng đâu ân xem ra hộ quốc tướng quân cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chúng a ai cũng thế những cái đó như thế nào tính đều là đi qua sự tình ta hôm nay nói ra cũng chỉ vì một cái mục đích nam cung tấn dương mắt nhìn nàng vì cái gì hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta Tuy rằng ta mất trí nhớ, nhưng là, theo ta được biết, ngươi đối ta trước nay liền không có cảm tình, tội gì ở biết chân tướng lúc sau còn đối ta dây dưa không thôi đâu. Ngươi hậu ái với ta mà nói chính là một loại cơ khổ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cơ khổ, hán tưởng bồi thường nàng lại được đến như vậy trả lời sao? Nhìn Nam Cung tấn khó coi sắc mặt ngự thiên dung lại bổ sung nói, hộ quốc tướng quân, ta không có khinh thường ngươi ý tứ, người à, ai có thể vô quá, quá mà có thể sửa, còn việc thiện nào hơn? Ngươi đã biết chân tướng, về sau xem người dụng tâm điểm, kia sẽ thực hảo. Chính là, ngươi không ngừng dây dưa ta liền không hảo, bởi vì, ta thật sự không cần ngươi. Ta không cần ngươi. Không cần ngươi không cần ngươi những lời này như sấm bên thai, vẫn luôn chấn đến nam cung tẫn trái tim tê dại, chưa bao giờ biết, bị người cự tuyệt lại như vậy chua sót cảm giác. Không thể. Sao lại có thể? Hắn nam cung tẫn muốn người sao lại có thể như vậy liền buông tay. Đương nhiên, nam cung tẫn bừng tỉnh. Vước bỏ trong lòng chua sót, quật Cương nhìn ngự thiên dung, nếu ta chính là muốn ngươi hồi tướng quân phủ đâu. Ngươi không cần ta không quan trọng, ta yêu cầu ngươi trở lại tướng quân phủ là được. Ách, vừa mới rõ ràng nhìn đến người này có điểm hồi ý, như thế nào lập tức liền biến sắc mặt, hai nhân cách cũng không có trở nên nhanh như vậy đi. Ngự thiên dung trong lòng cùng hãn, bất đắc dĩ nhìn hắn, hộ quốc tướng quân, ngươi chẳng lẽ không biết dưa hái xanh không là sao. Nam cung tẫn nhìn xem nàng, đồng nhiên có điểm sâu kín như nói. Ở chiến trường, chỉ cần nghĩ cách đánh thắng chiến là được, không cần suy xét đối phương có phục hay không khí. Cho nên, làm một cái tướng quân, ta thói quen suy xét chính là được và mất, được đến tổng so mất đi hảo. Ách, cũng có đạo lý. Ngự thiên dung mang mang đầu có điểm bất đắc dĩ, hai người thế giới quan không giống nhau giống như nói không thông a. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác a. Hộ quốc tướng quân, một khi đã như vậy xá không giới chúng ta phu nhân, không bằng người gả lại đây thế nào. Dù sao chúng ta phu nhân xa đã có tịch công tử, gần sau, cũng có mặt giãn ra cùng chúng ta, cũng không để bụng nhiều thêm một cái nam cung công tử. Phượng hoa mỉa mai thanh âm truyền đến, đánh gây hai người trầm mặc. Trước 165 tà không cần ngươi. Nam cung tẫn không vui nhìn phượng hoa, người này, cũng trở thành nàng nhập mạc chi tân sao. Nghe hắn ý tứ là bên người nàng hộ vệ đều đã là nhập mạc chi tân sao. Sao có thể? Nghĩ đến đây, nam cung tẫn trong mắt lại dâng lên lửa giận nhìn về phía ngự thiên dung. Ngươi thật sự cùng bọn họ cũng. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ta cùng bọn họ là cái gì quan hệ hộ quốc tướng quân thật cũng không cần để ý tới, bởi vì, chúng ta hiện tại chính là không chút nào tương quan hai người. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Là lời hoang bướm. Ân, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Cảm thấy ta không chịu được như thế nói, hộ quốc tướng quân đại nhưng đường vòng rời xa, đường tới gần ta. Ngươi. Ngự Thiên Dung nhún nhún vai xoay người phải rời khỏi, phượng hoa. Chúng ta đi thôi. Hộ quốc tướng quân, ngươi bảo trọng, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, trên người của ngươi độc ta sẽ ở ngươi tìm được tân phu nhân ngày coi như hạ lễ đưa lên. Đứng lại. Nam cung tận thân ảnh trật lóe, muốn ngăn lại nàng. Lại bị phượng hoa hoành kiếm một chán, hộ quốc tướng quân, thỉnh tự trọng. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi muốn gả cấp phu nhân, ta sẽ suy xét giúp ngươi nói nói tình, nếu muốn cho phu nhân gả cho ngươi, liền hết thể không bàn nữa, bởi vì phu nhân đã sớm không thuộc về ngươi. Cũng ngay. Nam cung tất cả giận nói, một trưởng đánh ra đi, hán chán ghét bên người nàng nam nhân, đặc biệt là kia cổ tịch băng toàn, còn có chính là người này. Phượng Hoa lắc mình tránh đi, hộ quốc tướng quân, đây chính là hoàng cung, trong cung động võ chính là đối hoàng thượng bất kính Nga. Hừ, thu thập ngươi, ta không cần trước bất kỳ ai hội báo. Phượng Hoa mắt lệnh đảo qua, vậy khán hộ quốc tướng quân có hay không buồn sự này? Ngự thiên dung dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hai người vung tay đánh nhau. cao thủ so chiêu hết sức xuất sắc ca bất quá này giống như có cái gì không thích hợp ngự thiên dung nhìn đầy trời bay múa hoa mai không cấm thở dài ưu tư không vào thiếu niên chàng, vô ngự chỉ thê lương một cái phiêu linh thân thế thập phần lãnh đạm tâm địa một cái quyền thế hiển hách thập phần tiếu ngạo phạm nhân giang đầu cuối tháng thơ mới mộng cũ cô hận thanh hương nhậm là đấu phá thương cung cũng chỉ là quen biết một hồi phẩm lưu không rơi tùng chúc sau ôm ấp duy ứng phòng người biết Toàn phất loạn vân thành tiểu chữ, trọng huề phương khạp bạc hẹn hò riêng, gia nhân không cốc trước nay sự, mặc hận đào hoa cười lỗi thời. Ngươi đảo thật là hảo nhàn tình, chính mình hộ vệ ở vì ngươi liều mạng, ngươi lại ở ngâm thơ cảm thán, ai nhân tâm mỏng lạnh a. Bùi nhược thần không biết khi nào đã đến, bỗng nhiên mở miệng đem ngự thiên dung hoảng sợ, trong lòng thất kinh, hắn tới gần chính mình đều không có phát giác tới, đủ để thấy được hắn võ công so với chính mình không biết cao nhiều ít. Bùi nhược thần nhìn giao thủ hai người âm thầm lắc đầu. Như vậy đấu pháp sợ là thực tốn thời gian A. Ừ, Nam Cung Tấn không phải ngươi biểu đệ sao, ngươi như thế nào không đi hỗ trợ. Chúng không khinh quả. Quân tử chi chiến không cần người khác nhúng tay. Thiết, nói được nhẹ nhàng, nàng cũng không tin Nam Cung Tấn thực sự có nguy hiểm hắn sẽ làm như không thấy. Bất quá, Nam Cung Tấn võ công cũng thật không kém, Phượng Hoa cũng không có chiếm cái gì ưu thế, nhưng là cũng không thấy bại, thoạt nhìn tựa hồ là ngang tay. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ háo đi xuống, tâm niệm vừa động. Ngự Thiên Dung thân ảnh chật lóe, Nam cung tẫn chỉ cảm thấy trưởng phong đánh úp lại, thẳng buộc hắn ngực yếu hại, vội vàng né tránh mở ra, quay đầu lại thấy thế nhưng là Ngự Thiên Dung chiều hắn động vo không khỏi trường lớn mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, không chỉ có vì nàng sẽ võ công khiếp sợ, cũng vì nàng tưởng trọng thương chính mình khiếp sợ, vừa mới kia một trưởng, nếu chính mình né tránh không kịp thời, tuy rằng sẽ không chết nhưng là cũng sẽ bị trọng thương. Nàng liền như thế chán ghét chính mình sao? liên ở hắn sững sờ nháy mắt vượng hoa trường kiếm đâm bị thương hắn cánh tay phải chịu đau lúc sau nam cung tấn có điểm báo nổi bên hông bội kiếm cũng rút ra tới bùi nhược thần nhìn khoe môi hơi hơi gợi lên biểu đệ này kiếm chính là ngươi ở chiến trường giết địch dùng đối phó bọn họ có phải hay không quá đại tài tiểu dụng nam cung tấn mắt lạnh đảo qua bất luận cái gì có ngăn trở địa phương đều có thể làm chiến trường ngự thiên dung nhìn kêu đem đại kiếm có chút dị dạng cảm giác nghe xong bùi nhược thần nói càng cảm thấy đến này kiếm không bình thường không cấm càng cẩn thận nhìn nam cung tẫn hành động nam cung tẫn thoáng nhìn ngự thiên dung thần sắc hơi hơi sửng sốt ngay sau đó cười lạnh nói như thế nào liền tính là mất chi nhớ ngươi cũng còn đối thanh kiếm này có cảm giác sao có ý tứ gì nam cung tẫn hừ lạnh một tiếng không nói lời nào Đùi nhược thần nhìn nam cung tẫn liếc mắt một cái giải thích nói thanh kiếm này đã từng đem ngươi từ địch nhân chiến mã hạ cứu giúp trở về cũng từng đem ngươi từ man tộc xà trong ổ cứu ra đương nhiên cũng từng đâm vào ngươi ngực ai Còn có nảy đó chuyện xưa. Nam Cung Tấn bất mãn nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, hắn là ở giúp chính mình vẫn là hại chính mình. Bùi Nhược Thần ha hả cười, ta chính là đang nói lời nói thật đâu, biểu đệ, tốt xấu ta đều giúp ngươi thẳng thắn. Nam Cung Tấn huy kiếm lấy hướng Phượng Hoa, Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không vì Bùi Nhược Thần nói sờ động, hắn không quen nhìn người rất nhiều, nhưng là, nhất không thích một cái chính là trước mắt cái này Nam Cung Tấn. Chính mình thân thủ vứt bỏ nữ nhân, hiện giờ lại muốn cướp trở về. nếu ngự thiên dung cam tâm tình nguyện hắn cũng không lời gì để nói chính là giống hắn như vậy mượn dùng quyền thế tới cưỡng cầu khiến cho hắn chán ghét ngự thiên dung ánh mắt vẫn luôn đi theo nam cung tận trong tay đại kiếm tia thân kiếm tản ra xanh sống quan mang làm người cảm giác gần ẩn có một cổ tà khí đúng vậy tà khí nên không phải này đem đại kiếm bản thân có cái gì huyền bí đi quên mất sao như vậy thiên hạt kiếm ra khỏi vỏ tất nhiên muốn uống huyết Bùi nhược thần thanh âm lạnh lùng truyền đến làm ngự thiên dung tâm mạc danh chấn động ra khỏi vỏ tất uống huyết kinh nghi chi gian bên hai lại truyền đến bùi nhược thần lãnh đạm thanh âm hơn nữa liền tính chủ nhân ngã xuống nó vẫn cứ có thể chiến đấu thẳng đến uống đến địch nhân huyết mới thôi trừ phi đối thủ võ công cao cường đến có thể áp chế nó trở thành nó tân chủ nhân cái gì kia không phải trong thần thoại ma kiếm sao ngự thiên dung lo lắng nhìn về phía chiến đấu hai người phát hiện nam cung tẫn rút kiếm lúc sau phượng hoa khí thế rõ ràng bị áp chế một ít còn hiển lộ một ít khe hở phượng hoa không phải là đối thủ của hắn bùi nhược thần như quỷ mị thanh âm truyền đến hoàn toàn kích thích ngự thiên dung thần kinh không có do dự nàng lắc mình lại lần nữa gia nhập vòng chiến nam cung tẫn trong mắt mang theo tức giận nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái vì cái gì muốn kích đến nàng ra trận hắn có gì giáp tâm có ngự thiên dung gia nhập nam cung tẫn chiêu thức rõ ràng hòa hoãn rất nhiều nhìn ra được hắn ở cố kỵ ngự thiên dung không nghĩ bị thương nàng biểu đệ vẫn là làm thiên hạt nhanh chóng vào vỏ đi Miễn cho ngộ thương rồi giai nhân nga." Nam Cung Tấn tức giận nhìn hắn, đại kiếm vung lên, cắt qua phượng hoa cánh tay, máu tươi tích ở mũi kiếm thượng, thực mau đã bị thân kiếm kỳ tích hấp thu, xem đến Ngự Thiên Dung thần sắc đại biến, này thật đúng là ma kiếm a. Thiên hạt vào vỏ, Nam Cung Tấn liên quan vỏ kiếm chỉ hướng bùi nhược Thần, "Biểu ca, ngươi quá nhiều chuyện." Bùi Nhược thần nhàn nhạt cười, "Ta đây là vì ngươi hảo a." Nam Cung Tấn hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc này trong mắt hắn cư nhiên nhiều vài phần nhu tình, lần này liền đến đây là ngăn, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện trở lại tướng quân phủ. Dứt lời xoay người rời đi. Bùi nhược thần nhìn hắn bóng dáng, tấm tắt nói, ân, thú vị, xem ra ta kêu kiêu ngạo biểu đệ rốt cuộc nhớ tới đã từng chuyện cụ a, Cũng rốt cuộc chịu chính thức đối mặt. Ngươi nói cái gì? Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung lạnh lạnh nói, Nga, ngươi mất trí nhớ đâu, ta liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Ở ngự gia cùng hoàng thượng còn không có phát sinh hiểm khích thời điểm, hoàng thượng, nam cung tẫn, người, còn có ngự liên đã từng là thanh mai Trúc mã bốn người tổ. Nếu không phải ngự gia thế lực phát triển quá nhanh, trong đó lại xuất hiện một ít dã tâm quá lớn người, các ngươi bốn cái rất có thể sẽ trở thành lệnh người hâm mộ hai đối. chương 166 Thiên Hạ Kiếm Bốn Người Thanh Mai Trúc Mã Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn bùi nhược thần, như thế nào, ngươi liền không phải cùng bọn họ Thanh Mai Trúc Mã. Chúng ta bùi ra là ở 10 năm trước mới chuyển đến Kinh Thành, cho nên ta không phải. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ bạ con. kia thì thế nào đâu. Thanh mai trúc mã đều là hôm qua sự tình, quan trọng nhất chính là nàng đối Nam Cung tẫn không cảm tình, hắn cùng bản tôn có quan hệ gì nàng không nghĩ truy cứu, chỉ là tưởng an tĩnh quá chính mình nhật tử. Phu nhân, chúng ta cần phải trở về. Phượng Hoa đánh gãy bọn họ giao lưu. Hắn không thích bùi nhược thần nói lên bọn họ quá khứ. cũng không nghĩ Ngự Thiên Dung hiểu biết kia qua đi từng có tốt đẹp, để tránh làm nàng đối nam cung tấn gia hỏa kia sinh ra không đành lòng. Ngự Thiên Dung nhìn xem sắc trời, gật gật đầu, đích sắc nên về nhà, này cung yến thật sự là làm người nhàm chán, cũng lãng phí ta thời gian. Nha đầu. Ngự Thiên Dung xoay người nhìn đến Táp Ma Ma lập tức nghĩ đến vừa mới vượng hoa bọn họ đại chiến hủy hoại rất nhiều hoa mai, trong lòng thầm kêu không xong, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Táp Ma Ma, Táp Ma Ma hảo, ngươi kêu ta có việc sao? Nha đầu. Vừa rồi ta làm nha hoàng truyền lời, giúp ngươi ở trước mặt hoàng thượng giải vây. Cảm ơn táp ma ma. Táp ma ma vẫy vây tay, không cần cảm tạ ta, ta chính là có điều kiện. Ách, không biết táp ma ma muốn ta làm cái gì? Ta hy vọng ngươi cấp nam cùng kia hài tử một cái cơ hội, hán, không phải hư hài tử, ngươi một lần nữa hiểu biết liền sẽ biết đến. Ai? Ngự thiên dung ai thán, nhìn táp ma ma thành khẩn mặt, lại không hảo nói thẳng cự tuyệt, nghĩ nghĩ, liền trả lời, thuận theo tự nhiên đi. Nha đầu. Tắc ma ta chỉ có thể như vậy đáp ứng người, ta đã không phải trước kia ngự thiên dung, từ trước cùng hắn từng có cái gì, ta hết thể quên mất, nếu nhất định phải hỏi ta nhớ rõ cái gì, đó chính là ta tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình tay thiếu chút nữa muốn phế đi, mà xuống tay người là hắn, ta mặc kệ hắn có cái gì lý do, dù sao kia đau xót chính là thêm ở ta trên người. Cho nên, ta có quyền lựa chọn xa cách hắn, thậm chí hận hắn. Các ngươi nói hắn không xấu, ta tin tưởng. Có lẽ chúng ta chỉ là quan điểm không giống nhau, nhưng là, trên đời này không xấu người một đống, không lý do ta đều phải tiếp thu bọn họ đi. Tắp ma ma thở dài một tiếng, hảo đi, liền thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần ngươi đừng quá bài xích hắn liền hảo. Ân, chúng ta đây liền cáo tử. Không có lại đi thấy hoàng thượng, ngự thiên dung cùng phận hoa, chỉ dương trực tiếp ra cùng về nhà. Dọc theo đường đi, ngự thiên dung đều trầm mặt không nói, ở trên xe ngửa kéo bức màn nhìn bên ngoài phong cảnh, phố lớn ngõ nhỏ. tràn ngập các loại náo nhiệt. Lại không có nàng quen thuộc Phượng Hoa, cả đời này, nàng liền phải ở thế giới này vượt qua đi. Phu nhân! Phu nhân! a, làm sao vậy? Ngự thiên dung thu hồi tâm thần nhìn Phượng Hoa. Phượng Hoa nhìn nàng một cái, Phu nhân là suy nghĩ Nam Cung tấn sự tình sao. Sao có thể, ta chỉ là đang xem nơi này phong thổ, Nam Cung tấn hắn thế nào cùng ta có quan hệ gì? Phu nhân thật đúng là vô tình, một đêm phu thê trăm đêm ân lợi này người đảo quên đến sạch sẽ. Ngự Thiên Dung khinh thường đứa môi, lời nói là không tồi, đáng tiếc chính là ta căn bản không có cùng hắn làm vợ chồng ký ức ca. Nói nữa, ta nhưng không có đối hắn thế nào. Là hắn năm lần bảy lượt phải vì khó, đúng rồi, hắn nói nửa năm trước hắn chỉ là phái hai nhóm người đi giết ta, chính là ta nhớ rõ kia đoạn thời gian băng toàn nhưng cản lại bảy nhóm người đâu, mặt khác năm nhóm người rốt cuộc là ai phái tới giết ta đâu. Lúc ấy, tay của ta đều còn không có khôi phục đâu. là ai nhìn đến ta như vậy nghèo túng còn muốn giết ta rồi sau đó mau đâu cái này liền phải hỏi phu nhân chính mình thiết nếu ta biết liền không cần nghĩ hoặc trực tiếp cho các ngươi đi giáo huấn chủ mưu một đốn lúc ấy tịch băng toàn không có cha sao tịch băng toàn ân giống như có một lần nàng nói rõ làm tịch băng toàn chính mình làm chủ đến nỗi tịch băng toàn cha xét không có lại cha được không có nàng liền không rõ ràng lắm tịch băng toàn cũng không có hồi báo nàng phu nhân cha xét đi Bất quá ta lúc ấy làm chính hắn làm chủ, cho nên sau lại hắn cũng chưa nói đã điều tra xong không có. Hộ quốc tướng quân người hắn hẳn là tra được, chỉ là, hắn có thể hay không cho rằng toàn bộ là nam cung tẫn phái tới cũng không biết. Phượng Hoa giật nhẹ khoe môi, phu nhân ngươi thật đúng là tín nhiệm hắn. Ân, không có gì yêu cầu hoài nghi, hà tất lo lắng đâu. Kia, phu nhân có tính toán gì không? Xem tình huống đi. Ta là chỉ nam cung tẫn sự tình. Ngự thiên dung như mày, thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần hắn không cần phiền ta, ta sẽ không động hắn. Phu nhân không nghĩ cho hắn cơ hội sao? Cái gì cơ hội? Trên đời này nhưng không có thuốc hối hận, huống hổ, có cũng vô dụng, ta lại không phải. Trước kia cái kia Ngự Thiên Dung. Đúng vậy, không phải trước kia. Phượng Hoa Yên lặng nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, trong lòng gợn sóng phập phồng. Đánh nhìn trên đường người đi đường, Ngự Thiên Dung nhìn đến một đôi mẫu tử đi qua, kia mẫu thân ôn nhu ôm chính mình hải tử. Mẫu thân! Ngày mai chúng ta đi bái phòng buổi phủ. Tìm bùi nhược thần hỏi điểm sự tình đi. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nói. Phượng Hoa khó hiểu nhìn nàng, em đẹp như thế nào muốn đi bùi phủ hỏi bùi nhược thần lời nói. Có như vậy quan trọng sao? Xe ngựa ngừng ở giới hội hoa cửa, mới vừa xuống dưới xe ngựa, liền nhìn đến Duệ Nhi cao hưng đánh tới. mọ mì, ngươi đã trở lại. Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, đúng vậy, Duệ Nhi hôm nay ngon sao? Ta có nghiêm túc viết xong việc học? ân vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Phượng hoa bọn họ theo ở phía sau nhìn nhân ra mẫu tử ấm áp một mảnh, đều không hẹn mà cùng rời đi tầm mắt, không phải hâm mộ, mà là vô ngữ, bởi vì bọn họ cảm thấy ngự thiên dung đối này cái này tiểu ra hỏa thái độ cùng đối những người khác thái độ quá bất đồng. Như vậy so, kia mới gọi là khác nhau. Duệ nhi A, ngươi trước kia gặp qua bà ngoại sao? Duệ nhi chớp mắt to, gặp qua, bất quá đã lâu không có gặp được. Nga, kia nếu hiện tại làm ngươi nhìn thấy bà ngoại ngươi còn nhận được sao? Nhận được. Bà ngoại đối Duệ Nhi thực hảo đâu. Duệ Nhi nói trong mắt toát ra hoài niệm tới, nhìn ra được hắn là thiệt tình thích Ngự Thiên Dung mẫu thân. Một khi đã như vậy, nàng liền suy nghĩ biện pháp đem nàng nhận được trong nhà chiếu cố Duệ Nhi. Nhiều thân nhân đâu cũng hảo, đối Ngự Thiên Dung mẫu thân cũng hảo, như thế cũng coi như là nàng đối chiếm dụng bản tôn thân thể một loại hồi báo đi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ôn nhu cười, Duệ Nhi, ngọ mỉ quá trận đem bà ngoại kế đó cùng chúng ta sinh hoạt được không? Hảo a, chính là, ông ngoại sẽ đáp ứng sao? Duệ Nhi lo lắng nhìn chính mình mẫu thân, mẫu thân mất chi nhớ, cũng quên mất ông ngoại không thích ăn sao. Mặc kệ nó, nếu là không đáp ứng, mọ mì nghĩ cách là được. Ân, bà ngoại cũng nhất định thực vui vẻ cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Duệ Nhi nghiêm túc nhìn Ngự Thiên Dung, 10 phần 11 cái tiểu đại nhân dạng. Ngự Thiên Dung sờ sờ hắn đầu, thật ngoan, học một ngày, ngươi cũng đi chơi chơi đi, làm thư đảo các nàng bổi ngươi chơi đi. Duệ Nhi đô đô miệng, mọ mì, các nàng luôn nói không dám cùng ta tỉ thí. nói ta là thiếu gia, các nàng là nha hoàn, không thể đánh đồng. nga, tia duệ nhi nghĩ như thế nào? ân, tia duệ nhi có thể cùng các nàng nói, chúng ta đều là giống nhau, bất quá đâu, các nàng là mỏ mì tiêu tiền mời đến hỗ trợ chiếu cố người, không có thân phận cao thấp chi phân. chương 167 lợi dụng. nói như vậy các nàng liền sẽ yên tâm cùng ta chơi sao? ân, bồi duệ nhi 30 phút thời gian, ngự thiên dung liền làm người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ ba con. Phượng Hoa. Phượng Hoa đi vào tới, nhìn nàng một cái, phu nhân có gì phân phó. Đi cha cha, ngự ra đối ta mẫu thân là cái dạng gì. Hiện tại liền đi, ta ngày mai liền phải biết kết quả. Phu nhân cớ gì bỗng nhiên nhớ tới lao phụ nhân tới. Phượng Hoa có chút khó hiểu, hắn đều đi theo hắn nửa năm nhiều, chưa bao giờ từng nghe nàng để qua chính mình cái mẫu thân. Hôm nay như thế nào liền bùi nhược thần nói. Ta mẫu thân hiện giờ ở chùa miếu vì ngự ra cầu phúc, ta mất trí nhớ lúc sau cũng không biết chính mình mẫu thân còn trên đời, cho rằng cùng chính mình thân cận người đều không có đâu. Phu nhân cho rằng lão phu nhân liền đối với người thân cận sao. Người mất trí nhớ, nàng nhưng không có mất trí nhớ, chúng ta nhưng chưa từng gặp qua nàng xuất hiện. Duệ nhi thích nàng, không tới xem ta không sao cả, nếu nàng thật sự thích Duệ nhi, ta không ngại tiếp nàng lại đây cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Phu nhân, đi thôi. Nàng rất tốt với ta không hảo ta không thèm để ý bất quá, nàng dưỡng dục tri ân ta lại nửa năm quên, người, tổng phải hiểu được cảm ơn. Phượng Hoa trầm mặc rời đi, bùi nhược thần vì cái gì muốn nhắc tới mẫu thân của nàng, là hảo tâm, vẫn là có mục đích riêng. Bùi ra, bùi nhược thần thư phòng. xuất hiện một bóng hình, bùi nhược thần vẻ mặt mang cười nhìn người tới, như vậy hát mặt, ai trêu cho ngươi. Ngươi vì cái gì nói cho nàng về nàng mẫu thân sự tình. Nhi nữ quan tâm cha mẹ không phải thực bình thường sao. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng là một cái lục thân không nhận nữ nhân? Phượng Hoa bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi là muốn mượn trợ nàng đạt tới mục đích của ngươi đi. Nơi nào, nhiều nhất ta cũng chính là xem diễn mà thôi, nhìn xem tính tình đại biến ngự thiên dung có thể hay không ninh quá suy tàn ngự ra người. Có thể cùng không thể đối với ngươi lại có cái gì ý nghĩa. Bùi nhược thần đạm đạm cười, Phượng Hoa, ngươi không cảm thấy ngươi quá giữ gìn nàng sao? Như vậy phát triển đi xuống không tốt. Ta lo lắng ngươi có một ngày sẽ lấy hay bỏ lưỡng năng nga. Ngươi, hào đi, liền tính ngươi muốn lợi dụng nàng, nhưng là không nên liên lụy nàng thân cận người sao? Phượng Hoa, ngươi thật không hiểu biết nàng. Ngươi cảm thấy trước mắt Ngự Thiên Dung còn có cái gì người có thể uy hiếp đến nàng? Không có người, trừ bỏ duệ Nhi cái kia Tiểu Gia Hỏa, nhưng là Tiểu Gia Hỏa là không thể động, cho nên cho nàng tìm một cái có thể vướng nàng người cũng là thực tất yếu. Phượng Hoa nhìn chăm chăm Bùi Nhược Thần, ngươi muốn lợi dụng nàng. Có thể, nhưng là, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ta là nàng hộ vệ, không thể làm ngươi thương tổn nàng. Yên tâm, ta sẽ không thương nàng một cây tóc. Ngược lại là ngươi, tiểu tâm càng là bảo hộ, càng là làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong Nga. Phượng Hoa mắt lạnh đảo qua bùi nhược thần, ánh mắt có một loại mạc danh cảm tình hiện lên, phất tay háo xoay người rời đi, ta sẽ nhớ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung ăn qua sớm một chút lúc sau, Phượng Hoa liền tiến đến hội báo điều tra kết quả. đương nhiên này kết quả cũng là bùi nhược thần nói cho hắn ngự thiên dung nghe xong lúc sau hơi hơi nhăn mày đầu ý của ngươi là nói ngự gia người đối nàng không hảo cũng không xấu không sai đại khái là bởi vì lão phu nhân cùng thế vô tranh tính tình làm các nàng cảm thấy không thú vị đi hơn nữa ngự gia lão gia tử cũng không có đặc biệt sủng ái nàng cho nên nàng tồn tại trầm rãi cũng không có người lố kỵ kia vì cái gì sẽ làm nàng đi chùa miếu vì ngự gia cầu phúc cái này nghe nói là nàng chủ động xin ra trận chủ động đi phu nhân cũng có khả năng là nàng muốn vì ngươi tránh đến một chút đồng tình đi hy vọng ngự ra có thể một lần nữa tiếp nhận ngươi vì chính mình nữ nhi sao ngự thiên dung nghi hoặc nhìn về phía phượng hoa ngươi nói nếu nàng thật là vì ta suy nghĩ nói vì cái gì một lần cũng không tới vấn an ta đâu chẳng lẽ nói cầu phúc so rõ ràng vấn an chính mình nữ nhi liếc mắt một cái càng thực tế sao cái này liền phải hỏi lão phu nhân cho nên hắn mới nói không nên tìm Đều do bùi nhược thần tên kia tự chủ trương nói cho nàng chuyện này, khiến cho này đó phiền thoái. Biết nàng ở đâu cái chùa miếu sao? Biết, liền ở ngoại ô vạn Phật tự. Ngồi xe ngựa đi nói, yêu cầu một canh giờ. Phu nhân mau chân đến xem sao. Ngự thiên dung xem hắn, tán thưởng vô vô bờ vai của hắn, Phượng Hoa à, ngươi thật đúng là nghĩ đến chú đáo. Phượng Hoa bắt lấy tay nàng, ánh mắt trật lóe Phu nhân, hy vọng ngươi ở bên ngoài nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân nói. Ngự Thiên Dung thu hồi tay, lắc đầu, Phượng Hoa, ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi như vậy đứng đắn nói chuyện đâu. Hơn nữa vẫn là nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái phóng đảng không kềm chế được lãng từ đâu. Ngậy! Phượng Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, Ngự Thiên Dung ha hả cười, yên tâm, ta chỉ là đối người một nhà mới thân cận một chút, đối người ngoài ta là liền quần áo cũng sẽ không chạm vào. Hảo, không nói cười, chúng ta hôm nay liền đi đi một chút đi. Phu nhân, muốn mang thiếu ra đi sao? Tự nhiên muốn mang, Duệ Nhi không đi, ta như thế nào biết là cái nào. Duệ Nhi nghe nói muốn đi gặp bà ngoại cao hứng hỏng rồi, dọc theo đường đi đều vén lên xe ngựa mảnh nhìn bên ngoài, thường thường đã hỏi tới không có, Ngự thiên dung xem hắn như vậy vui vẻ, tâm cũng bị tác động một chút, thân tình, đơn giản như vậy, bình thường độ vật, có người lại chỉ có thể nhìn xa, dối tay chỉ là xúc không thể thành. Mọc mi, mọc mi, ngươi tưởng bà ngoại sao. Đống nhiên Duệ Nhi lôi kéo Ngự thiên dung tay Thúy Thanh hỏi, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười tưởng bất quá không có duệ nhi như vậy tưởng thôi móng mi bà ngoại nàng cùng ngươi lớn lên rất giống đâu phải không móng mi móng mi mau xem tuyết rơi ngự thiên dung dương mắt nhìn lại không trung điểm suýt điểm điểm màu trắng đông tuyết chậm rãi bay xuống trên đường người đi đường sôi nổi cười nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu a tuyết bay mang đông phong bồi hồi loạn vòng không quân nhìn như hoa chỗ bay xuống phàm trần mà phu nhân Phải đi về sao? Này tuyết xem ra sẽ càng rơi xuống càng lớn. Không, tiếp tục đi tới, khó được hạ tuyết, đến trên núi thưởng thức cảnh tuyết cũng là không tồi. Bất quá, Chỉ dương, ngươi trở về nhiều mang điểm giữ ấm quần áo đến đây đi, chúng ta ở chùa miếu chờ ngươi. Là, phu nhân. Chỉ dương rời đi xe ngựa, sử khinh công trở về đuổi. Rồi tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, lạnh lạnh, băng băng, một loại xa lạ mà quen thuộc cảm giác thẩm thấu đến đáy lòng đi, Nhộn nhạo khởi một chuôi gọn sóng. Nhiều ít năm không có nhìn thấy tuyết. Vẫn là như vậy tảng lớn đông tuyết, đầy trời bay múa, dần dần mơ hồ người đi đường tầm nhìn phu nhân. Tuyết hạ đến quá lớn, ta xem chúng ta phải đi lên núi. Hảo, người ôm Duệ Nhi trước đi lên tìm gian xương phòng nghỉ ngơi đi. Là theo sau liền đến. Phượng Hoa nhìn xem Duệ Nhi, lại nhìn xem Ngự Thiên Dung, gật gật đầu, bấy lên Duệ Nhi liền phi thân lên núi đi. Ngự Thiên Dung nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, vạch chân dây cương, vỗ vỗ lưng ngựa, chính mình đi thôi. tìm một cái có thể giữ ấm địa phương ngốc đi con ngựa hô mấy hơi thở giải khai chân liền tháp tháp tháp tháp đi rồi đông tuyết ở bay tán loạn lúc sau lại vĩnh viễn như phấn như xa chúng nó quyết không dính liền chết ở phòng thượng trên mặt đất trên cỏ khô ở vô biên cánh đồng bát ngát thượng ở lạnh thấu xương vòm trời hạ lấp lánh mà xoay tròn bốc lên có người nói tuyết là cô độc là chết vũ là vũ tinh hồn đông tuyết chậm rãi bay xuống dính vào sợi tóc thượng trên quần áo trên tay nhàn nhạt hàn ý chậm rãi chạy xuôi ở trong tim đông tuyết như cũ nhân sự đã phi chương 168 tuyết phu nhân đương phượng hoa an trí hảo duệ nhi thời điểm chậm chạp không thấy ngự thiên dung đi lên liền dặn dò mang đến hai cái hộ viện cùng nha hoàn chiếu cố duệ nhi hắn xuống núi tìm kiếm ngự thiên dung phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ lần ba con lại ở giữa sườn núi thấy một cái nửa người tuyết sợi tóc quần áo thượng đều dính phiến phiến bông tuyết chỉ để lại kia một khuôn mặt lộ ra đắm chìm biểu tình buồn bực phượng hoa nhịn không được trong lòng hỏa khí bước tới dỗi tay lôi kéo phu nhân ngươi choáng váng Này lôi kéo đem ngự thiên dung trên người dính bông tuyết cũng run đi không ít phượng hoa phát hiện hắn giữ chặt tay là lạnh leo trong lòng cả kinh ngươi thế nào ngự thiên dung bừng tỉnh đạm đạm cười không có việc gì chỉ là cảm thấy tuyết thiên cảnh trí thật là độc đáo ngươi xem nơi xa phong cảnh bị che giấu gần chỗ phong cảnh bị tân trang trở thành thuần trắng không biết còn tưởng rằng thiên điệp như thế trắng tinh không tì vết đâu Vốn dĩ có tức giận vượng hoa, ở nhìn đến nàng đáy mắt kia mạt buồn bã lúc sau, bỗng nhiên vô pháp đối nàng phát hỏa, bất đắc dĩ nói: "Phu nhân, thiếu gia ở trên núi chờ ngươi đâu." "Đúng vậy, ta hiện tại có Dụy Nhi. Đi thôi, đừng làm cho hắn lo lắng." Ngự Thiên Dung vô vố trên người bông tuyết, dẫn đầu hướng trên núi chạy đến. Ngự Thiên Dung lên núi lúc sau tuyết hạ đến lớn hơn nữa, không bao lâu liền cấp đại địa vạn vật bọc lên một kiện tuyết trắng áo khoác, trên núi độ ấm cũng giảm xuống đến càng thấp. May mắn chỉ dương tốc độ mau thực mau liền đưa tới thật dày áo đông cho đại gia tránh hàn nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa ngự thiên dung tâm nghiêm trọng mất mát ở chính mình sống quá trong thế giới khó được thấy một hồi đại tuyết kia một năm hạ một hồi thật lớn tuyết làm nhiều năm không thấy tuyết bọn họ đều thập phần hương phấn kia một năm đông tuyết thật là thật xinh đẹp xinh đẹp đến làm người không thể không cảm khái mọ mì, ta vừa mới thấy được bà ngoại nàng liền ở phòng bên cạnh đâu duệ nhi lôi kéo ngự thiên dung tay lặng lẽ nói ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt cảm giác hảo xảo phải không vậy ngươi cùng bà ngoại chào hỏi sao không có ông ngoại cũng ở bên trong ta không dám kê ức ông ngoại bản tôn phụ thân lạc ngự thiên dung dương mắt nhìn phượng hoa một chút ý bảo hắn đi tìm hiểu hạng ngự ra lão gia tử vô cớ tới nơi này tìm ngự thiên dung mẫu thân làm cái gì nàng nhưng không tin là phu thê tình thâm phượng hoa chịu ý rời đi ngự thiên dung trấn an duệ nhi yên tâm chờ hắn đi rồi ngươi liền có thể đi xem bà ngoại bên ngoài rơi xuống đại tuyết Trong phòng rất là nhàm chán, Duệ Nhi dần dần có buồn ngủ, Ngự Thiên Dung hống hắn đi vào giấc ngủ. Không bao lâu Phượng Hoa đẩy cửa trở về, nhìn đến lại trên giường đất ngủ say Duệ Nhi, đi đến Ngự Thiên Dung bên người thấp giọng nói, Phu nhân, hắn hẳn là muốn cho lão phu nhân về nhà đi, sau đó tìm ngươi nói chuyện, khuyên ngươi trở lại tướng quân phủ. Nga, dụng tâm lương khổ A. Ngự Thiên Dung ngoắc mắc khỏe môi, lộ ra một mặt trào phúng, hiện tại, hắn đi rồi sao? Không có, tuyết quá lớn. phòng chừng hắn cũng đến chờ tuyết ngừng mới xuống núi ân hảo kia chờ hắn đi rồi lại làm duệ nhi thấy nàng đi phượng hoa gật gật đầu ngồi xuống cùng nhau sửa ấm ngự thiên dung nhìn xem ngoài cửa sổ đại tuyết bỗng nhiên đối với phượng hoa nói phượng hoa bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi phượng hoa chừng lớn mắt phu nhân ngươi không có nhìn đến bên ngoài đại tuyết phiêu đến chính hoa sao thấy được chính là thấy được mới muốn đi đi một chút ngự thiên dung sâu kín ngữ khí làm phượng hoa vốn định nói ra độc lời nói tặc trụ Bất đắc di thở dài, hảo đi, nếu phu nhân muốn đi, ta đi theo bảo hộ là được. Dứt lời cầm lấy một kiện thật dày áo choàng khoác ở ngự thiên dung trên người, bất quá, ít nhất phải bảo vệ hảo thân thể đi. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, dối tay kéo chặt áo choàng hệ hảo, đi thôi. Thuần trắng tuyết luôn là làm người cảm thấy thanh khiết, thế gian còn có cái gì hoa có thể để quá bông tuyết độc đáo. Không có đi, thế gian cũng đồng dạng không có nào một loại hoa có thể so qua bông tuyết lánh dối tay tiếp được từng mảnh bông tuyết. cũng là tiếp được từng mảnh hàn ý hàn ý tới đáy lòng thời điểm hồi ức cũng liền đến đạt chỗ sâu trong đã từng cũng là ở như vậy một cái tuyết thiên có một đôi tình nhân chia tay kia một ngày nữ hải kia minh bạch tuyết vì cái gì là cô độc vì cái gì là rét lạnh chỉ là bởi vì không người lý giải không người sưởi ấm phu nhân ngự thiên dung khe khẽ thở dài ngươi nghe qua một đầu thơ sao tàng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân hoa đã đi qua lười nhìn lại Bán duyên tu đạo bán duyên quân. Chưa từng nghe qua. Ngự thiên dung đạm đạm cười, kia cười, phiêu đáng ở đông tuyết trung gian, rơi rụng ở gió lạnh, than nhẹ thanh âm chậm dại phiêu ra, hồng tô tay, khổ cà phê, mãn thành ở nhân gian. Đông phong ác, hoan tình mỏng, một hoài u sầu, mấy năm trưởng tình. Ngộng, ngộng, ngộng. Xuân như cũ, người đã phi, nước mắt ngưng tụ thành tuyết. Đông tuyết phiêu, loạn nhai sơn, thế non hẹn biển hãy còn ở nhĩ, phu quân lại biến. sai Sai, sai. Phu nhân, đây là người khác chuyện xưa, ta đã quên thật lâu, nếu không có trận này tuyết, ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không nhớ tới cái kia chuyện xưa. Ngự thiên dung ném đi trong tay bông tuyết, lại Mỹ, lại độc đáo hoa, đều có điêu tàn một ngày, đông tuyết cũng trốn bất quá dung nhập đại địa vận mệnh. Phượng Hoa ánh mắt trầm trầm, nhìn xem bị hỏa tan đông tuyết làm ức và táo ngự thiên dung, ôn hòa nói, phu nhân, chúng ta ai cũng trốn bất quá thuộc về hoàng thổ vận mệnh, một khi đã như vậy. Chúng ta vẫn là ở tồn tại thời điểm hảo hảo hưởng thụ đi. Đúng vậy, muốn yêu quý chính mình, một người nếu là liền chính mình đều sẽ không yêu quý, còn như thế nào sẽ yêu quý người khác? Trở về đi, phu nhân. ân, đi trở về. Hai cái thân ảnh, một trước một sau đi hướng sương phòng, phượng hoa ánh mắt vẫn luôn ở sau lưng nhìn chăm chú vào phía trước bóng người, cô đơn. Là hắn hiện tại nhìn đến bóng dáng, nàng bóng dáng. Phu nhân, ngươi xem. phượng hoa ánh mắt nhìn về phía bọn họ cách vách xương phòng cửa kia cửa đứng thẳng một cái trung niên phu nhân mảnh khảnh ráng người màu da bạch như tuyết khuôn mặt có vài phần quen thuộc nàng là ai Kia phụ nhân nhìn nàng ánh mắt có kinh ngạc cũng có vui sướng chẳng lẽ nàng chính là thân thể này bản tôn mẫu thân hoài ngọc phu nhân thiên dung hoài ngọc phu nhân thật lâu sau lúc sau rốt cuộc hô nhỏ một tiếng ngự thiên dung nhìn nàng hơi hơi gật gật đầu ngươi hảo hoài ngọc phu nhân chấn động ngốc ngốc nhìn nàng thiên dùng ngươi Ta không biết ngươi là ai, ngượng ngùng. Cái gì? Hoài Ngọc Phu Nhân khiếp sợ nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được đây là nàng nữ nhi nói ra nói. Nếu không phải gương mặt này cùng nàng nữ nhi giống nhau như lúc, nàng thật đúng là không thể tin được đây là nàng kia cổ ôn nhu nữ nhi. Trên mặt mang theo mấy phần bị thương, Hoài Ngọc Phu Nhân đau lòng nói, Thiên Dung, ta là ngươi mẹ ruột à. Mẹ ruột sao? Ngự Thiên Dung bình tĩnh nhìn nàng, vẫn luôn nhìn đến nàng đáy mắt, nửa ngày mới nói, chính là ngự ra Hoài Ngọc Phu Nhân sao? Thiên Dung, ngươi, làm sao vậy? Ngự Thiên Dung đạm đạm cười, ta đã mất trí nhớ đã hơn một năm, như thế nào, ngươi không có thu được bất luận cái gì tin tức sao? Mất trí nhớ? Hoài Ngọc Phu nhân tự mình lẩm bẩm, sao có thể, như thế nào sẽ? Sự thật chính là, trước kia người cùng sự ta đều toàn bộ quên mất, bao gồm ngự ra mọi người cùng sự. Thiên Dung, ngươi, ta, ta không biết, ta ở ngươi bị hưu ngày đó liền tới đến nơi đây vì ngự ra cầu phúc tới. Lao gia nói hắn sẽ làm người hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ? mươi 169 mẹ ruột, chiếu cố, làm người hảo hảo chiếu cố nàng. Nói dỡn, ngự thiên dung khỏe môi khẽ nhết, nhàn nhạt, nhạt châm chọc hiển lộ ra tới, cái nào lao gia, ngự ra sao? Nói thật, ta một cái ngự gia người cũng không quen biết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút bạ con à, tối hôm qua tham gia cung yến thời điểm giống như gặp được một cái liên phi nương nương, nghe nói nàng là ngự gia đại tiểu thư. Hảo lãnh ngữ khí, hảo xa lạ biểu tình, Hoài Ngọc Phu Nhân cảm thấy chính mình tâm đều bị nắm đi lên, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đáp ứng chính mình muốn chiếu cố nữ nhi, như thế nào sẽ trở nên bộ dáng này? Hắn lửa chính mình, lại một lần lửa gạt chính mình. Nước mắt, nhịn không được liền chảy xuống, Hoài Ngọc Phu Nhân đau thương nhìn ngự thiên dung, nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở gạt ta, ta, ta cho rằng liền tính rời đi tướng quân phủ, có hắn chiếu cố, ngươi ít nhất cũng sẽ áo cơm vô ưu Ít nhất vô pháp ức chế thấp khóc lên, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng chính là như vậy đi, nàng khóc thút thít bộ dáng thật là làm người đau lòng, Ngự thiên dung âm thầm thở dài, như thế động lòng người một nữ nhân, chắc không được có thể đả động ngự ra lao ra tâm, đem nàng từ thanh lâu chuộc lại ra đi. Bà ngoại! Duệ nhi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Ngự thiên dung nao nao, hoài ngọc phu nhân còn lại là mở to một đôi hai mắt đấm lệ kinh hỉ nhìn Duệ nhi, Duệ nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bà ngoại! Ta cùng mỏ mì tới nơi này, mỏ mì nói muốn mang ta tới tìm ngươi đâu. Hoài Ngọc Phu Nhân kinh hỉ ôm Duệ Nhi, lại khóc lại cười bộ dáng làm người nhìn không đành lòng. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi, bộ dáng quên mẫu thân đúng không? Nếu không, ngươi như thế nào sẽ mang theo Duệ Nhi tới xem ta? Ngự Thiên Dung tiếp hận nhìn nàng, xin lỗi, ta thật sự không nhớ rõ ngươi, cũng không hề là trước đây cái kia ngươi quen thuộc Ngự Thiên Dung, ta sở dĩ tới nơi này. Là bởi vì bùi nhược thần nói cho ta ngươi ở chỗ này, cũng bởi vì Duệ Nhi nói hắn thích ngươi. Thiên Dung. Tuy rằng ta mất trí nhớ, bất quá, ngươi là ta mẫu thân sự thật lại sẽ không thay đổi, cho nên, ta hôm nay tới cũng chính là hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, rời đi ngự ra. Rời đi ngự ra cùng các nàng cùng nhau. Hoài Ngọc Phu Nhân ngốc ngốc nhìn ngự Thiên Dung, không biết nàng nữ nhi đến tuổi cùng biến thành thế nào một nữ nhân. Ta đã sớm không phải tự do chi thân. Liền tính ta nguyện ý, cũng đến trải qua lão gia đồng ý. Này đó ngươi không cần suy xét, ngươi chỉ cần trả lời ta, muốn vẫn là không cần, nguyện ý vẫn là không muốn. Duệ nhi hiện giờ bên người chỉ có ta một người thân, ta hy vọng hắn có thể có bao nhiêu một ít thân nhân quan tâm hắn. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn ngự thiên dung, trong lòng âm thầm sương sở, nữ tử này thật là nàng nữ nhi sao? Nàng nữ nhi có như vậy cường thế sao? Liên ở nàng trần trờ thời điểm bên thai truyền đến Duệ nhi tính trẻ con thanh âm, bà ngoại. ngươi không nghĩ cùng duệ nhi cùng nhau chủ sao tiếp xúc đến duệ nhi kia chờ đợi mắt hoài ngọc phu nhân trong lòng tê dần đây chính là nàng duy nhất cháu ngoại a nàng như thế nào sẽ không thích chỉ là thật sự có thể rời đi ngự ra sao bà ngoại duệ nhi nghi hoặc nhìn nàng bà ngoại không thích duệ nhi sao nói hốc mắt đỏ lên hết sức ủy khuất nói duệ nhi một năm tới đều rất muốn bà ngoại a chính là không thấy được ngươi cũng không dám làm mẫu thân mang ta đi tìm ngươi sợ ông ngoại mắng chúng ta duệ nhi ngoan Bà ngoại nơi nào sẽ không thích ngươi, bà ngoại cũng rất muốn đi theo ngươi trụ, mỗi ngày bồi ngươi chơi. Vậy đi theo chúng ta a, mọ mị nói, nàng có biện pháp. Duệ nhi ôm phu nhân cổ một cái kính làm lũng, Hoài Ngọc phu nhân nhìn về phía ngự thiên dung, thật sự có thể sao? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, chuyện khác ta sẽ xử lý. Liền tính ta mất trí nhớ, nhưng là, chỉ cần ta biết ngươi là yêu thương Duệ nhi bà ngoại, ta liền sẽ coi ngươi vì mẹ ruột. Hoài Ngọc Phu Nhân nghe Ngự Thiên Dung nói cảm thấy có chút biệt hữu, chính là, lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Hoài Ngọc, một bóng người xuất hiện trong ngực Ngọc Phu Nhân phía sau, Hoài Ngọc Phu Nhân ánh mắt chợt lóe, lao ra, ngươi như thế nào ra tới. Ngự lao ra nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi cũng tới. Nhìn trước mắt vẻ mặt phúc hậu trung niên đại thúc, Ngự Thiên Dung đạm đạm cười, ngươi chính là Ngự lao ra sao. Ngự lao ra sắc mặt trầm xuống, nàng nói gì vậy, chính mình như thế nào cũng là nàng là phụ thân. Nàng như thế nào có thể dùng loại này ngự khí đối chính mình nói chuyện. Xem ra ngươi không chỉ là mất trí nhớ, còn đem ngày xưa giáo dưỡng đều quên mất. Ha ha, hảo thuyết, giáo dưỡng cũng là đối người mà nói. Nghiệp trướng, ngươi biết chính mình ở cùng ai nói lời nói sao. Ngự lao ra vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn ngự thiên dung. Ngự thiên dung đánh ngáp một cái, ngượng ngùng, ta biết, ngươi là ngự ra một nhà chi chủ, đương kim liên phi nương nương phụ thân đại nhân, bất quá, này cùng ta có quan hệ gì sao. Ngự lao gia, ngươi, hoài ngọc phu nhân nhìn tình cảnh này vội vàng hòa giải, lao gia, thiên dung vừa mới lên núi, ta xem vẫn là đi vào trước sửa ấm đi. Duệ nhi còn nhỏ, ta sợ ngốc bên ngoài lâu lắm sẽ lanh đến. Ngự lao ra ánh mắt đảo qua Duệ nhi, trong mắt hiện lên một mặt lánh quang cùng chán ghét, đều là cái này con hoang, nếu không phải hắn, nam cung tẫn dùng cái gì như vậy chán ghét ngự ra đều là hắn liên lụy ngự gia. Duệ nhi bị ngự lao ra ánh mắt đảo qua, trong lòng cả kinh. Xin giúp đỡ nhìn về phía ngự thiên dung, ngự thiên dung lạnh lùng nhìn ngự lao ra liếc mắt một cái, đối Duệ Nhi cùng nhàn trao chuốt nói, Duệ Nhi, lại đây, cùng mỏ mì vào nhà đi sửa ấm đi. Duệ Nhi từ hoài ngọc phu nhân trên người xuống dưới, đi đến ngự thiên dung bên người, gắt gao lôi kéo ngự thiên dung tay, mỏ mì. ân đi thôi. Đứng lại. Ngự lao ra nhìn ngự thiên dung giận dữ, nàng trong mắt còn có chính mình sao. Quả thực chính là một cái bất hiếu nữ. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn. Ngự lao ra, không biết ngươi có chuyện gì. Ta thời gian không nhiều lắm. Ai dạy ngươi có thể như vậy đối đãi cha mẹ, ngươi như vậy quả thực là chính là đại bất hiếu. Bất hiếu. Ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn, ngự lao ra, ngươi có phải hay không lầm, ta cũng không phải là ngự gia người đâu, ngươi chẳng lẽ quên mất. Ngươi, ngự lao ra chừng mắt nhìn ngự thiên dung sau một lát, ngược lại nhìn về phía hoài ngọc phu nhân, nổi giận đùng đùng nói, xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Lao ra. Ngươi không được quên. Lúc trước là ngươi đuổi thiên dung ra cửa, là ngươi nói nàng sau này không hề là ngự ra người, hiện giờ như thế nào có thể trách tội nàng. Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi một chút lao ra, lúc trước rõ ràng đáp ứng ta cho dù đuổi ra ra môn, ngươi cũng vẫn là sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, chính là, ta thiên dung vì cái gì sẽ mất chi nhớ. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, ngươi rốt cuộc đối ta che giấu nhiều ít sự tình. Ngự lao ra một sặc, ngay sau đó một liếc ngang, phản, phản. hôm nay một đám đều không đem ta để vào mắt lao gia là ngươi không đối trước đây hoài ngọc phu nhân bất mãn nhìn ngự lao gia ở ngự gia nàng không tranh không đoạt đó là bởi vì không hiếm lạ chính là thiên dung là nàng nữ nhi nàng là vì nàng mới vẫn luôn điệu thấp là người hắn như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt chính mình ngự thiên dung nhìn hoài ngọc phu nhân liếc mắt một cái đông nhiên mở miệng nói ngự lao gia về sau ta xem ta còn là đem ta mâu thân nhận được chính mình bên người cùng nhau sinh hoạt đi miễn cho nàng vẫn luôn bị các ngươi lao dịch. Ngươi nói cái gì? Ta nói, về sau, ta mẫu thân liền đi theo ta. Hừ, cuồng vọng, hắn là ta thiếp, không có ta gật đầu, ai dám. bảy 170 ngự lao ra. Một phen kiếm hoành ở trên cổ hắn, làm hắn lại nói không ra lời nói tới, sợ một không cẩn thận khiến cho kiếm phong vết cắt chính mình hết hầu. Phượng Hoa kiếm thực lãnh, thanh âm lạnh hơn, ngự lao ra, bắt ngươi mệnh đổi hoài ngọc phu nhân tự do. Như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? ngươi dám uy hiếp ta? Kiếm Phong tới gần hai phần, Ngự Lao Gia cảm thấy đau đớn, Phượng Hoa lạnh lùng bổ sung nói, không có gì ta không dám, bao gồm giết ngươi, chỉ cần phu nhân ra lệnh một tiếng, ta liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngự Lao Gia nhìn về phía Ngự Thiên Dung, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình phụ thân. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, Ngự Lao Gia, ta cũng không dám trèo cao ngươi, chỉ cần ngươi một câu, phóng không bỏ ta mẫu thân tự do. Phượng Hoa kiếm Phong lại tới gần một phần, Ngự Lao Gia. Phu nhân kiên nhẫn không tốt lắm, ta kiên nhẫn càng không hảo nga. Ngự Lao gia vốn định giận mắng Ngự Thiên Dung, lại ở nhìn đến Vượng Hoa trong mắt sát ý thời điểm nuốt hồi trong bụng đi, hắn lo lắng người nam nhân này thật sự sẽ giết chính mình. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngoẩn bạ com nhìn về phía Hoài Ngọc phu nhân, "Hoài Ngọc, ngươi liền tùy ý nàng như vậy hồ nháo." Hoài Ngọc nhìn về phía Ngự Thiên Dung, "Thiên Dung, nếu ngươi là ái ta, như vậy cũng đừng mở miệng, trừ phi ngươi tưởng đi theo hắn hồi Ngự gia sinh hoạt, như vậy ta không ngăn trở." Ta, Hoài Ngọc phu nhân đốn ở nơi đó, nàng đã sớm không nghĩ ngốc tại Ngự gia, từ trước là bởi vì nữ nhi mới không có rời đi, hiện giờ, nàng nữ nhi đều không hề bị Ngự gia kiềm chế, nàng nơi nào sẽ còn tưởng lưu tại Ngự gia đâu. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không nghĩ liền đứng ở một bên hãy chờ xem, cơ hội không phải vĩnh viễn đều có, ngươi nếu là không nghĩ đi, ta tuyệt không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu là muốn chạy, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, đây là ta thiếu ngươi. Thiên Dung hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi yên tâm ta không có muốn thương tổn hắn ngự lao ra nhìn hoài ngọc phu nhân dương mắt nhìn hắn tiểu thiếp cư nhiên công nhiên tỏ vẻ không muốn cùng chính mình ở bên nhau nếu là ngày xưa hắn tất nhiên sẽ giận tí mặt chỉ là hiện giờ hắn lại muốn trái lại lo lắng cho mình tánh mạng nghe được ngự thiên dung nói không nghĩ thương tổn hắn thời điểm tâm mới buông một ít phượng hoa trước buông ra hắn đi phượng hoa nhìn chằm chằm ngự lao ra liếc mắt một cái lạnh lùng thu hồi kiếm ngự lao ra Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý cho ta mẫu thân tự do đâu?" Ngự Lao ra ánh mắt đảo qua Hoài Ngọc phu nhân, lại nhìn một cái Ngự Thiên Dung, "Này cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi trở lại tướng quân phủ đi ngoan ngoãn làm hộ quốc phu nhân." Ngự Thiên Dung ánh mắt lạnh lùng, "Này đối với ngươi có chỗ tốt gì sao?" Ngự Lao ra ánh mắt chợt lóe, "Cái này ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi hảo hảo ngốc tại tướng quân phủ, được đến Nam Cung Tấn Sủng ái thì tốt rồi. Ta nếu là không đáp ứng đâu." "Như vậy, ngươi mẫu thân tự do cũng không cần tưởng." Ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn, trên đời có một loại người, luôn là hảo vết sẹo đã quên đau, này ngự lao ra tử tựa hồ vết sẹo đều còn không có hảo liền đã quên đau. Đối phượng hoa sử một cái ánh mắt, phượng hoa thân ảnh chật lóe, trường kiếm một lần nữa giá đến ngự lao ra trên cổ, ngự lao ra, ngươi có phải hay không cảm thấy vừa mới ta kiếm không có sẹt qua ngươi hết hầu quá không kích thích. Ngự lao ra đắc ý tâm một lần nữa nhắc tới tới, ngươi muốn thế nào? Ngự lao ra thật đúng là ái quên sự, phu nhân vừa mới không phải nói sao. phải cho lão phu nhân một cái tự do a thật không biết ngươi như vậy trí nhớ như thế nào sẽ được đến hoàng đế trọng dụng ân ta tưởng nhất định là dùng ngươi cái kia nữ nhi đổi lấy đi ngươi nếu biết nữ nhi của ta là quý phi liền không nên uy hiếp ta nếu không phượng hoa kiếm tới gần vài phần ngự lao ra cảm thấy một trận đau đớn chuyển đến sắc mặt đại biến ngươi muốn giết ta phượng hoa lạnh lùng cười ta là tưởng bất quá không có phu nhân ra lệnh cho ta vẫn là sẽ không động thủ Ngự lao ra nhìn về phía ngự thiên dung, nghiệp trướng, ngươi dám giết cha. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn hắn, ngươi sai rồi, ta đã sớm quên mất ngươi là của ta phụ thân. Hơn nữa, ta nhưng không nghĩ giết ngươi, chỉ là ngươi không nên ép ta mới hảo. Tướng quân phủ ta là tuyệt không sẽ đi, muốn đi, ngươi có thể tìm khác nữ nhi đi. Mẫu thân tự do ta là nhất định phải, ngươi nếu là không đồng ý ta khiến cho ta hộ vệ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Ngươi, thiên dung, ngươi là của ta nữ nhi. chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Cùng hộ quốc tướng quân nối lại tình xưa, có cái gì không tốt? hắn là đường đường hộ quốc tướng quân, là ly quốc đại tướng quân, trong triều văn võ bá quan, cái nào bất kính hắn? ngươi có thể lại lần nữa trở thành hộ quốc phu nhân quả thực chính là thiên đại chuyện tốt, ngươi làm gì không đáp ứng đâu? ngượng ngùng, ta đối hộ quốc phu nhân danh hiệu không có hứng thú. ngươi chẳng lẽ còn ở đoán nam cung tấn đối với ngươi oan uổng? ngự thiên dung không kiên nhẫn nhìn ngự lao ra liếc mắt một cái, ta kiên nhẫn không tốt lắm. Phượng hoa kiếm nên vì chỉ ở ngự lao ra giữa mày, đếm tới tam, ngươi không đáp ứng liền đi gặp Diêm Vương đi. Một, nhị. Chờ hạ, ta đáp ứng là được. Ngự lao ra thấy ngự thiên dung lạnh nhạt nhìn hắn, minh bạch nàng là sẽ không ngăn cản cái này hộ vệ hành động, liền không dám lại lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Thực hảo, vậy như vậy đi, ngươi đi đi. Hoài Ngọc, ngươi chẳng lẽ cũng không quay về thu thập một ít hành lý sao? Ngự thiên dung quét ngự lao ra liếc mắt một cái, không cần, trừ bỏ người. Mặt khác vật chết cái gì đều có thể mua. Ngự lao gia thấy ngự thiên dung căn bản không cho hắn cứu vãn đường sống, liên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi cấp hoài ngọc phu nhân tự do. Sau đó, Mạo tuyết xuống núi, thẳng đến Hoàng Cung đi. Ngự liên nghe nói ngự lao gia khóc lóc kể lể lúc sau, trong lòng lửa giận hôi hổi dâng lên, thật là quá kiêu ngạo. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nhẹ tha nàng. Ngự lao gia dùng sức gật gật đầu, ân, nhất định phải hảo hảo giáo hớn nàng, nhưng là... ngươi cũng không thể thật quá đáng, phải nhớ đến ta còn cần nàng trở lại nam cung tận bên người đi, cho chúng ta ngự ra làm chút chuyện. Ngự liên ánh mắt tối xâm lại, ta hiểu được, cha yên tâm đi. Ngự lao ra nhìn ngự liên liếc mắt một cái, khẽ khẽ thở dài, liên nhi, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Ngự liên tự dễ cười, không bỏ xuống được lại như thế nào, vận mệnh còn không phải vô pháp thay đổi, mặc kệ nàng cỡ nào chờ mong, cỡ nào muốn được đến, cũng chỉ là hưởng công. Liên nhi, cha cũng không phải không thương ngươi. Chỉ là, thánh mệnh khó trái, cha đáp ứng ngươi, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất bồi thường, nếu có thể, ta sẽ hướng điện hạ cầu tình, làm hắn thành toàn ngươi tâm nguyện. Ngự liên sắc mặt vui vẻ, nhìn ngự lao ra vội hỏi, cha nói chính là thiệt tình lời nói. Cha như thế nào sẽ lừa ngươi? Hảo, cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì điện hạ làm tốt sự tình. Vạn Phật tự, ngự thiên dung chính nhìn duệ nhi vẻ mặt hạnh phúc qua trong ngực ngọc phu nhân trong lòng ngực làm nũng. Nguyên lai tiểu hài tử còn sẽ như vậy dính người, xem ra Duệ Nhi ở chính mình trước mặt là ra vẻ trầm ổn, không nghĩ làm chính mình phiền lòng, ở hắn bà ngoại trước mặt lại có thể hoàn hoàn toàn toàn trở lại hài tử bản tính. Thật tốt, như vậy ấm áp. Thiên Dung, Hoài Ngọc Phu Nhân ôm Duệ Nhi ngồi vào ngự Thiên Dung bên người, ta thật sự không biết ngươi sau lại đã xảy ra sự tình gì, ta cho rằng hắn sẽ thủ tín hảo hảo chiếu cố của các ngươi, ai biết. Thôi, không đề cập tới hắn. Thiên Dung. Ngươi nhớ rõ ngươi sư phụ sư huynh sao? Ngự Thiên dung kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi biết bọn họ? chương 171 không cần. Hoài Ngọc Phu nhân gật gật đầu. đương nhiên. Xem ra ngươi đã gặp qua bọn họ. Phần Văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bà con ngươi dưỡng ở khuê phòng. Như vậy khả năng kết bạn người trong giang hồ. Sư phụ ngươi là ta trước kia nhận thức giang hồ bằng hữu. Ta biết Hào Môn quý tộc nhà hậu viện hiểm ác, sợ ngươi tương lai gả đi ra ngoài không có ta tại bên người nhìn sẽ có hại. cho nên mới nghĩ đến thỉnh hắn giáo ngươi một ít ý nghệ thuật làm cho ngươi phòng thân nga thì ra là thế nàng liên nói sao ngự thiên dung như vậy nhu nhu nhược nhược tính tình như thế nào sẽ kết bạn người trong giang hồ đâu thiên dung ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng liên hệ sư phụ ngươi thỉnh hắn tới giúp ngươi chữa bệnh làm ngươi sớm ngày khôi phục ký ức ngự thiên dung sửng sốt xua xua tay không cần chuyện quá khứ ta cũng không để ý có nhớ hay không đều không sao cả hoài ngọc phu nhân kinh ngạc nhìn nàng Chính là, ngươi, ta thật sự không để bụng Ngự Thiên Dung thực nghiêm túc nhìn nàng. Nói giỡn, nàng căn bản chính là một người khác, như thế nào sẽ khôi phục bản tôn ký ức. Thiên Dung, sư phụ ngươi y lý thuật thật sự thực hảo, hắn ra tay nói. Hoài Ngọc Phu Nhân, ngươi không cần phải nói, chuyện của ta ta chính mình sẽ làm chủ. Ngự Thiên Dung đứng lên, lãnh hạ mặt. Hoài Ngọc Phu Nhân ngẩn ngơ, nàng tiêu chính mình Hoài Ngọc Phu Nhân. Ngự Thiên Dung nhìn đến nàng bị thương biểu tình trong lòng một đốn. Quay đầu đi thả chậm ngựa khí, thực xin lỗi, ta trong trí nhớ không có. Tạm thời còn không thói quen kêu ngươi mậu thần, hy vọng ngươi cho ta một chút thời gian thích ứng. Không quan hệ, không phải ngươi sai. Là ta hoài ngọc phu nhân đức quá ngẹn nào, là ta. Không có chiếu cố hảo ngươi. Bà ngoại, đừng khóc, mọ mì về sau sẽ đối với ngươi thực tốt. Vừa mới bắt đầu, mọ mì cũng quên Duệ Nhi, hiện tại mọ Mị đau nhất vẫn là Duệ Nhi đâu. Duệ Nhi ôm hoài ngọc phu nhân cổ Thúy Thanh an ủi. Ngự Thiên Dung trong lòng cảm động, ô nhu nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, cái này tiểu ra hỏa thật là hiểu chuyện. Hoài Ngọc Phu Nhân nhìn chính mình cháu ngoại, lại nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong mắt xin lỗi trong lòng lại là đau xót, nàng như thế nào có thể trách cứ nàng đâu. Làm một cái mẫu thân, nàng không có hảo hảo chiếu cố nàng, còn như thế nào có thể trách móc nặng người nàng. Chỉ là, thật sự hào hối, lúc trước không nên tin tưởng ngự lao ra nói. Duệ Nhi, ngươi bồi bà ngoại chơi đi. Mọ mị đi ra ngoài cùng Phượng Thúc Thúc xử lý chút sự tình. Bên ngoài hạ đại tuyết đâu, Mọ Mì, ngày mai lại làm không thể sao. Ngự Thiên Dung ở trên mặt hắn hôn một cái, ôn nhu nói, không quan hệ, chỉ là đi ra ngoài tìm điểm đồ vật, Ngươi ngoan ngoan cùng bà ngoại chơi Nga. Duệ Nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, đô đô miệng, đã biết, Mọ Mì. Phượng Hoa đi theo Ngự Thiên Dung đi ra ngoài phòng, có chút bất mãn, phu nhân, có nói cái gì thế nào cũng phải muốn ở Phong thiên trên nền tuyết nói, trong phòng không được sao. Tự nhiên không được. Ta đều không sợ lạnh, chẳng lẽ ngươi còn sợ lãnh? Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn. Phượng Hoa vô ngữ, tính, kia phu nhân nói nói, có cái gì đặc biệt quan trọng nói. Ta không sợ lãnh, chính là lại không có tự ngược yêu thích, vẫn là thích ngốc tại trong phòng thoải mái. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, không thèm để ý, nữ mày hỏi, ngươi cảm thấy ngự lao ra người kia thế nào? Ngự lao ra. Phượng Hoa lắc đầu, không như thế nào đi. Không phải. Ta là muốn hỏi ngươi cảm thấy hắn có hay không vấn đề? Vấn đề. Phượng Hoa có chút nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung giải thích nói, ta cảm thấy hắn cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, vừa mới sống chết trước mắt, hắn tuy rằng biểu hiện đến có điểm kinh hoàng bộ dáng, chính là... Chính là cái gì? Phu nhân có cái gì nghi hoặc sao? Chính là, ta ở hắn đấy mắt không có nhìn đến chân chính khủng hoảng. Phượng Hoa bĩu môi, kia hơn phân nửa là bởi vì hắn biết phu nhân cũng không sẽ thật sự muốn tánh mạng của hắn. Rốt cuộc, hắn chính là ngươi láo từ đâu. Muốn ta, cũng sẽ không kinh hoàng. Ai nha, không phải như vậy là ta là cảm thấy hắn người này khả năng có vấn đề. Phượng Hoa nhún nhún vai, đích xác có vấn đề, không màng cha con chi tình đem phu nhân đuổi ra ra môn, làm phu nhân tự sinh tự diệt, hiện giờ rồi lại tưởng đem chính mình nữ nhi đẩy vào hố lửa. Phượng Hoa, ngươi đứng đắn điểm, ta là nói thật. Ngự thiên dung rậm chân một cái, bất mãn chừng mắt Phượng Hoa. Phượng Hoa ha hả hà cười, hào đi, phu nhân, Về nhà lúc sau ta đi điều tra hạ ngự gia lão gia tử, xem hắn rốt cuộc có hay không không ổn địa phương, miễn cho phu nhân ngươi trong lòng không dễ chịu. Ân, là muốn đi điều tra hạ, Phượng Hoa, bất hòa ngươi nói giỡn, nữ nhân giác quan thứ 6 thường thường thực chuẩn, ngươi điều tra thời điểm đừng không chút để ý, cho ta nghiêm túc. Nhìn nghiêm trang ngự thiên dung, Phượng Hoa hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, phu nhân phân phó sự tình chúng ta mấy cái khi nào chậm chết quá. Bất quá, phu nhân, ta thực buồn bực. chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều thích dựa vào cảm giác làm việc? ách, ngự thiên dung gật gật đầu, có điểm đi, cảm giác rất quan trọng à, đặc biệt là đối với chúng ta loại này thích nghệ thuật người tới nói, thiết là ngươi một cái đi. hắn liền không có gặp qua mặt khác giống nhau người. phượng hoa nhìn xem mãn thiên phi vũ đông tuyết, hàn ý đã tăng thêm, lại xem trên người nàng quần áo, cùng tuyết giống nhau bạch, liền đông tuyết bay xuống ở trên người nàng đều khó có thể phân biệt. phu nhân, hiện tại có thể trở về phòng đi. ngươi đừng động ta. Ta tưởng một người đi đi một chút. Ngự thiên dung nói xong liền lắc mình rời đi. Phượng Hoa nhìn sửng sốt, ngay sau đó giận dữ. Nữ nhân này, ở như vậy thời tiết còn phải đi cái gì đi. Lại dương mắt, lại chỉ nhìn đến một cái điểm trắng biến mất ở lên núi đường nhỏ thượng, vội vàng đuổi theo. Chính là như vậy tuyết thiên, làm người vô pháp quên. Ngự thiên dung sử khinh công ở trên đường núi phiêu lóe, vẫn luôn đạt tới đỉnh núi, nhìn xuống sân dã, tầm nhìn có thể cặp chỗ, đều bị bị bông tuyết trang điểm. một trận ai huyền âm nhạc truyền đến khi thì bi thương khi thì xúc động phẫn nộ khi thì thanh uyển kia làn điệu lại có điểm tựa hoa mai tam lộ. ngự thiên dung mê huyễn lắng nghe kia sâu kín tiếng nhạc bất chi bất giác theo kia tiếng sáo nên tuyết khởi vũ còn bạn kia làn điệu ngâm sướng lên hồng trần đều có si tình giả mặc cười si tình quá si cuồng nếu không có một phen hàn chết cốt kia đến hoa mai phát mùi hương hỏi thế gian tình ái là chi chỉ dạy nhân sinh chết tương hứa xem nhân gian nhiều ít chuyện xưa nhất mất hồn hoa mai tam lộng hoa mai một lộng đoạn người chàng, hoa mai nhị lộng phí cân nhắc hoa mai tam lộng phong ba khởi mây khói chỗ sâu trong thủy minh mang ác tình yêu là như thế nào luân hồi tụ cùng tán không có sai cùng đối như thế say mê gắn bó tương thủy biển người chi gian cùng ngươi gặp vỡ về yêu ta dụng tâm học luôn muốn cho ngươi nhất thật đẹp nhất lại đã quên nhân tâm dễ biến đã quên thời gian quá nhiều phân không rõ đêm tối đã quên ngươi cũng chỉ là một giới phàm nhân có một ngày có lẽ cũng sẽ biến người xương kia kêu, kêu tự do sau đó cũng không quay đầu lại rời đi không để bụng ta yêu ngươi có bao nhiêu lâu không để bụng ta yêu ngươi có bao nhiêu thật ta không thể nào cự tuyệt bị lạc tại hạ tuyết biên giới ngươi cũng không quay đầu lại mang đi ta hết thảy từ đây ta tâm hoang vu tại hạ tuyết biên giới ác tuyết trắng thân ảnh ở nhẹ nhàng bay múa giống như bất hạnh rơi vào nhân gian tinh linh kia một khúc kia một vũ đều như vậy thanh linh